Trần Viễn chậm lại ăn mì tốc độ, các loại trần tiểu các nàng ăn xong, cùng đi ra ngoài phòng ăn. Trần tiểu mở ra nàng bộ kia hai tòa tiểu khả ái, ca, chị dâu xe, nàng ở dùng sao? Ở dùng. Liên mở ra đi mua cái món ăn cái gì? Ta tối hôm qua cùng chị dâu nói rồi một hồi, hai chúng ta đổi xe dùng. Đổi đi. Trần tiểu ở công ty, cùng nàng mấy người tỷ muội ở cùng một chỗ. Hai tòa tiểu khả ái, sử dụng đến không tiện lắm. Bảo bảo bộ kia bốn tòa tiểu khả ái. Trải qua khoảng thời gian này sử dụng, đầy điện không mở máy điều hòa không khí, bằng thẳng trên đường đi liên tục chặng đường có 300 km tả hưu. Nam đảo vốn là không lớn, từ Tam Á đến Hải Khẩu, đi gần nhất tỉnh đảo cũng sẽ không đến 300 km. Bốn tòa tiểu khả ái đi liên tục chặng đường vẫn là gạch thẳng cường, chính là đi, xe điện, mở lên luôn quen thuộc xem đi liên tục chặng đường. Có điều Nam đảo bên này chạy bằng điện ô tô nhiều, nạp điện cọc cũng nhiều. Mở bộ kia bốn tòa tiểu khả ái vòng xoay lữ hành đều không có vấn đề gì, nhưng vẫn là chỉ thích hợp làm đồ dự bị xe. Đưa đi Trần Tiểu, Trần Viễn đi tới nhà kho. Ngày hôm nay một buổi sáng sớm thì có hái công lần lượt đi tới nông trường, bắt đầu làm hái trước chuẩn bị. Kế hoạch hôm nay là đem 377 mẫu vườn thanh long sắp xếp một lần, sau đó đỉnh công hai ngày, theo liền bắt đầu cả vườn hái. Ngày hôm nay tiền công vẫn là một cân hai mao. Đến 8 giờ qua, đến hái công có hơn 90 người. Thêm vào Trần Viễn bọn họ bên này người, hơn 100 người. Trần Viễn nhị ba cả nhà bọn họ cũng toàn bộ lại đây. Đến giúp đỡ hái, cũng là cùng tạm thời làm việc như thế giá tiền công. Trần Viễn ca. Ai Trần Viễn cho Trần Phòng, nhị thuốc đưa cho điếu thuốc thơm, nhị thuốc, nhị thởm. Nhị thuốc nhận lấy điếu thuốc, nhen lửa, nghe bọn họ nói, người đám này thanh long có hơn ngàn tấn, nên có đi. Lợi hại, như thế cao sản lượng. Ta này đưa vào cũng lớn A, phân hữu cơ hay dùng vài ngàn tấn còn có bù ánh đèn đúng rồi phía ta bên này xuyên loại một chút lớn cự phong cây mây mầm Ngài cùng tam thúc vườn nho nếu như muốn trọng dặm, có thể đến phía ta bên này nắm một ít cây mây mầm trở lại trần viễn nói thanh mục nông trường dây cây nho sửa cành trần viễn nhường triệu bằng vũ tu bổ một chút cảnh cầm về gây giống những kia cây mây mầm trần viễn cũng có chút dùng linh dịch bồi dưỡng có chút không có sử dụng dùng linh dịch bồi dưỡng cây mây mầm đã ở mọc dễ không cần nên không cần Mặt sau xem một chút đi, nếu như cần, ta từ nguyên nơi này nắm một ít cây mây mầm trở lại. Nhị thúc vốn định từ chối. Thanh một nông trường quả nho tốt, chủng loại tốt. Cái này chủng loại, là một cái lớn chủng loại bên trong ưu chọn giống. Liên tỉ như một đám lớn vườn nho. Tuy rằng đều là cùng một cái chủng loại, luôn có như vậy chút cây nho càng tốt hơn. Từ những kia tốt nhất cây nho cắt cành bồi dưỡng ra đến cây giống, chính là ưu chọn giống mầm. Trước đây, ở tại bọn hắn quê nhà trồng chọn cây ăn quả cũng không có ưu chọn giống mầm cái này khái niệm nhưng đến đỉnh châu bên này trần viễn nhị thúc cũng biết chuyện gì ưu chọn giống mầm ở nãi nãi quốc trừ thanh mục nông trường còn có một cái rất nổi danh nông trường trồng chọn quả vải nhân ra quả vải mẫu giá trị sản lượng khoảng 7 vạn nguyên bọn họ cái kia vườn vải bên trong thì có mấy chục viên ưu tuyển quả vải cây mẹ hơn 10 mẫu vườn vải hết thể cây vải tất cả đều là cái kia mấy chục viên cây mẹ trên cây gây giống đi ra mà cùng cây mẹ cùng khoa cái khác quả vải toàn Rất sớm đã chém đức Cái kia vườn vải Bồi dưỡng ra đến cây giống Một khỏa cây giống mấy trăm Hơn một nghìn nguyên Có nhất định diện tích vườn trái cây Muốn phải làm tốt ngành nghề hàng đầu Phải không ngừng đánh dấu ra tốt nhất cây ăn quả Lại dùng tốt nhất cây ăn quả tiến hành sinh sôi nảy nở Một đời một đời ưu tuyển Nhưng nhất định phải bảo đảm Tốt nhất loại nguyên không thể chạy đi ra bên ngoài Trước hái quả nho thời điểm Trần Viễn nhị thúc cũng qua đi hỗ trợ hái Hái trong lúc. Có tốt hơn một chút nhà vườn tới cửa cầu mua thanh mục nông trưởng dây cây nho cảnh, trong này cũng có trong sơn cốc nông trưởng chủ. Đình Châu ươm giống căn cứ người cũng tới cầu mua cây mây mầm, đưa ra báo giá, cao đến không có cách nào tưởng tượng. Có thể Trần Viễn toàn bộ từ chối. Như Đình Châu ươm giống căn cứ tới được người, một cái thích hợp xuyên loại cây mây, hai vạn nguyên nhân dân tệ. Một lần chọn mua 200 cái. Trần Viễn nhị thúc còn nhớ ngay lúc đó Trần Viễn, dù muốn hay không, trực tiếp liền từ chối. Nam đảo bên này trồng trọt quả nho, cái kia đều là các chuyên gia khổ cực đổi dưỡng ra đến chủng loại, đưa vào to lớn tài chính. Nhưng là chất lượng tới nói, cũng không cao. Mà thanh mục nông trường nho kỳ hồ, tuyệt đối là cao cấp nhất quả nho. Cái này cao cấp nhất, còn không phải là cùng nam đảo quả nho trồng trọt hộ nhóm khá lạ, mà là ở trong phạm vi toàn thế giới khá lạ. Thanh mục nông trường nho kỳ hồ, nó đã liên tục sản xuất hai mùa phẩm chất cao quả nho, là một cái có thể đơn độc mệnh danh mới quả nho chủ loại hơn nữa nó thích hợp nam đảo trồng chọn trong này giá trị rõ ràng chính là nho kỳ hồ tại sao có thể đơn độc mệnh danh tỷ như nho hẻ đen nó chính là cự phong đời sau gấp 3 thể trùng loại là do ad binh núi lê huyện cây ăn quả thí nghiệm tràng do cự phong ít gấp đôi thể không hạt trắng tạp giao dục thành Đình châu vườn ươm căn cứ làm đình châu to lớn nhất vườn ươm căn cứ nam đảo to lớn nhất vườn ươm căn cứ một trong bọn họ tự nhiên có chính mình thí nghiệm tràng nho kỳ hồ không thích hợp nam đảo trồng chọn Cũng không phải nói loại không hoạt, mà là kết ra đến quả nho, không tốt. Các loại vừa mơm dây cây nho mọc ra, ngài lại đầy đào. Trần Viễn cười nói, nhị thúc cùng tam thúc, chính mình trưởng bối. Nếu như có thể hỗ trợ, Trần Viễn là sẽ hỗ trợ. Trần Viễn hiện tại đã xác định, thanh mục nông trường dây cây nho, không sử dụng linh dịch, nó cũng có thể xuyên loại sống. Chỉ có điều, không có thanh mục linh dịch lần thứ hai thoải mái, xuyên loại dây cây nho mọc rất chậm. So với phổ thông dây cây nho, mọc chậm hơn. Lại một cái, Trần Viễn liền chưa hề nghĩ tới diện tích lớn trồng trọt quả nho. Hiện tại đào tạo cây nho mầm, một cái dùng làm là thí nghiệm, lại một cái, là vì là nhị thúc tam thúc bọn họ chuẩn bị. Bọn họ cái kia nông trường, trồng trọt phổ thông quả nho, quả vải, miễn cưỡng sống tạm vẫn được. Có thể tưởng tượng muốn kiếm được nhiều tiền, vô cùng khó khăn, tối thiểu cũng phải mười mấy hai mươi năm sau đó. Chứ 124, ta không phải dự thần. Từng cái từng cái tờ lật tiệp giỏ xếp đặt đi ra. Tổng cộng hơn 100 người hái đội ngũ, phân tán ở không giống khu vườn, chỉ chờ nước sương tan hết, thông bao xuống, liền bắt đầu rồi hái. Ngày hôm nay là Trần Viễn, Triệu Bằng Vũ, An Thành Bình bọn họ phụ trách thống kê. Hái đối với đều là phân tổ, bao nhiêu người một tiểu tổ, chỉ thống kê tiểu tổ hái lượng. Hái trọng điểm là trái quả, sắp thành quen độ cao thanh long toàn bộ hái. Sau đó nghỉ ngơi 2 ngày, bắt đầu cả vườn hái. 9 điểm qua làm đến 12 giờ trưa, hái đại khái hơn 30 tấn. Ngày hôm nay thanh long chủ yếu đưa đi siêu thị, liền không ở thanh mục nông trường tiến hành phân quả. Sau khi ăn cơm xong buổi chiều, lục tục có xe lớn đi tới nông trường, đem những này thanh long toàn bộ chứa trên xe, đưa đi tam á bên kia tiến hành phân tuyển, đóng gói. Khi đến trưa 6 điểm qua, rừng hái, ven đường lên còn có trồng chất như núi thanh long. Bảo bảo cùng ông bà bọn họ rốt cục trở về, nhìn thấy trồng chất lão cao thanh long, cũng không nhịn được chấn động. Điền viên thanh long nhiều, có thể những kia treo ở trên cây. Hiện tại hái xuống chất thành một đống. Đã đưa đi hơn 60 tấn, ven đường trồng chất thanh long nên còn có 40, 50 tấn. Hái, chứa trên xe. Vườn thanh long bù ánh đèn rất sớm mở ra, ánh đèn sáng tỏ. Tất cả công tác có vẻ có điều không nhớ. Nhiều như vậy thanh long a, cần ta hỗ trợ sao? Bảo bảo cùng Phong gia gia, Khang gia gia bọn họ trở về. Quá cần cần giúp đỡ. Qua đến giúp đỡ đăng ký trọng lượng Trần Viễn đem bút cùng vợ giao cho bà bảo. Cho nàng nói rồi một hồi làm sao ghi chép. Này một phần ghi chép, là Trần Viễn bên này ăn mồi ghi chép, ghi chép công nhân tiền công, cũng dùng để tính toán bình quân giá trị. Sau khi thanh long, hay dùng giỏ đến tính toán, hái công nhân lại đây hái một giỏ thanh long, bao nhiêu tiền. Trần Viễn bên này cũng sẽ ghi chép tốt giỏ mấy. Các loại chu văn bên kia ra hàng sau khi xong, cùng hắn bên kia xác định. Dù sao cũng là đại tông thương phẩm giao dịch, 1,600 tấn tả hữu thanh long, chính xác đến cân hoặc là kg. Đều quá phiền phức Vẫn bận đến tối mịt 9 điểm qua Hết thảy thanh long chứa trên xe hoàn thành Đưa đi Ngày hôm nay bán bao nhiêu thanh long Thu thập xong đồ vật Trên đường trở về Bảo bảo hỏi 117 ba tấn Ngày mai ngày mốt nghỉ ngơi Sau khi bắt đầu cả vườn hái Mà sau thời gian thì có đến bận bịu trần viễn mở rộng lửa eo 117 tấn Nên rất nhiều tiền đi Bảo bảo mím môi Liếc trộm trần viễn Một tấn giá cả Gần như là 9.000 nguyên Đây là mỗi tấn đại khái đều giá. Ngày hôm qua mỗi tấn đều giá 9.257 nguyên. Mặt sau hái, đều giá cũng gần như là như vậy. Cực lớn quả, quả lớn, bên trong quả, quả nhỏ, toàn bộ vườn thanh long, những này quy cách thanh long rất bình quân. 117 tấn, đem lấy 9. Bao nhiêu tới? 105 vạn. Phong gia gia nói. Nhiều tiền như vậy, lại muốn phát tài. Phong bảo bảo hì hì cười. Trần Viễn Tiền, theo ngươi quan hệ gì? Phong Gia Gia nói, ở nàng trên đầu vỗ nhẹ. Cái gì mà, Trần Viễn liền là của ta. Đám này Thanh Long bán, chúng ta có thể đến Lăng Thủy mua cái căn phòng lớn. Bảo Bảo nói, "Ừm. Nghe ngươi." Bảo Bảo. Phong Gia Gia hạ thấp giọng hung nàng. "Cái này nông trường cũng có bảo nhi một phần. Nếu là không có bảo nhi, mảnh này Thanh Long hiện tại đều vẫn chưa thể hái Trần Viễn dắt Bảo Bảo tay, trong nông trường Thanh Long bù ánh đèn, đều là Bảo Bảo ra tiền dựng. Như vậy a?" làm mãi mãi kiểm tra sức khỏe thế nào rồi nên không phải lão niên si ngốc đi ta xem làm mãi mãi trí nhớ rất khỏe mạnh trần viễn đổi chủ đề không phải lão niên si ngốc trước đó lường báo cáo gặp sự cố bác sĩ nói hẳn là thần kinh suy nhược dẫn đến trí nhớ giảm xuống lan chi nàng khẳng định là hy vọng còn cùng cháu trai nay lại đây nông trường sinh hoạt một quãng thời gian nàng là tốt rồi khang gia gia cười ha ha nói trước đó lường gia bạn già đạt được lão niên si ngốc Khang ra ra trong lòng áp lực. Không để cập tới, không để cập tới, hết thể đều qua. Người đến già năm, đặc biệt bên người không có hài tử làm bạn, sợ sẽ nhất là đông nhiên sinh cái bệnh nặng. Người A, già, chỉ cần thân thể không bệnh, khỏe mạnh, vậy cũng là phúc khí. Trở lại nhà. Phong ra ra cùng Khang mãi mãi vây kệ đồ bên cạnh, nhìn tổ chim bên trong chim cắt nhỏ. Trần Viễn, Trần Viễn, nhanh tới xem một chút, chim cắt nhỏ đẻ trứng. Khang mãi mãi nở nụ cười. Trần Viễn vội vã đi tới, nhìn một chút, chim cắt nhỏ từ tổ chim bên trong nhảy ra ngoài, hướng Trần Viễn liếu lo kêu to, sau đó nhảy đến một cái bên cạnh hàng tre trúc trong lồng tre, nhẹ nhàng mổ một hồi cái này lồng sắt. Hàng tre trúc bên trong lồng tre trước có trung hoa cây lúa hoàng, là Phấn đưa tới, làm Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ đồ ăn vặt. Tiểu Bạch thích ăn thịt, chim cắt nhỏ khá là yêu thích ăn côn trùng. Chim cắt nhỏ ở nói cho Trần Viễn trong lồng tre không có sâu. Trần Viễn nhẹ nhàng sờ sờ chim cắt nhỏ đầu. Xin lỗi A, quên chuẩn bị cho ngươi đồ ăn vặt. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra mỉm cười tìm tới vị kia fans. Vị kia fans họ Trương, người ngay ở Hải Nam, khoảng cách đỉnh châu không xa. Là Trung Hoa cây lúa hoàng nuôi trồng hộ. Trung Hoa cây lúa hoàng cũng chính là châu chấu, dầu châu chấu. Trần Viễn gọi điện thoại hỏi một chút châu chấu giá cả, nhường hắn lại đưa một ít lại đây. Hai vị mãi mãi đã làm tốt bữa tối. Trong đó có đông qua, bí đao, hầm sương sườn, Trần Viễn rất yêu thích ăn Làm một chút chấm nước, Trần Viễn ăn xong mấy bát, sau đó hai ngày nghỉ ngơi. Trần Viễn cho chim cắt nhỏ chuẩn bị đồ ăn, còn, chả, cho kiểm lâm gửi gọi một cú điện thoại qua, nói cho bọn họ biết cái tin tức tốt này. Bảo bảo còn đang run âm lên tuyên bố cái tin tức tốt này. Sau khi mấy ngày, bảo bảo tịp tọc hào quan tâm lượng tăng vọt một đoạn dài. Có người nói, nếu như dinh dưỡng tốt, cắt nhỏ bụng trắng chim cái có thể sản 6 cái trứng hoặc trở lên. Nếu như dinh dưỡng không được, cũng là 2 cái trứng. Mặt sau mấy ngày, chim cắt nhỏ ở tổ chim bên trong hạ xuống tổng cộng có 7 cái trứng, bắt đầu ấp. 7 cái trứng, không coi là nhiều, tuy nhiên không ít. Này dù sao cũng là đầu tổ, cũng chính là thứ nhất tổ, dưới 7 trứng, đã là nhiều. Ông bà bọn họ phụ trách chăm sóc chim cắt nhỏ. Trước tiểu bạch dựng cái kia tổ, quá nhỏ. Ông bà bọn họ một lần nữa cho chim cắt nhỏ lấy một cái lớn tổ, sau đó chim cắt nhỏ nhóm ấp đi ra, cũng có thể tiếp tục sử dụng. Khang nãi nãi trước nên chính là lão niên si ngốc. Bệnh viện kiểm tra, phạm sai lầm tình huống vẫn là rất nhỏ. Huống chi lão niên si ngốc, Khang ra ra khẳng định mang theo nãi nãi ở bệnh viện nhiều lần xác thực chứng qua. Như vậy, nên chính là thanh mục linh dịch chưa khỏi nãi nãi bệnh. Lão niên si ngốc là hệ thần kinh thoái hóa tính bệnh tật, mà thanh mục linh dịch trọng yếu công hiệu một trong chính là tỉnh lại tế bào thân thể. Tỉnh lại tế bào thân thể, dáng dấp như vậy hình dung nên không đúng, mà là. Nói như thế nào đây? Trần Viễn ba mẹ đều là năm mươi ra mặt. Bởi vì trường kỳ làm lao động chân tay, xem ra hơn 60 tuổi, già nua. Nhưng bọn họ dùng thanh mục linh dịch sau, ngăn ngắn mấy tháng, xem ra liền tuổi trẻ rất nhiều. Còn có, Trần Viễn trên đùi, trên cánh tay, có mấy tiếng hậu lưu lại vết sẹo. Nhưng những này vết sẹo dùng thanh mục linh dịch sau, sớm sẽ không có. Bởi vậy, thanh mục linh dịch nắm giữ chữa trị thân thể ám thương công hiệu. Đương nhiên, Nó khẳng định còn có cái gì đừng công hiệu, chỉ là Trần Viễn không biết mà thôi. Lại nói, lão niên si ngốc không có thuốc chữa, Trần Viễn cũng chết ngựa cho rằng ngựa sống ý, ý đi ngược lại sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Thanh mục linh dịch lại vẫn là linh dược, có thể chữa liệu hệ thần kinh thoái hóa tính bệnh tật. Như vậy đã như thế, thanh mục linh dịch tác dụng, cái kia nhưng lớn rồi. Nhưng thật giống, cũng không có tác dụng gì. Tác dụng lớn là nói thanh mục linh dịch có thể trị rất nhiều bệnh tật. Không có tác dụng gì vật này không thấy được ánh sáng, thấy ánh sáng chỉ liên phiên phức. hệ thần kinh thoái hóa tính bệnh tật có rất nhiều, ảnh thời mẹ bệnh, lao niên xin ngốc, đây chỉ là trong đó một loại. còn có thận kỉn sần thị bệnh, bắp thịt héo rút chết tắc cứng đờ trứng, hành đình bữa bệnh, tiểu não héo rút trứng. các loại thanh mục thần thụ rất lớn, nhưng thanh mục linh dịch là có hạn. trần viễn được thanh mục không gian đến hiện tại, tổng cộng cũng là vật hái năm cái lập phương tả hữu thanh mục linh dịch. Một lần vặt hái 3 cái lập phương thanh mục linh dịch sẽ đối với thần thụ tạo thành tổn thương. Căn cứ Trần Viễn chính mình tính toán, 1 năm, nhiều nhất có thể vặt hái 10 cái lập phương linh dịch sẽ không đối với thần thụ tạo thành thương tổn. Chứa khỏi Khang Nãi Nãi, cho Khang mãin mãi linh dịch trà, Trần Viễn là đơn độc điều chế. Trần Viễn chính mình quan sát, chứa khỏi Khang Nãi Nãi, dùng có 1 vạn mở lờ tả hữu linh dịch. Đa số hệ thần kinh thoái hóa tính bệnh tật, lấy hiện tại y học thủ đoạn, không có hữu hiệu, hiệu trị liệu thủ đoạn lão niên si ngốc bệnh này chứng, ở Trung Quốc, có ghi chép số liệu liền vượt qua 500 vạn người, mà sử dụng thanh mục linh dịch trị liệu. Trước cho khang mãi lại dùng thanh mục linh dịch tương đối nhiều, giảm phân nửa được rồi. Chữa khỏi một vị lão niên si ngốc cần 5.000 ml linh dịch. Một cái lập phương là 100 vạn mờ lờ. Vậy cũng chỉ có thể trị hết 200 người. 200 người lại đem lấy 10. Dùng thanh mục linh dịch, trị liệu lão niên si ngốc bệnh này, một năm chỉ có thể trị hết 2.000 người. còn có Khang mãi mãi chỉ là lão niên si ngốc giai đoạn khởi đầu. Trên thế giới này, không cái gì là so với sinh mệnh càng quý giá. Nhưng Trần Viễn không dám, cũng không thể đem thanh mục linh dịch lấy ra trị liệu bệnh nhân. Ta không phải dược thần. Chỉ cần ngoại giới xác định Trần Viễn có thể trị những kia bệnh tật, như vậy Trần Viễn sẽ đối mặt với vô cùng vô tận phiền phức. Mà thanh mục linh dịch, đó là trăm phần trăm không thể phục chế đồ vật. Thanh mục linh dịch vật này rất đặc thù. Nhìn bằng mắt thường đi tới nó là chất lỏng nhưng sẽ không bước hơi lên. Một gốc cây thật rất nhỏ cỏ nhỏ, nó liền có thể hấp thu so với tự thân thể tích lớn vô số lần thanh mục linh dịch, thế nhưng nó có mật độ, có chất lượng, mật độ so với nước còn muốn lớn hơn một ít. Đồng dạng, Trần Viễn cũng ở chim cắt nhỏ trên người từng làm thí nghiệm. Trần Viễn một lần, cho chim cắt nhỏ uy qua hai bát thanh mục linh dịch. Mà chim cắt nhỏ cái đầu, mới không có một cái to bằng cái bát. Trưng 125, sớm A. Hai ngày sau, thanh long bắt đầu cả vườn hái. Mới hơn 200 hái công, phân 40 cái tổ. Nước xương vẫn không có tan hết, hái công tác đã bắt đầu rồi. Trần Viễn cùng bà bảo, còn có triệu bằng vũ bọn họ, đều chỉ phụ trách đăng ký, đến điền viên bên trong tuần tra, kiểm tra. Trần Tiểu lại chạy tới, tiếp tục trực tiếp mang hàng. Ngày hôm nay không có Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ hỗ trợ mang hàng, trực tiếp hiệu quả trên lệnh rất nhiều. Nhưng kết thúc mỗi ngày, cũng bán hơn 4.000 kiện. Cả vườn hái ngày thứ nhất, hái có chừng 470 tấn thanh long. Toàn bộ hái hiện trường, khá là đồ sộ. Cả vườn hái tiến độ, cần phải phối hợp Chu Văn bên kia tuyển quả, hậu cần tiến độ. Vốn là kế hoạch trong vòng 5 ngày hoàn thành hái. Nhưng Chu Văn bên kia, tuyển quả tiến độ quá chậm, mặc dù tuyển quả nhà xưởng 24 giờ vận chuyển, cũng không đuổi kịp Trần Viễn bên này hái tốc độ. Mặt khác chính là hậu cần. Ngày mùng ngày 5 tháng 2, rất nhiều nhà xưởng đã bắt đầu nghỉ. Trần Viễn bên này cũng hoàn thành cuối cùng một nhóm thanh long hái. Ngày thứ nhất hái 470 tấn tả hữu thanh long. Ngày thứ hai nghỉ ngơi, triệu bằng vũ tổ chức tạm thời làm việc người tu bổ cành. Đã không có cách nào nở hoa kết quả cành, toàn bộ cắt. Những này cành liền bỏ vào trong ruộng, cho rằng tự nhiên phân bón. Một gốc cây thanh long cây, bình quân còn có 2, 4 cái kết quả cành. Lại lưu ra một chút đổ dự bị cành. Mặt sau công tác đều là hái một ngày, tu bổ một ngày cành. Ngày mùng ngày 5 tháng 2, 377 mẫu thanh long toàn bộ hái kết thúc. Ngày mùng ngày 6 tháng 2, tiếp tục cho thanh long tu bổ cảnh. Ngày mùng ngày 7 tháng 2, nông trường có chọn mua một nhóm phân hữu cơ. Phân hữu cơ là trước đã sớm dự định, chỉ là ngày hôm nay mới đưa tới. Tổng cộng 1.500 tấn phân hữu cơ. Trần Viễn đi tới Tam Á muốn bảo sổ, triệu bằng vũ bọn họ hiện tại vẫn chưa thể nghỉ, ở trong nông trường đem phân bón vận chuyển đến trong kho hàng. Chu ca Trần Viễn trước tiên đi tới tuyển quả, đóng gói nhà xưởng, Chu Văn ở chỗ này nhìn chằm chằm, thu dọn ra hàng. Ai? Đến rồi. Chu Văn đưa điếu thuốc cho Trần Viễn, dẫn Trần Viễn đi tới văn phòng. Trần Viễn nhen lửa khói, ra hàng bao nhiêu tấn. Đại đại vượt qua mong muốn. Có 1.685 tấn. Ta cùng hai siêu thị lớn ký hợp đồng là 1.300 tấn, đã toàn bộ phát ra ngoài. Tổng giá trị 1.203. 8 vạn, đây là Trần Viễn bộ phận, cũng không phải Chu Văn bộ phận, đối phương mới đánh tới đầu khoản cùng bên trong khoản, tổng cộng là 800 vạn, còn lại tiền. Muốn qua sông Đại Niên sau mới đánh tới. Ta bây giờ có thể lấy ra tài chính cũng là 500 vạn. Chu Văn nói, này 500 vạn ta sau đó đi ngân hàng đánh cho ngươi. Còn lại tiền, chỉ có thể chờ đợi qua sang năm mới kết liễu. Được Trần Viễn gật đầu. Chu Văn cùng hai siêu thị lớn bàn bạc. Đối phương tuy rằng đánh 800 vạn lại đây, có thể trong toàn bộ quá trình, Chu Văn phụ trách hậu cần phân đoạn, cũng tốn không ít tiền. Có thể một lần lấy ra 500 vạn cho Trần Viễn, đã là rất tốt. Tiểu Tiểu Tiên quán ăn tiêu thụ thế nào? Trần Viễn hỏi. Cho đến bây giờ, đã đưa ra 1187 vạn cái. Còn có hai hơn vạn kiện không có giao hàng chu văn nhún nhún vai, Internet tiêu thụ, mẳn, kinh đông, liều tịch tịch bên kia tiệm chính xét duyệt đã thông qua. Đoán một hồi xét ở tịch tịch lên tiêu thụ là bao nhiêu? Bao nhiêu? Tin đủ ổ đủ ổ cho thương phẩm để cử, nhiều nhất một ngày, bán 4-6 vạn cái. Có điều là món nhỏ, mặt khác có giảm giá. Kiếm lời không nhiều. Một cái thanh long, trừ quy cách to nhỏ, còn có trọng lượng. Quy cách to nhỏ liền không nói, trọng lượng lên, 15 kg, 10 kg, 5 kg, 2. 5 kg. Ở tín đủ ô đủ ô lên bán thanh long nhiều là 2. 5 kg. Mặt khác tín đủ ô đủ ô hoạt động những kia, rất lớn áp súc lợi nhuận. Một cái 2. 5 kg nhỏ hảo thanh long, ngoại trừ toàn bộ thành phẩm, chỉ kiếm lời bốn khối. Hai siêu thị lớn chọn mua 1.300 tấn. Còn lại 385 tấn, Internet bán một ít, Chu Văn bán sỉ thị trường ra hàng lượng cũng rất lớn. Hiện tại còn lại thanh long, 100 tấn đều không có. 385 tấn, 356. 5 vạn nguyên. Số tiền kia hiện tại cũng không có đánh cho Trần Viễn. Chu Văn lấy ra vào kho đơn, cùng với trước ra hóa đơn, Trần Viễn nhìn kỹ một lần, cầm máy tính ấn xuống một cái. Chu Văn nơi này có tờ khai. Trần Viễn nơi này đồng dạng có tờ khai. Thanh long trọng lượng phương diện ra vào có hơn 1.000 cân. Đối với hơn 1.600 tấn thanh long, hai thì lại phương thức kế toán không giống, chỉ cần không phải chênh lệch vài tấn, đều có thể tiếp thu. Húng chi chỉ là hơn 1.000 cân, cũng là hơn 600 kg ra vào. Tổng cộng là 1.560. Ba và nguyên. Trần Viễn chỉ là trồng cho hộ, sản xuất hoa quả, hay xuống bán cho quả thương. Hoa quả mặt sau tiêu thụ, liền cùng Trần Viễn không có quan hệ. Còn có chính là lấy tiền. Đại tông thương phẩm. Hơn 1.000 vạn kim lạch. Nếu như không phải người tin cẩn, Trần Viễn sẽ không chỉ tìm một cái đại lý tiêu thụ. Hai người đi một chuyến ngân hàng. Trần Viễn lấp bảo bảo cạt ngân hàng, 500 vạn trực tiếp đánh tới bảo bảo số thẻ lên. Còn không ra ngân hàng, bảo bảo liền gọi điện thoại tới, ta thẻ lên đánh tới 500 vạn, ngươi cho ta đánh. Ừm. Thanh Long tiêu thụ tài chính còn không hấp lại xong, thứ nhất bút 500 vạn. Còn lại tiền, muốn qua sang năm đánh tới. Ta ngày hôm nay khả năng rất muộn mới trở về. Ngươi đi tìm láo triệu, đem vương ca bọn họ, tạm thời làm việc quản đốc nhóm, cũng gửi hỏi qua đến coi một cái vào sổ Trần Viễn giao cho Bảo Bảo làm một ít chuyện, còn có mấy ngày liền tới đến, vội vàng đem năm nay khoản chỉnh làm rõ. Được rồi. Ngươi nếu như quá chậm, liền ngày mai trở về Bảo Bảo nói. Được, biết rồi. Cúp điện thoại, ngồi vào chu văn mẩy bật lên, Trần Viễn sờ sờ bằng ra ghế dựa, cái này xe, thoải mái, muốn mua. Kiểu gì, lần này hoa quả kiếm tiền không? Trần Viễn hỏi. Bán cho hai siêu thị lớn thanh long, cũng chính là kiếm lời cái khổ cực phí. Toàn bộ khấu trừ sau, nên có hơn 30 vạn tiếp cận 40 vạn lợi nhuận. Còn lại cái kia 385 tấn, có chút lợi nhuận. chu Văn Ha ha cười, đi, kaka ca mang ngươi tiêu phí một đợt. Đi đâu tiêu phí? Đi làm cái kia tư khăn, sớm nghe nói rất thoải mái. Sớm tiêu phí một đợt. Lao ca, tà tà ác. Trần Viễn hắc cười hắc hắc nói, một đợt bất nhất sóng, ta không biết. Nhưng ta biết đó là chính quy tư khăn. Lão bà ta cùng ngươi lão em gái hai, đi qua nhiều lần. Chu Văn cười nói, nghe nói tư khăn so với người đuôi xoa bóp thoải mái. Chưa từng thử, ta đi thử xem, cũng xa hoa một cái. Ngươi mời khách, ta liền đi. Không nói gặp ngươi, anh em ta hiện tại nghèo A, trên người thì trả lại có hơn một ngàn khối. Trần Viễn bán thảm. Ngươi không ngại ngùng sao, mới cho ngươi chuyển. Gà tặc. Chu Văn không nói gì, che cái chán giở khóc giở cười. Vốn còn muốn thịt Trần Viễn một trận, mới nhớ tới cái kia 500 vạn đánh cho Phong bảo bảo. Được thôi, ta mời khách. Đi lên, ta cũng tiêu phí một đợt. Làm cái nguyên bộ. Thật quý đi. Trần Viễn nói. Ngươi muốn làm nguyên bộ. Cái này nguyên bộ phục vụ a lão ca ta là có vợ người, ngươi cũng có đệ muội Đệ muội xinh đẹp như vậy, người lại tốt, ngươi cũng không thể xin lỗi nhân gia Bằng không, có thể xem thường Chu Văn một mặt nghiêm nghị. Cái gì a Sờ pa nguyên bộ. Chu Văn vừa nãy đảng Hoàng Trịnh trọng dáng vẻ, chính là đùa Trần Viễn đây. Thấy Trần Viễn lộ ra phiền muộn mặt, Ha ha cười nói, nguyên bộ cái từ này không thể nói lung tung, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ở chỗ này, nguyên bộ như vậy, chính là loại kia nàng theo, đệ ngươi, ngươi cũng có thể theo, đệ nàng. Kích thích. Chu Văn cho lão bà hắn gọi điện thoại, hỏi các nàng trước đi sờ pa quán. Sờ pa có rất nhiều cái đẳng cấp, địa phương không giống, giá cả cũng không giống. Nói chính quy. Có 500 nguyên, 998. Á Long Loan trong khách sạn lớn 2 giờ spa, giá cả thông thường ở 1.500 nguyên trở lên. Làm spa muốn sớm hẹn trước. Chu Văn Lão bà giúp bọn họ hẹn trước spa, ở Đại Đông Loan một cái chính quy spa trải nghiệm quán. Hoàn cảnh không sai. Hai người đầu trộm đuôi cướp đi vào, nhìn trái phải một chút. Nơi này, Trần Viễn thực sự là lần đầu tiên tới. Hắn trước đây, liền người đuôi xoa bóp đều chưa từng đi. Internet xem. Sơ Pa muốn cởi sạch. Không biết đúng không mỹ nữ qua đến giúp đỡ xoa bóp, như vậy có thể hay không đặc biệt lúng túng. Đi tới trước sân khấu, ghi danh chữ. Chu Văn Lão Bà đã giúp bọn họ hẹn trước được rồi xoa bóp là, hai cái tinh thần đại thúc, nở nụ cười xuất hiện, đối với bọn họ làm cái mời động tác. Trước 126, tức giận. Sơ Pa cũng chính là thủy liệu pháp. Hai đại nam nhân thần kinh hề hề đi vào, còn có chút xuất sẵn, nhìn thấy hai tinh thần đại thúc, càng khẩn trương. Hơn một giờ cũng không có rất thoải mái. Trần Viễn bọn họ còn sờ ba quán bên trong nhìn thấy một ít rất đẹp, mặc hở hang nữ nhân, không biết là khách hàng vẫn là sờ ba sư. Nay Trung Gian còn phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn. Vậy thì là Chu Văn biết đấm bóp cho hắn Nam Kỹ Sư, còn, chả, cho lão bà hắn xoa bóp qua. Vốn là đi, điều này cũng không có gì. Nhưng Nam Kỹ Sư để cử bọn họ một cái tư bộ hộ lý hạng mục, sát thực kinh ngạc đến ngây người Trần Viễn cùng Chu Văn. Chu Văn cùng Trần Viễn rất hợp cánh. Khả năng là tính cách của bọn họ gần như, cũng đều là tương đối bảo thủ nam nhân. Từ trong cửa hàng đi ra, hai người hai mặt nhìn nhau một chút. Nhớ tới Sở Pa Sư hỏi thăm bọn họ cần phục vụ. Cùng với cho bọn họ để cử phục vụ. Sở Pa quán suốt dẻo nhất phục vụ là khác phái xoa bóp. Ngoài ra còn có chỗ riêng tư xoa bóp. Lại gần. Có chút không thể tiếp thu. Khả năng. Đây chính là văn hóa đi. Văn hóa không giống, có thể tiếp thu sự vật cũng không giống nhau. Lạ như người nước ngoài, có chút người nước ngoài, ở trên bờ cắt lóa thể cái gì, đều không có gì. Nhưng đối với người Trung Quốc, chí ít là rất lớn một phần người Trung Quốc. Truyền thống quan niệm thâm căn cố đế. Không nói người Trung Quốc cùng người nước ngoài văn hóa sai biệt, liền nói quốc nội khu vực trong lúc đó văn hóa, cũng có sai biệt. Mẹ kiếp, nhà ta cái kia cá bà nương dĩ nhiên từng làm khác phái xoa bóp. Từ sở ba quán bên trong đi ra, Chu Văn cảm giác cả người cũng không tốt. Cảm thấy đỉnh đầu có mảnh trời xanh. Chính là xoa bót, có cái gì ngạc nhiên? Trần Viễn quên đủ. Chu Văn tâm tình bây giờ, Trần Viễn đại khái có thể lý giải, bởi vì hắn cùng Chu Văn là như thế người. Nếu như hắn bảo bảo qua tới bên này làm khác phái sợp à, Trần Viễn đoán chừng phải sù lông, nhẹ thì lớn ồn ào một chiếc, nặng thì chia tay, chết giả không vắng lai. Đây là một điểm không quá đáng. Nam nhân mà, đặc biệt khá là truyền thống nam nhân, ít nhiều gì có chút tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Thậm chí có cá biệt nam nhân càng là cực đoan. Trở lại trên xe, Chu Văn liền cho lão bà hắn gọi điện thoại, hét lớn, ngươi đã tới sở ba mấy lần. Sao thế? Ta hỏi ngươi, đã tới sở ba quán mấy lần? Bốn lần, năm lần. Ngươi nổi điên làm gì? Có hay không làm khác phải xoa bóp? Còn có, còn có cái kia cái gì hộ lý? Ta muốn những kia hạng mục liền buồn ôn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chính ngươi không biết xấu hổ, chớ đem Trần Tiểu mang hỏng rồi. Nói cái gì đó? Chúng ta lại đây đều là trương đại tỷ cùng lý đại tỷ giúp chúng ta xoa bót, liền lần đầu tiên tới là nam kỹ sư hỗ trợ xoa bót. Sau đó không cho tới chỗ như thế. Bệnh thân kinh, chẳng muốn cùng ngươi nói, ta đang bể bộ lắm. Tới một lần sờ ba quán, Chu Văn tức mà, suýt chút nữa bệnh tim phát ra. Chu Văn đem Trần Viễn đưa về nhà xưởng Xem hắn tâm tình không tốt, Trần Viễn cũng không mãnh liệt quấy rối không có gì, không phải là sờ ba mà, nhiều bình thường sự tình A. Cái kia phá sản đàn bà. Một lần sờ pa hơn một ngàn khối đây, nàng cũng là thật căm lòng. Chỉ ta cảm giác, còn không bằng người đuôi xoa bóp. Ngươi kiếm tiền nhiều tiền như vậy còn không phải cho lão bà, hài tử bọn họ hoa. Hơn một ngàn khối, lấy lao ca ngươi giá trị bản thân, tiêu dùng nổi. Trần Viễn cười nói, vậy thì không phải chuyện tiền. Ngươi vừa nãy cũng nghe được cái kia nam kỹ sư nói cái gì. Ta ép vũ cờ cờ cái quái gì vậy, thật buồn nôn Được rồi, chẳng muốn theo ngươi tách xả, ta qua được thu thập trần tiểu. Nàng mẹ, dĩ nhiên đi cái loại địa phương đó, Lão tử không đánh chết nàng nói nói, Trần Viễn chính mình ngọn lửa đúng là tới. Các ngươi không phải anh em rồi sao? Nàng mẹ, không cũng là ngươi mẹ chu văn đầy vẻ khinh bỉ, nói chuyện. Muốn mắng người, cũng muốn chú ý một điểm. Được rồi. Liên như vậy, sang năm gặp lại Trần Viễn ngồi trên tiểu khả ái, thẳng đến Trần Tiểu nơi đó qua. Trần Tiểu nơi này cũng là bận bịu đến hôn thiên áng địa. Trần Viễn qua liền đem nàng tóm đi ra, ngươi đi qua sở ba quán mấy lần. Hỏi cái này làm cái gì?" Trần Tiểu nói. "Ta hỏi một chút, không được. Đi qua thật nhiều lần, làm gì?" "Thật nhiều lần?" "A làm sao?" "Còn a?" Trần Viễn một bạo hạt rẻ đập vào Trần Tiểu trên đầu, đây là thật có chút tức giận, ra tay cũng nặng, vậy thì không phải người đứng đắn nên đi địa phương sao?" Đau. "Ngươi nói cái gì a cái gì không phải người đứng đắn nên đi địa phương?" "Sở bạc quán, nhiều cao cấp địa phương." Trần Tiểu nói. "Cao cấp cái rắm." Trần Viễn vừa nay biết một chút sở ba quán phục vụ hạng ngụ, làm thực sự là Mở mang tầm mắt Có chút phục vụ hạng ngụ, đó là Trần Viễn loại này bảo thủ nam nhân căn bản không có cách nào tiếp thu Quả thực, chân thực mở mang tầm mắt Đồng dạng là người, hình dạng các có sự khác biệt, tính cách cũng các có sự khác biệt Có vài thứ, có chút có thể tiếp thu Nhưng Trần Viễn chính là không chịu nhận Thật giống như có người thích ăn sầu riêng, siêu cấp thích ăn Nhưng có mấy người, chính là người không được sầu riêng ngủi một chút xíu mùi cũng người không được. Sầu riêng bản thân không có sai, nó cũng là rất tốt hoa quả, nhưng thật không phải hết thảy mọi người có thể yêu thích, có thể tiếp thu. Đồng dạng, sờ ba quán cũng giống như vậy. Mà thích ăn sầu riêng người, liền cùng yêu thích đi sờ ba quán người, như thế. Sờ ba quán đâu đâu cũng có. Lại nói, chúng ta đi đều là đoàn hoàng sờ ba quán. Trần Tiểu nói, làm sao, ngươi còn muốn đi không đứng đắn Trần Viễn thật muốn quất nàng. Hiện tại Trần Viễn, chính là những kia người không được sầu riêng mùi người, một chút xíu nhiệt độ cũng người không được. Có nhiều chỗ, mặc kệ đoàn hoàng không đứng đán, có thể không đi, hay là không đi tốt. Lại như thế hệ trước người đối với dịch vụ Internet, cơ tờ vờ loại hình nơi tồn tại phiến diện như thế. Trần Viễn đối với Sở spa quán ấn tượng, không tốt như vậy. Nhưng kỳ thực, như Trần Viễn bọn họ ngày hôm nay đi Sở spa trải nghiệm quán, cùng năm tinh cấp khách sạn Sở spa phục vụ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sở spa trải nghiệm quán hạng mục, càng chuyên nghiệp nhưng cũng cản cái kia. Trần Tiểu cũng nhìn ra Trần Viễn thật tức rồi, hỏi là phát sinh cái gì? Không có gì. Sau đó không cho đi. Nếu như thực sự mệt mỏi, có thể tìm cái chính quy tiệm massage, hoặc là mua cái ghế massage trở lại. Một cô gái, đừng đi cái loại địa phương đó, đi được đêm đường nhiều, chúng sẽ gặp phải quỷ. Cái gì mà? Ngươi cũng quá bảo thủ. Trần Tiểu nhô lên cái mặt quay hàm. Ta là bảo thủ. Ngươi mở ra. Đi ra ngoài trần chuồng mà chạy một cái thử xem. Không cho đi sở ba quán, không cho đi xoa bóp trung tâm, thật đúng, ngươi một cô gái, đi những địa phương kia, ta cái này làm ca, bao nhiêu sẽ có chút bận tâm. Trần Viễn đốt điếu thuốc, mạnh mẽ nhìn nàng. Thực sự là, đồ cổ. Sở ba, xoa bóp, rất nhiều nam tinh cấp khách sạn đều có hạng mục. Trần Viễn nặng nặn thái dương huyệt, sở ba quán, xoa bóp trung tâm, tắm rửa trung tâm loại hình, ta cũng là đi qua sở ba quán, vẫn là ngày hôm nay lần đầu ta sau đó sẽ không đi những chỗ này ngươi cũng là không cho đi ở sở ba quán bên trong đúng không phát sinh cái gì chân tiểu cận nhã hỏi không có sở ba sư là chu văn lão bà điểm hai người nam kỹ sư có thể phát sinh cái gì chỉ là xem qua những kia trải nghiệm hạng mục làm cho người ta cảm giác không phải rất tốt ngươi hiện tại mới có một chút tiền liền như thế tiêu đến hoảng rồi đi một lần ít nhất cũng là nhỏ một ngàn khối có rất nhiều khỏe mạnh vận động tỉ như tập thể dục, cưỡi xe đạp, bò cái núi, du bơi, những thứ này đều là không sai thả lỏng. Trần Tiểu không ưa Trần Viễn bá đạo dáng vẻ, nổi giận nói, vậy ta sau đó nếu như lại đi đây, ngươi thành niên, ta quản không được ngươi. Lại đi, ngươi sau đó mặc kệ làm cái gì, ta đều mặc kệ ngươi. Trần Viễn nói, thời gian không còn sớm, liền như vậy, ta trở lại. Trần Tiểu nhìn thấy Trần Viễn lạnh lùng dáng vẻ, bị sợ rồi. Hắn cái này tức giận. Ngược lại không là Trần Tiểu làm xẻ ra chuyện gì chọc tới hắn, mà là Nói như thế nào đây? Lại như khi còn bé, Trần Tiểu đặc biệt ham chơi, luôn viết không xong bài tập. Trần Viễn sẽ rất giao hơn nàng, có thể rất ít tức giận. Trần Tiểu đến cao trung. Trần Viễn cũng sẽ thường thường hỏi do nàng thành tích của thi. Mỗi lần thi trinh lệch, Trần Viễn đều sẽ nói nàng, nhưng này không phải tức giận. Có thể nhớ tới là lớp 12 hơn nửa năm, Trần Tiểu nói chuyện yêu đương chia tay, dẫn đến vô tâm thành tích học tập trượt lợi hại. Lần đó, Trần Viễn mới là tức giận hướng nàng, Trần Tiểu vẫn cùng Trần Viễn tranh luận. Lúc đó Trần Viễn, cùng hiện tại gần như. Chỉ có điều hiện tại Trần Viễn, tình cảm bạo phát không kịch liệt như vậy. Trước 127, chính là rất hung. Trần Viễn người này, nói tới ra, làm được đến. Đặc biệt hãy hỏi, làm việc cũng xưa nay không dây dưa dài dòng. Nói sẽ không lại quan tâm chính mình, vậy thì thật sẽ không quan tâm chính mình. Trần Tiểu có chút hoảng, viên mắt đống nhiên liền đỏ, được rồi, đáp ứng ngươi. Sau đó không đến liền đúng rồi. Nhưng sở ba quán thật không phải không đứng đắn địa phương, rất nhiều người có tiền, phú hào thái thái, bọn họ đều đi. Trần Viễn chuẩn bị trực tiếp đi rồi, xem xem thời gian, đã buổi trưa, nói, đi, đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Trần Tiểu lau một cái nước mắt, theo Trần Viễn lên xe. Ta thừa nhận làm sở ba rất thoải mái, cũng có rất nhiều người đi. Trần Viễn phát động xe, ta muốn làm sao nói với ngươi đây. Chúng ta kiếm tiền không dễ dàng, có chút cái cao tiêu phí nơi. Trải nghiệm qua một lần, hai lần, gần như liền được. Nói một chút ngươi, lại đây Tam Á bên này mới bao lâu, ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền. chân Tiểu lại lau một cái nước mắt, hoa nước cực kỳ. Ngươi A, là nhẹ nhàng. Từ tiết kiệm dễ xa xỉ, muốn ngươi trước đây, mua kiện hơn một ngàn khối quần áo đều không nỡ. Hiện tại, liền cam lòng hoa hơn một ngàn khối đi làm sờ pa. Trân Tiểu nước nở một hồi, kìm nén không khóc dáng vẻ, nhưng lại một cái không tốt liền muốn hoa một tiếng khóc lên dáng vẻ. Vô cùng đáng thương. Ta là người ca, không thể quản ngươi cả đời. Các loại tương lai ngươi thành ra, ta cũng sẽ không quản ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái gì. Ta đi, không phải tức giận ngươi đi làm sơ pa, mà là. Ta người này hơi lớn nam tử chủ nghĩa. Trần Viễn không biết nói thế nào. Ngươi biết là tốt rồi. Nam nhân và nữ nhân, đối xử sự tình góc độ là không giống nhau. Ta biết mình là lớn nam tử chủ nghĩa, nhưng ta còn biết, nếu không nói nói ngươi, ngươi liền muốn bay tới trên trời. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với tương lai có kế hoạch không có? Có. Cái gì kế hoạch? Không có. Ta đã sớm muốn nói ngươi. Trần Viễn chừng nàng một chút, ngươi trước đây không phải như vậy. Từ khi bán sầu riêng kiếm được tiền sau đó, ngươi tâm, liền lớn hơn. Ngươi xác định công ty sau đó có thể kiếm tiền sao? vừa lên đến liền làm lớn như vậy một cái công ty. Công ty không phải ở kiếm tiền sao? Ta tuy rằng sẽ không quản lý công ty, nhưng cũng biết lấy sau cùng đến tay tiền, đó mới là lợi nhuận. Hiện tại liền nói kiếm tiền, quá sớm. Lại nói cho ngươi, làm người không muốn phiêu, mặc kệ lúc nào, cũng không muốn phiêu. Phiêu nhiều lắm cao, ké xuống thì có nhiều đau. Ngươi tới đây một bên mới bao lâu à, một tháng cũng chưa tới, đi mấy lần sở ba quán, tiêu phí bao nhiêu. Ngươi một tháng này chi tiêu lại có bao nhiêu thiếu. Chớ nói nữa, ta biết sai rồi. Trần Viện chẳng muốn lại nói nàng, đem xe dừng đến quán mì bên ngoài, hai bát lớn mì sợi, hai huynh muội cái ăn hai khối. Sau đó đem Trần Tiểu đưa trở về. Lại nói, ta không phải không cho ngươi dùng tiền. Nhưng mặc kệ cái gì, phải có một cái độ. Còn có chính là nhàn nhã giải trí, tăng á phòng tập thể hình nhiều như vậy, làm cái thể, lúc không có chuyện gì làm tập thể dù. Ngươi bạn thân bằng hữu cũng ở chỗ này, rảnh rỗi thời điểm hẹn cùng nhau chạy xe giao du, bãi biển tụ hội. Thậm chí, coi như thuê cái du thuyền ra biển chơi, những này đều được. Sơ bác quán, xoa bóp trung tâm loại này địa phương. Ta trước đây liền không đi qua, trong lòng ít nhiều gì có chút mâu thuẫn cùng cái nhìn. Thật giống như ba mẹ không thích ta đi dịch vụ Internet như thế. Trân Tiểu viên mắt còn hồng hồng, nhìn trần Viễn. Được rồi, trở về đi thôi. Ta trở lại. Lái xe trên đường chú ý an toàn. Ừm. mau vào đi thôi. Người chờ một chút. Đem đậu bao mang về. Chúng ta bên này lại hai ngày nữa liền nghỉ. Trân Tiểu chạy đi vào sân, đem đậu bao dắt đi ra. Đầu bao đã lâu không thấy Trần Viễn, vây quanh Trần Viễn lắc đầu quay đuôi, hưng phấn cực kỳ. Trần Viễn cười vỗ vô đầu bao đầu, đưa nó mang tới ghế lái phụ vị lên, cùng Trần Tiểu phất tay một cái, rời đi. Còn nhớ Trần Tiểu đã nói, nói bảo bảo đẹp đẽ, mà xã hội này quá phức tạp, dài đến đẹp không chắc là một chuyện tốt. Còn nói hai người bọn họ không khỏe hợp lại cùng nhau. Trước đây nghèo, tiếp xúc đồ vật cũng không nhiều, mỗi ngày đi làm tan tẩm, cùng anh em mấy cái đi dịch vụ internet mở đen. Những kia. Đại khái chính là Trần Viễn trước đây toàn bộ sinh hoạt. Hiện tại đi, Trần Viễn kỳ thực cũng không trải qua quá nhiều, nhưng cũng coi như có tiền, tiếp xúc được người, cũng nhiều. Có Chu Văn, Trang Lão Bản, Liêu Lão Bản các loại, còn tiếp xúc qua rất nhiều quả thương. Người quen biết càng nhiều, tiếp xúc được mỗi cái mức độ càng nhiều người, nhìn thấy đồ vật, nghe được đồ vật, cũng là nhiều. Trần Viễn bốn là không thích Trần Tiểu làm vong hồng. Không thích, Trần Viễn cũng không có phản đối. Nhưng Trần Tiểu hiện tại đi ra mở công ty. Tam Á là một tòa Mỹ lệ thành thị, được gọi là phương Đông Hawaii. Một tòa phồn vinh thành thị, tổng không tránh khỏi các loại mê hoặc, còn có chút không đổ tốt tồn tại. Trần Tiểu nàng thật không phải bẻ gái, nhưng làm ca ca, mặc kệ muội muội bao lớn tuổi, vẫn là sẽ lo lắng. Nàng dù sao cũng là cô gái. Trần Viễn là đang tức giận, nhưng cái này khí, lại không biết đến từ đâu. Nam nhân mà, mỗi tháng cũng có như vậy mấy ngày tính khí không tốt. Trở lại nông trường, Trần Viễn còn gương mặt lạnh lùng. Trần Viễn! Cho chủ thầu nhóm tiền lương đã kết toán rõ ràng, theo ta đi ngân hàng một chuyến. Bảo bảo hô. Nhường ra ra cùng ngươi đi. Trần Viễn chỉ chỉ chồng chất như núi phân bón, ta đi chuyển phân bón. Tranh thủ sớm một chút làm xong việc, nghỉ. Ô phong bảo bảo nhìn Trần Viễn, ngươi làm sao, không cao hứng. Không có. Trần Viễn miễn cưỡng nở nụ cười. Quên đi, ông bà ở ngủ trưa, ta một người đi. Được rồi, ta cùng ngươi đi. Trần Viễn đem đậu bao đưa trở lại, trở lại đón bảo bảo. Phong bảo bảo cả ngày cả ngày cười ngây ngô, cái nào còn có cao lãnh nữ thần dáng vẻ. Làm sao, ngươi rõ ràng không vui. Phong bảo bảo vệ miệng. Ngươi hỏi Trần Tiểu. Phong bảo bảo lấy điện thoại ra, cho Trần Tiểu phát ra hệ trạng, ngươi ca trở về, một cái mặt đen, hắn làm sao? Ta đi sở ba quán, hắn biết rồi, tức giận. Hắn cái đồ cổ, nói sở ba quán không đứng đán, ta sau đó nếu như lại đi, hắn liền muốn cùng ta thoát ly huynh muội quan hệ. Trần Tiểu phiền muộn phát tới tin nhắn. Nói tới đi sở bà quán, vẫn là Phong Bảo Bảo nói cho nàng làm sở bà rất thoải mái. Phong Bảo Bảo le lưỡi một cái, nghiêm trọng như thế, siêu cấp nghiêm trọng. Hắn vừa nãy suýt chút nữa đánh ta. Đánh ngươi? Không thể nào. Chính là rất hung. Hả? Nha. Đừng nói cho hắn ta cũng đi qua sở bà quán. Phong Bảo Bảo thần kinh hề hề phát ra tin nhắn, nhìn về phía cửa sổ, lại trộm liếc nhìn Trần Viễn một chút. Trần tiểu phát tới một cái gào khóc vẻ mặt bao. Không phải là sơ ba mà, thủy liệu pháp. Có cái gì tốt tức giận. Bảo bảo thấy Trần Viễn nhìn sang, sức lực không đủ nói. Nàng một cô gái chính mình ở bên ngoài, nên bảo vệ tốt chính mình, phải biết cái gì có thể đi, nơi nào không thể đi. Lại nói nàng đi thủy liệu pháp quán, thấp nhất tiêu phí liền muốn 1.299 nguyên. Nhiều tiền như vậy, đều đủ chúng ta một cả nhà người nửa tháng sinh hoạt phí. Ta sinh nàng khí, cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng đi thủy liệu pháp quán tình cờ đi một lần cũng còn không có gì. Nhưng nghe Chu Văn cùng lão bà hắn đối thoại, nàng cùng Trần Tiểu. Một tháng, liền đi tới 4, 5 lần. Càng chủ yếu, Trần Viễn cảm thấy những kia cao tiêu phí nơi, tốt nhất vẫn là ít đi tuyệt vời. Tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng cũng không thể qua như vậy xa hoa đổi truy sinh hoạt. Thủy liệu pháp quán, ta cũng đi qua. Thần châu bán đảo thì có thủy liệu pháp quán, ta cùng mẹ cùng đi. Rất bình thường tiêu phí nơi, lại không cái gì. Nhưng một lần 1299 nguyên, cũng quá đắt. Phong Bảo bảo rụt cổ lại, hì hì cười, đừng sinh tiểu tiểu khí. Trước đi Á Long loan du lịch, nếu không phải đông nhiên sốt ruột trở về, ta nên cũng lôi kéo ngươi sẽ đi thủy liệu pháp quán. Trần Viễn một tay vỗ vào trên chắn mình, không muốn cùng Phong Bảo bảo nói chuyện. Trước 128, công nhân nghỉ. Ha ha, hì hì. Trần Viễn không cao hứng, mọc ra hờn dỗi. Bảo bảo ở ghế lái phụ vị lên thỉnh thoảng làm một cái mặt quỷ. Còn dùng ngón tay chống đỡ chóp mũi phấn heo nhỏ. "Được rồi, ta không có giận ngươi, nên cũng không phải sinh tiểu tiểu khí." Chính là đột nhiên cảm giác thấy thế giới này mê hoặc quá nhiều, tiểu tiểu một người ở bên ngoài Trần Viễn nói. "Tiểu tiểu tỷ nhanh 25 tuổi lại không phải bẻ gái." Phong Bảo Bảo nói. "Mặc kệ nàng bao lớn, đều là muội muội ta." Phong Bảo Bảo ghen, quay đầu, không phản ứng Trần Viễn. "Nàng là muội muội ta, ta người thân nhất. Ngươi là lão bà ta." Cũng là ta người thân nhất. Còn ăn dấm, Ta muốn ăn dấm, liền ghen. Ai cần ngươi lo. Ngươi đoán xem đám này thanh long bán bao nhiêu tiền. Trần Viễn nói. 1.450 vạn. Đại khái, liền nhiều như vậy. Là 1.563 vạn nguyên. Còn lại tiền, qua sông đại niên sau thanh toán Trần Viễn thở dài. Trần Tiểu đầu tư cái kia công ty, nàng bỏ vốn số lượng vẫn không có lấy ra. Ta muốn chờ kết liêu vào sổ sau nắm 350 vạn cho Trần Tiểu, còn lại tiền. Chúng ta mua cái nhà. Tùy tiện ngươi, ngươi tiền, chính ngươi làm quyết định. Được rồi, biết ngươi đau lòng muội muội, Có cái ca ca thật tốt phong bảo bảo phình mặt quay hàm, gật đầu, ở tiểu tiểu không có thành ra trước, ngươi là phải giúp tiểu tiểu. Ta cũng không phải kẻ hẹp hòi, sẽ không không hiểu chuyện. Lại nói, ta cùng với ngươi, tiểu tiểu cũng là ta người nhà. Bảo bảo cùng Trần Viễn cùng nhau lâu như vậy rồi, hiểu rõ Trần Viễn là hạng người gì. Trần Viễn đối với ông bà nhóm tốt, không có ghét bỏ mấy người già. Bảo Bảo là con gái một, mặt trên coi ông bà, còn có ba ba ma ma. Ba ba ma ma còn muốn ở bộ đội lên, cũng không biết lúc nào có thể chuyển nghề trở về. Ông bà tuổi đều lớn rồi, cần người chăm sóc. Kỳ thực, Trần Viễn rất tốt. Trần Viễn đồng ý chăm sóc ông bà, cũng là thật tâm kính trọng ông bà nhóm. Như vậy, Trần Viễn phải giúp trợ em gái của chính mình, chính mình lại có lời nào có thể nói đây. Hai người hiện tại còn chưa kết hôn, coi như kết hôn, Bảo Bảo cũng sẽ không nói cái gì. Trần Viễn hắn chính là như vậy một người đàn ông, quen thuộc chỉ mình khả năng tối đa chăm sóc tốt người ở bên cạnh. Cũng bởi vì như vậy, Trần Viễn trên người mới có một luồng đặc biệt, sâu sắc hấp dẫn bảo bảo khí chất. Ừm. Trần Viễn lộ ra nụ cười. Phong bảo bảo lại bắt tay vào làm mặt quỷ. Con mụ này nhi, nét mặt bây giờ sao như thế phong phú. Trần Viễn trong lòng này điểm tối tâm trong nháy mắt không có. Đến trong ngân hàng cho chủ thầu nhóm chuyển tiền, tổng cộng muốn thanh toán thủ lao là 49. 6 vạn nguyên. Số tiền kia là thanh long hái chi phí. cũng bao quát nhị thúc cả nhà bọn họ người. Sau đó lại cho triệu bằng vũ bọn họ chuyển hết nợ. Triệu bằng vũ ba vạn nguyên, mang tiền thưởng. An thành bình bọn họ, mỗi người một. Sáu vạn Còn có triệu bằng vũ lao bà cũng cho nàng phát ra năm ngàn khối. Trở lại nông trường. Triệu bằng vũ bọn họ còn ở nhà kho nơi đó vận chuyển phân hữu cơ. Nhị thúc người một nhà cũng ở hai vị gia già cũng đang giúp đỡ. Nhị thúc, muốn tết đến không chuẩn bị đi trở về tết đến sao. Trần Viễn nói, đầu bao con chó kia con, lắc đầu lắc đuôi chạy ra. Vừa nãy rõ ràng tròi lấy. Trần Viễn vô vô chó đầu. Nhị thúc nói, quê nhà nhà đều bán đi. Năm nay liền ở chỗ này tết đến. Các ngươi thì sao? Ta cùng tiểu tiểu cũng ở chỗ này tết đến, qua xong năm trở lại đi một hồi thân thích. Đầu bao vẫn ở Trần Viễn bên người nháo. Động viên hắn, Trần Viễn trở lại trên xe, đem lái xe về đi, thay quần áo khác đi ra. Làm việc tay chân. Liên Trấn Viễn thể lực, một người đỉnh hai, cái kia hoàn toàn không đáng kể. Tối hôm nay bỏ thêm xe bàn, làm đến 10 giờ tối qua, còn xót lại mấy trăm tấn phân bón không có vào kho. Ngày thứ hai, triệu bằng vũ bọn họ liền nghỉ. Vội vang buổi chiều máy bay về nhà tết đến. Trấn Viễn bọn họ lại chuyển một ngày. Trạng vạng, phong Gia Gia cùng khang Gia Gia sau khi về nhà cướp đi xoa bóp. Ta bộ xương già này, nhanh là không xong rồi. Ghế massage tặng cho ta ngồi khang ra ra cướp lời nói. Người cái lão giả. Bình thường không phải khoe khoang thân thể mình nhiều tốt hơn bao nhiêu. Không nhìn ta số tuổi, 73 tuổi. Ngươi thấy qua bao nhiêu 73 tuổi ông lão còn có thể chuyển đến động trừng trăm cân phân bón. Khang mãi mãi bưng ngân nhĩ táo đỏ canh đi ra, tiểu Viễn không để cho các ngươi chuyển phân bón, các ngươi nhất định phải đi. Đi tới đây lại gọi mệt. Ai cũng không cho ngồi ghế massage, trước nghỉ một lát, các loại buổi tối trước khi ngủ lại nhẹ nhàng ấn vào. Bác sĩ nói rồi, thường thường dùng ghế mát xa không có lợi. Làm lại lại nói đúng. Trần Viễn cười hì hì, kết quả ngân nhị canh, nhiệt độ vừa vặn, uống một hớp, không phải đặc biệt ngọt, rất tốt uống. Trần Viễn yêu thích vị ngọt, nhưng quá ngọt đồ vật, hắn có không thể ăn. Thị như thành thục độ rất cao quả xoài, Trần Viễn liền không thích ăn. Còn có đặc biệt ngọt thanh long, Trần Viễn cũng không thích ăn. Phong Bảo Bảo cũng đi ra ngoài làm một ngày sống, xem Trần Viễn thành thật không khách khí mang qua ngân nhị canh liền uống, hổ gương mặt. Từ Trần Viễn trên tay đem ngân nhị canh đoạt mất, đắc ý uống một hớp lớn. người nhà đầu này. Ngân nhị canh còn nhiều. Phong mãi mãi bưng hoa quả đi ra, có thanh long, quả nho. Thanh long cắt thành khối nhỏ. Nay một mùa thanh long không phải đặc biệt ngọt, có vị ngọt nhì, ăn lên có rõ ràng giòn làm, trong beo. Tạ ơn mãi mãi. Trần Viễn ngồi ở trên ghế tre, ăn lên hoa quả. Còn có nhiều như vậy phân hữu cơ, phòng chừng muốn chuyển đến tết đi. Phong bảo bảo ngồi vào Trần Viễn trên đùi. Cầm lấy cây thăm bằng trúc cắm vào thanh long ăn. Cái nào có thể từng tới năm. Nhiều nhất đến đêm giao thừa Trần Viễn cười nói. Ha ha ha. Chính là, nhiều nhất đến đêm giao thừa liền làm xong. Khang gia ra lại đây ngồi xuống. Trần Viễn, ngươi muốn ở chỗ này Tết đến. Ừ. Qua năm sau về nhà đi một chuyến thân thích. Nhiều nhất mấy ngày sẽ trở lại. Rất tốt, rất tốt. Vậy chúng ta cũng ở nơi nơi này Tết đến. Chúng ta đến thần châu bán đảo Tết đến cũng được. Nhưng đỉnh châu bên này không cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo, ta muốn ở chỗ này tết đến. Trần Viễn nói, chờ đến hết rồi, chúng ta mua một ít pháo hoa trở về. Phong Gia Gia nói, tốt, tốt. Thần châu bán đảo cấm pháo hoa, tết đến A, đều không có cái năm ý vị. Tiểu tiểu lúc nào trở về. Khang Gia Gia hỏi, nàng cũng phải ở chỗ này tết đến đi. Ừ, nên qua 2-3 ngày nữa. Ngày mai sẽ là cuối cùng ôm hàng thời gian, nàng sau khi còn phải xử lý một ít chuyện. Hết bận sau sẽ trở lại. Nói tới nghỉ, binh hồ làng du lịch bên kia cũng đã nghỉ, trong làng du lịch thi công đội cũng rất sớm nghỉ, làm một ngày việc tốn sức, về đến nhà có hoa quả ăn, nghỉ ngơi một lúc liền có thể ăn cơm, cũng là rất đẹp sự tình. Phong gia gia, ông nuôi, ngài nhị lao giúp đỡ chuyển mấy ngày phân bón, thân thể chịu nổi sao? Trần Viễn hỏi. Xem thường người, nhớ chúng ta lúc tuổi còn trẻ tham gia chống lũ giải nguy khang gia gia lại phải về hồi tưởng năm xưa cao chót vót năm tháng. Bảo Bảo ngắt lời nói, "Đừng lúc còn trẻ. Các ngài đều đến nên hưởng thanh phúc tuổi, ngày mai a, liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt." Phong gia gia không cao hứng, gõ một cái bàn, "Tuổi là già, có thể lòng của chúng ta bất lão. Các ngươi người trẻ tuổi có thể làm ra hoạt, chúng ta cũng có khả năng." Trần Viễn nhẹ nhàng đâm một hồi bảo Bảo, "Nhà đầu này, càng ngày càng làm cản, có điều cũng là lo lắng nhị lao thân thể." Chương 129, không chịu nhận mình già, vẫn là già. Người lão, tâm bất lão hai vị lao gia tử cũng không thích nghe đến mấy cái này nên có rất nhiều lão nhân không thích bị người nói giả nên hưởng thanh phúc hùng chi làm hơn nửa đời người binh phong gia gia cùng khang gia gia bọn họ đi tới viễn phương nông trường trước bởi vì khang mãi mãi sự tình khang gia gia đến lưu ý bạn già nhưng mỗi ngày cũng sẽ theo làm một ít đủ khả năng sự tình người già sợ nhất chính là bị người nói không dùng thân thể già nua các hạng cơ năng suy yếu mấy người già nhiều sẽ hoài niệm lúc còn trẻ Trần Viễn cùng lão nhân ở chung không nhiều. Gia gia của hắn mãi mãi, rất sớm đã tạ thế. Ông ngoại cùng bà ngoại bọn họ ở đến khá xa. Nhưng ông ngoại cùng bà ngoại, cũng không thích nghe đến giả không dùng hưởng thanh phúc những chữ này mắt. Các gia gia thân thể, cường tráng lắm. Đừng nói hỗ trợ xe đẩy, trực tiếp vác phân bón chạy tới chạy lui đều được. Trần Viễn đâm bà bảo, bảo, cười nói. Vẫn là cháu nuôi hiểu rõ ta. gia thân thể này, không thể so 40, 50 tuổi chàng trai kém. Khang Gia Gia cười ha ha nói, 40, 50 tuổi, chàng trai. Lao ra ngài sợ là đối với chàng trai có cái gì hiểu lầm. Phong Gia Gia lật một cái lưỡi mắt, không biết xấu hổ. Ha, ngươi nói cái gì? Nói ngươi a, lão không biết xấu hổ. Ha ha ha Phong Gia Gia cười to đứng lên đến hoạt động một chút gần cốt, đừng nói, ở xã này dưới mỗi ngày làm việc, mặc dù mệt, nhưng cái này thoải mái a, so với ở Thần Châu bán đảo bên kia ở an nhàn. Tinh thần đầu cũng tốt hơn rất nhiều. Eo không chua, chân không đau, bước đi cũng có lực nhi. Khang ra ra đỡ sống lưng đứng lên đến, xoay mấy lần cái mông. Ngươi còn muốn lại tiểu viễn không được. Khang mãi mãi chuẩn bị bữa tối đi ra, nói. Ra ra, mãi mãi. Các ngài A, đồng ý ở chỗ này ở bao lâu, Liên ở bao lâu. Các ngài ở tại nơi này một bên rất tốt, đỡ phải ta cùng bảo bảo chạy tới chạy lui, thần châu bán đảo bên kia bao xa A. Trần Viễn nói. Các ngài nếu như đồng ý thường thường ở chỗ này ở, chờ thêm năm, ta tìm người đến trong nông trường lên hai cái tiểu viện, sau đó các ngài ở lâu bên này. Ngày hôm qua, Khang mãi mãi cùng Trần Viễn đã nói muốn hoàn hồn châu bán đảo. Có thể Trần Viễn biết Khang mãi mãi không muốn trở về. Thần châu bán đảo bên kia là biệt thự, nhưng vắng ngắt, sau khi trở về có cái gì tốt đây? Bên người liền cái thân nhân đều không có. Bọn họ chính là cảm thấy ở tại nơi này một bên quấy rối Trần Viễn cùng bảo bảo sinh hoạt. Như vậy sao được? Khang mãi mãi lắt đầu. Có cái gì không được, liền quyết định như vậy. Xây nhà, muốn phê duyệt thủ tục Khang ra ra nói. Xây hai cái khu nhà nhỏ, không lớn loại kia, hai phòng ngủ, một nhà bếp, một gian nhà, chiếm diện tích chừng trăm mét vuông. Thủ tục phương diện dễ làm Trần Viễn nói. hắn lớn như vậy một cái nông trường, liền lấy nông trường dùng kiến trúc xin chính là. Lại nói, mãi mãi cốc nơi này hẻo lánh cực kỳ. Trần Viễn mua lại cái này nông trường. Xây một cái diện tích vài mẫu phân bón nhà kho Sẽ không có đánh xin báo cáo Thật Khang Gia Gia nói Phong Gia Gia là ông nội ta Ngài cũng là ông nội ta Nào có thật hay giả Ha ha ha Câu nói này, em hay Phong Gia Gia nói Nhiệt đới thực vật vườn trái cây bên cạnh hồ nước không sai Diện tích chung 461 mẫu nông trường 377 mẫu vườn thanh long 50 mẫu nhiệt đới thực vật vườn trái cây Còn lại thổ địa còn có 34 mẫu Này 34 mẫu, có trong nông trường con đường. bốn cái hồ nước. Một ít đất trống, có chút khai khẩn đi ra. Từ cửa lớn lớn nơi ở xung quanh đất trống khai khẩn đi ra. Còn có một chút nhỏ thổ địa, không khai khẩn đi ra. Muốn chọn hai nơi xây hai tòa nhà, đơn giản sự tình. Lại nói thủ tục vấn đề. Kỳ thực, rất phiền phức. Đình châu bên này đối với thổ địa quản lý nghiêm ngặt. Mỗi cái nông trường, kiến trúc đất dùng là đã sớm xác định rõ. Thật giống như nền nhà như thế. Nông trường nơi ở không phải là nền nhà, nhưng cũng gần như. Nhất định trước đây xác định phòng ốc đất dùng, coi như muốn kiến thiết nhà, cũng chỉ có thể vốn có phòng ốc cơ sở tiến tới hành cải tạo. Vì không cho nông trường biến thành phú hào nghỉ phép biệt thự, trong nông trường phòng ốc kiến thiết, xem duyệt các loại đều có quy định nghiêm chỉnh. Ở trong nông trường lên một cái nhà kho, vấn đề không lớn. Dù sao không phải ở người kiến trúc. Nhưng nếu như là ở người kiến trúc, liền rất phiền phức. Nhưng phong gia gia cùng Khang lão gia tử thân phận không bình thường. Hai vị lao gia tử là bộ đội lên trực tiếp về hưu hạ xuống, phó cán bộ cấp sở về hưu lãnh ngộ. Thân phận không bình thường, cũng không phải nói nhị lao trước vị, mà là nhị lao bên người không có con cái. Không đúng, là bốn vị lao nhân. Bốn vị bên người lao nhân không có con cái, con cái đều ở trong bộ đội. Trần Viễn cùng Bảo Bảo đã thương lượng qua. Chờ thêm sông năm, bọn họ liền đem giấy hôn thu cẩm. Còn hôn lễ, sau này hãy nói. Chờ sau này nhà mua. Bảo Bảo cha mẹ cũng đều có thời gian, lại nói hôn lễ. Cùng Bảo Bảo sau khi kết hôn, Trần Viễn có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm chăm sóc Bảo Bảo người nhà. Lại có thêm Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia tình huống, sang năm trở về, dựa vào nhị lao danh nghĩa, ở trong nông trường xin hai cái phòng ốc kiến trúc cho phép, sẽ không có vấn đề gì. Ngươi nếu như đem nhà xây lên đến, chúng ta liền ở. Khang Gia Gia nhìn bạn già, đưa tay kéo qua nàng tay, ta cùng ngươi làm mãi mãi đều già rồi chúng ta không thích người khác nói chúng ta lão, nhưng là người a, thật sự già rồi. chúng ta cũng không biết có thể sống bao lâu. ngươi cho chúng ta dưỡng lão, chờ chúng ta đi rồi sau đó, chúng ta ở Thần Châu bán đảo cái kia ra nhà, liền để cho ngươi cùng Bảo Bảo. đừng. Trần Viễn xua tay, ta cùng Bảo Bảo không thiếu tiền, muốn biệt thự chính mình liền có thể mua, một năm có thể mua xong mấy bộ. Bảo Bảo gật đầu, ông nuôi, ngài khỏi nói nhà sự tình, Trần Viễn nghe sẽ không thoải mái. cái kia xây nhà tiền. Chính chúng ta ra. Khang ra ra lại nói. Lao khang. Phong ra ra lườm hắn một cái, cười nói, các loại Trần Viễn đem nhà xây lên đến, chúng ta vào ở đến liền được rồi. Lại nói, chúng ta ở chỗ này ở, nói không chắc lúc nào liền thiền, không muốn ở cơm xong trưa, ăn cơm. Lúc ăn cơm, Trần Viễn lại cùng ông bà nói tới hắn cùng Bảo Bảo chuyện kết hôn. Chờ thêm năm, hai người trước tiên nắm giấy hôn thú. Còn lúc nào làm hôn lễ? Bảo Bảo nói làm hôn lễ quá phiền phức cũng phải các loại ba ba ma mà, mà có thời gian. Trần Viễn cũng cảm thấy làm hôn lễ phiền phức. Giấy hôn thú, là có thể sớm cầm. Giấy hôn thú, cầm liền cầm đi. Còn hôn lễ, sau đó lại làm cũng được. Phong Gia Gia nói, nhớ năm đó ta và các ngươi mãi mãi kết hôn, đó là cầm giấy hôn thú 2 năm sau. Phong kiến quốc đều một tuổi, mới làm rượu mừng. Ta và các ngươi làm mãi mãi liền không giống nhau. Chúng ta là trước tiên làm hôn lễ, qua hơn 1 năm sau đó mới nắm giấy hôn thú. Tiến vào động phòng. Khang ra ra nói. Khang mãi mãi nở nụ cười. Hắn A, mới vừa lại đường, liền bị bộ đội gọi trở về đi tới. Cái kia vừa đi, chính là hơn một năm. suýt chút nữa không trở về. Trần viễn cùng Bảo Bảo nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười. Trước đây ái tỉnh, đơn giản. Cùng nhau, chính là cả đời. Cũng rất vui mừng Bảo Bảo là ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên. Trước 130, Bảo mẹ về ăn Tết. Ăn cơm xong, đút chó. Bảo Bảo đến kệ đồ nhìn một chút chim cắt nhỏ, đốt chỉ châu chấu cho nó ăn. Tổ chim bên trong bảy cái trứng, một chút lớn, chim cắt nhỏ đã ở bắt đầu ấp. Dựa theo trong tài liệu lời giải thích, 15 ngày, 20 ngày, tiểu tiểu chim cắt nhỏ liền có thể ấp đi ra. Đậu bao cũng mang thai, dự tính ngày sinh cùng tiểu tiểu chim cắt nhỏ phá sắc kỳ gần như. Đi, đi ra ngoài tàn bộ. Trần Viễn giúp đỡ các mãi mãi thu thập xuất phát, đối với Bảo Bảo nói. Tắm rửa. Tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài. Trần Viễn nhỏ rộng ở Bảo Bảo bên thay nói rồi hai câu, Bảo Bảo mặt đỏ gật gù, trở về nhà cầm đổi giặt quần áo, cùng Trần Viễn làm tặc giống như chạy đến trên xe, như một làn khói đem xe chạy ra khỏi nông trường, thẳng đến thanh mục nông trường mà đi. Từ khi ông bà nhóm lại đây sau, hai người bọn họ muốn thân thiết cũng phải khắc chế lại khắc chế. Bảo Bảo ra mặt mỏng, buổi tối cái kia cái gì thời điểm, đều người trưởng thành đều hiểu đến, liền không nói tỉ mỉ. Đến thanh mục nông trường, hai người liền ôm ở cùng nhau. Đi vào phòng tắm. Đêm, khắp trời đầy sao. Trần Viễn cùng Bảo Bảo nằm ở hậu viện bể bơi bên trong, nhìn lên bầu trời. Thời tiết lạnh, chúng ta trở về nhà đi. Bảo Bảo bơi một vòng lên bờ, nói. Ừm. Ông ta. Bảo Bảo ăn mặc không biết lúc nào mua gợi cảm bikini, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, một đôi thon dài vén người đùi đẹp. Trần Viễn đi tới ôm lấy nàng, trực tiếp trở về nhà, đi vào phòng tắm, đồng thời xông tới cái tắm nước nóng. Trở về nhà sau. Bảo bảo lại đem bạn trai gió áo sơ mi trăng áo ngủ lấy ra, mặc vào. Căn bản không thể nhẫn nhịn A. Bảo bảo là càng ngày càng rất lạc quan. Đương nhiên, cũng giới hạn cùng Trần Viễn đơn độc cùng nhau thời điểm. Đại thúc, hỏi ngươi một cái sự tình. Mấy độ mây mưa sau, bảo bảo trở nên e thẹn răng, dấp, hai tay nắm lấy chăn, rụt rè nhìn Trần Viễn. Cái gì? Thật chuẩn bị tiếp ông bà đến nông trường ở. Chẳng lẽ còn có giả? Trần Viễn nhìn bảo bảo, nàng A, đây là một yêu tình tinh khiết con ngươi vô hạn câu người trần viễn đưa nàng ôm vào trong ngực thúc thúc a di ở trong bộ đội không thể thường thường trở về gia gia bảy mươi mãi mãi cũng lập tức bảy mươi sau này cần người chăm sóc nhưng ở cùng một cái dưới mái hiên quả thật có chút không tiện chỉ có thể đại gia có thể ở đến gần một ít ngươi không muốn không phải không phải ngươi đồng ý chăm sóc ông bà ta cao hứng cũng không kịp đây cảm tạ ngươi chăm sóc lao nhân không phải nên mà không cần phải nói cảm tạ ngủ Ta cảm động phong bảo bảo dùng sức ôm Trần Viễn, làm nũng. Người một nhà, cảm động cái cái gì? Ta còn muốn. Tạm biệt, không chịu nổi. Không mà, liền muốn. Ngày thứ hai, hai người ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, 8 giờ qua, mãi mãi gọi điện thoại tới, hai người lúc này mới rời giường. Nếu như không gọi điện thoại tới, Trần Viễn cảm thấy, bọn họ có thể ngủ thẳng buổi trưa lại nổi lên đến. Trần Viễn đẩy vành mắt đen, bảo bảo đúng là thần thái sáng láng. Trở lại nông trường, ông bà. Trần Viễn nhị thúc cả nhà bọn họ người, đã ở hướng về trong kho hàng vận chuyển phân bón. Mặt sau mấy ngày vẫn ở chuyển phân bón. Hai vị nãi nãi làm bất động việc nặng, liền giúp xe đẩy, chuẩn bị một ngày ba bữa những thứ này. Nặng nhất, coi trọng nhất hoạt, toàn bộ là Trần Viễn ở làm. Rất mệt, cũng rất phong phú. Mặt sau thời gian, bảo bảo mỗi đêm lôi kéo Trần Viễn đi thành một nông trường. Ngày đó, một ngày, lại một ngày. Trần Viễn thân thể, càng ngày càng hư, khoảng cách tết đến. Cũng càng ngày càng gần. Ngày mùng ngày 9 tháng 2, buổi tối. Trong nông trường phân bón rốt cục toàn bộ rời vào nhà kho. Tiểu tiểu, đến cái nào. Nhìn cuối cùng một xe phân bón đi vào nhà kho, bảo bảo lấy điện thoại ra. Đến phía ngoài cửa chính. Nhanh như vậy phong bảo bảo nói. Đã nghe đi ra bên ngoài xe kèn đồng âm thanh, vội vã cút điện thoại, chạy chậm về nhà. Ở bên ngoài chuyển một ngày phân bón. An mặc quần áo dơ, mặt cũng biết đến ô sơn mà đen. Nàng không muốn bị mẹ nhìn thấy hiện tại dáng dấp, vì lẽ đó nhanh chạy về nhà, về nhà tắm rửa, thay quần áo. Ngày kia đêm giao thừa, lại ngày kia Tết đến. Bảo bảo cha mẹ đều ở bộ đội. Bảo ba ở trên biển chấp hành nhiệm vụ, bảo mẹ là thông tin tổng bộ người. Bởi vì hai người đều là bộ đội lên, lên đối mặt với bọn họ phu thê đặc biệt chăm sóc. Năm nay Tết đến, bảo mẹ xin mời đến nửa tháng giả, về ăn Tết. Đích đích lại truyền tới kèn đồng âm thanh. Trần Viễn hai ba lần mới vừa phân bón chất đống chỉnh tề, lau chán một cái lên mồ hôi, vội vã đi ra ngoài. Trừng vận khang ra ra hô, cười hì hì nói, cho ta mang lễ vật trở về sao. Ta mới trở về đây, làm sao có thời giờ mua cho ngươi lễ vật. Ngày mai đi, chúng ta đi đi dạo phố, mua cho ngươi một thân đẹp đẽ đường trang. Bảo mẹ cười nói. Bảo mẹ tên gọi bảo trừng vận. Bảo ba tên gọi phong kiến quốc. Phong kiến quốc công tác dính đến rất nhiều bảo mật công tác, kinh thường tính liên lạc không được. Bảo chứng vận sẽ không có nhiều như vậy hạn chế, có thể thường xuyên cùng bảo bảo cú điện thoại. Bảo mẹ đã sớm biết ông bà nhóm ở viễn phương nông trường, còn ở hồi lâu. Là chuẩn bị ở chỗ này qua năm lại trở về. Lan Chi A Di. Bảo mẹ nhìn Khang ngãi ngãi, nghiêm túc cẩn thận đánh giá nàng. Ta không có lao niên si ngốc, rất khỏe mạnh. Lan Chi ngãi mãi cười nói, lần này trở về nên có thể ở nửa tháng đi. Phê nửa tháng giả. Kiến quốc đây, hắn đúng không thời gian rất lâu không có kỳ nghỉ. Bảo mẹ trần chờ một chút, gật gù, xem hướng về ông bà, cha, mẹ sau đó đánh giá một hồi bốn vị lao nhân, một mặt đen thủi, không khỏi nở nụ cười, bảo bảo đâu. Mới vừa rồi còn ở. Trở về. Vừa nãy gọi điện thoại, vội vội vàng vàng bận biểu trở lại. Khang nãi nãi nói. A gì? Ai? Trần Viễn tử phía sau ló đầu ra đến. Hô! Các ngươi đều đang làm gì a, Từng cái từng cái, làm cho bẩn thỉu. Chuyển phân bón Trần Viễn thật không tiện nói. Hắn không chỉ có nhường bảo bảo đến giúp đỡ chuyển phân bón, bốn vị lao nhân cũng đồng thời đang giúp đỡ. Nhị thúc vô xuống Trần Viên Vai, nhỏ giọng nói, chúng ta đi về trước. Cơm tôi chính chúng ta giải quyết, liền không tới dùng cơm. Ai? Ngày mai ra đi dạo phố, đồng thời sao? Các ngươi một đại ra dạo. Chúng ta một nhà ba người đi đỉnh châu đi dạo. Được. Ngày mai cho ngài lưu một chiếc xe, muốn dùng xe, lại đây mở ra đi là được rồi. Trần Viên nói, tốt, chúng ta đi về trước. Trần Viễn đi đưa một hồi nhị thúc, nhị thẩm bọn họ về đến nhà, Bảo Bảo đã tắm xong, thay quần áo sạch. Mẹ, Bảo Bảo hô. Bảo Mẹ một mặt gì cười. Ạch, hẳn là ngụ ý không rõ nụ cười, rất ăn lành. Có thể Bảo Mẹ nhìn qua rất trẻ trung, cũng rất đẹp, liền có vẻ là tỷ tỷ xem muội muội vẻ mặt. Làm sao nhìn ta như vậy? Bảo Bảo hỏi. Không có gì. Liên đột nhiên cảm giác thấy thời gian thật nhanh, ngươi lớn rồi. Đó là Bảo Bảo ưỡn ngực cái kiếm ngạo nhân cặp ngực, sắc thực lớn rồi. Ê, bảo mẹ nhìn thấy bảo bảo ngạo nhân cặp ngực run run hai lần, nhất thời không nói gì. Còn muốn nói gì nữa, ngạnh ở hết hầu. Mẹ tình thâm ý cắt nói, bảo bảo đống nhiên đến rồi như thế một hồi, cũng không biết làm sao tiếp tục mẹ con tình thâm. Trân Tiểu ở bên cạnh nhìn, che miệng lại cười, vẻ mặt quái dị liếc nhìn Trần Viễn vài lần. Bảo bảo hiện tại nao đường về, cùng Trần Viễn là càng ngày càng giống. Bảo mẹ cùng bảo bảo tán gẫu điện thoại, Bảo Bảo nói nhiều nhất chính là Trần Viễn. Cho nên đối với Trần Viễn người này, cũng không xa lạ gì. Trước 131, cảm xúc. Trần Viễn nhìn Bảo Bảo, cũng là không nói gì. Lớn rồi liền lớn rồi, người kiêu ngạo cái gì? Có gì đáng tự hào? Nhìn thấy mẹ vẻ mặt cứng ngắc, Bảo Bảo cái cổ co rụt lại, ha ha cười chạy trở về phòng, an mặc chỉnh tề mới đi ra. Bảo Mụ nhìn về phía Trần Viễn. Con gái của chính mình, chính mình lại hiểu rõ có điều, làm sao theo Trần Viễn mới hơn nửa năm tính cách liền thay đổi đây. Trần Viễn cũng rụt cổ một cái, vội vã chạy trở về phòng lấy ra đổi giặt quần áo, đi trong phòng tắm tắm rửa. Bảo Bảo tính cách biến hóa khá lớn. Trước đây nàng, kiệm lời ít nói, tính tình lạnh lạnh, luôn là một bộ cự người bên ngoài ngàn rẫm thái độ. Hiện tại Bảo Bảo, tính cách rộng rãi, náo đường về vậy. Mới mẻ. Các ông bà rửa tay làm cơm đi tới. Bảo Mụ đi tới nhà bếp hỗ trợ. Trần Tiểu Cung bảo Bảo trò chuyện chuyện của công ty. Bọn họ cái kia công ty Thành lập không đến bao lâu, có thể tổng mức tiêu thụ, đã hơn 7 triệu. Chủ yếu chính là cuối cùng khoảng thời gian này. Thanh mục nông trường quả nho hái, lập tức đánh sương tiên khí. Sau khi viện phương nông trường thanh long hái, đi rồi một cái giá cả ưu thế. Quả nhỏ, tiến vào giá 3. năm nguyên, giá bán 7 nguyên. Ở Tết đến đêm trước, hiện hái hiện bán thanh long bên trong, này xem như là đặc biệt tiện nghi. Viện phương nông trường hái ngày thứ nhất, liền bán ra một hơn vạn kiện. Ngày thứ nhất đều là lớn kiện. Mỗi kiện 10 cân lên, sau đó là 15 cân, 20 cân. Phát ra ngoài thanh long, chỉ có thể nhiều, sẽ không thiếu. Cũng bảo đảm chất lượng. Cái này chất lượng, chỉ chính là không có nát quả. Hậu cần công ty chừng mấy ngày liền dừng ốm hàng. Cho tới còn có tiếp cận một vạn đơn không có giao hàng đi ra ngoài. Chân tiểu chậm trở về mấy ngày, chính là xử lý những vấn đề này. Hơn 7 triệu mức tiêu thụ, ngoại trừ hết thể thành phẩm. Công ty trong chương mục lợi nhuận còn có 151 vạn được cho rất tốt. Tuyệt đại đa số thương mại điện tử bán nhà, lợi nhuận là rất thấp. Trước đây thường thường nhìn thấy internet đưa tin, năm mức tiêu thụ trăm vạn bà ảo bán nhà, chỉ cần mấy vạn khối lợi nhuận. Rất nhiều thương mại điện tử kiếm lời không tới tiền. Nhưng cũng có thương mại điện tử có thể kiếm được tiền. 7 triệu nhiều mức tiêu thụ, 151 vạn lợi nhuận, không coi là nhiều. Tuy nhiên không ít. Trần Viễn tắm rửa sạch sẽ đi ra, Trần tiểu còn ở cùng bảo bảo nói chuyện của công ty. Ngươi lúc nào biến thành đại tiểu thư? Trở về, cũng không nói đi nhà bếp giúp làm cơm. Trần Viễn nói đi tới nhà bếp. Chúng ta mấy ông lão, Lão thái Thái ở, trong phòng bếp đã đứng không mở. Tiểu tiểu đừng đến, Trần Viễn ngươi cũng không nên vào đến phòng nãi nãi nói. Trần Viễn vẫn là đi vào, nhưng bị khang nãi nãi đẩy đi ra ngoài, nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay chuyển phân bón, làm việc nhiều nhất chính là ngươi, kết thúc công việc liền nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Bảo mụ xem đây, Trần Viễn có chút thật không tiện, thật không có cái gì có thể hỗ trợ sao, rửa rau cái gì Bình thường có thể không thấy ngưỡi như thế chịu khó. Được rồi, ở bên ngoài nghỉ ngơi. Khang gia Gia nói, sau đó nhỏ giọng đối với bảo mụ nói, ta này cháu nuôi, cũng không thích xuống bếp phòng. Nhưng làm những khắc hoạt, rất chịu khó. Bảo mụ cười cợt, Buổi tối cũng không có làm cái gì cực kỳ tốt, sao hai cái thức ăn chay, một cái canh món ăn, một cái thịt. Phân lượng rất đủ. Vây quanh đánh bàn tròn ngồi xuống. Bảo bảo cho mẹ gấp món ăn, lại cho các ông bà gấp thức ăn. Trần Viễn mở ra một bình rượu vang, mỗi người ngã non nửa ly. Đại gia tất cả ngồi xuống, dơ chén lên đụng một cái. Cụng ly, cụng ly, cụng ly chỉ nói là nói. Trần chính cụng ly chỉ có Trần Tiểu cùng bảo mụ. Trần Viễn sau khi thấy, cũng làm trong ly rượu, lại cho bảo mụ rót một chén. Mẹ, chúng ta nói cụng ly không phải thật cụng ly. Bác sĩ nói số lượng thích hợp uống rượu vang hữu ích thân thể khỏe mạnh, các ông bà cũng có thể uống, mỗi ngày một chén nhỏ. Bảo bảo nói, rất tốt. Bà mụ cười gật đầu, nhìn về phía Trần Viễn, hưu tâm. Không có. Trần Viễn lắc đầu. Trần Tiểu Mai phục đầu, thật không muốn nhận thức Trần Viễn, lại nói. Hắn cái này thông minh, tình thương. Đến cùng theo cái nào. Trần Viễn chính là không biết nói chuyện, có thể lại theo thói quen nghĩ đến cái gì liền bật tốt lên. Nói ra cũng sẽ ý thức được nói không đúng, nhưng lại không biết làm sao sửa lại. Phong Gia Gia cùng Phong Mai nãi ha ha cười, lại nhấp một hớp nhỏ rượu vang. Đúng rồi. Trong nhà của chúng ta xích hà châu quả nho, nên có thể hái. Có thể hay không ở Internet mua cái y nột lên men thùng trở về, chính chúng ta cất rượu. Người quả nho mới bao nhiêu a quá ít. Muốn cất rượu, chúng ta mùa hè sang năm lại nhưỡng. Nhưỡng một ít rượu vàng, lại nhưỡng một ít trăm rượu trái cây. Bảo bảo nhiệt đới thực vật vườn trái cây, sang năm nên có mười mấy loại trái cây sẽ kết quả. Chúng ta sang năm thử nghiệm dùng thuần thủy quả đến cất rượu. Cây sung có thể cất rượu sao? Bảo bảo hỏi. Có thể A có vị ngọt hoa quả, hoặc là có tinh bột hoa quả đều có thể dùng để cất rượu. Chỉ là yêu cầu công nghệ phức tạp. Trần viễn nói, Đình Châu có một nhà sản xuất hoa quả rượu tiểu chúng nhà xưởng. Các người muốn dùng hoa quả cất rượu, tốt nhất trước tiên đi học tập. Có chút hoa quả lên men không được, ăn khả năng trúng độc. Trần Tiểu nói, nghiêm trọng như thế, cũng không phải có nghiêm trọng hay không. Không có lên men tốt rượu trái cây, có thể bị vi khuẩn ô nhiễm. Nhưng thông thường sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Ta trước giúp cái kia nhà nhà xưởng mang qua hàng. Nhà xưởng bên kia có phẩm trong rượu, có chuyên môn rượu trái cây sư ràng rải. Đúng rồi, qua sông Năm, bên kia còn có thể mở sản xuất rượu trái cây trương trình học. Muốn cất rượu, có thể đi học tập một hồi. Báo cái ban. Ta muốn học. Bảo bảo nhìn Trần Viễn. Học. Trần Viễn gật đầu, các loại chơi đùa năm, ngươi mang theo các ông bà cùng đi học. Ta mới không đi. Ta sẽ cất rượu, như rượu gạo, bã rượu các loại, còn có rượu vang. Chính ta sẽ nhưỡng. Khang Gia Gia nói. Người không học, muốn lạc hầu. Phong Gia Gia cười nói. Bảo Nhi, sang năm chúng ta cùng đi học cất rượu. Ừ. Ông nuôi, ngài thật không đi học. Chán ghét đến trường. Bảo Mụ khỏe miệng vẫn mỉm cười. Cha, mẹ, Khang Thúc, Lan Di, năm rồi về ăn Tết. Đặc biệt Khang Thúc cùng Lan Di, bọn họ cũng không có hiện tại vui vẻ như vậy. Ba mẹ bọn họ cũng vậy. Ngày hôm nay nhìn thấy bốn vị lão nhân. Lao trên mặt mọi người đều là nụ cười. Có thể có thể thấy, bọn họ đều rất cao hứng. Loại này cao hứng, cũng không phải là bởi vì ngày hôm nay chính mình trở về mới cao hứng. Mà là vì vì là sinh sống ở nơi này, có vãn bối bồi tiếp, mới sẽ cao hứng như thế. Bảo mụ ngày hôm nay đặc biệt có cảm xúc. Người đã trung niên, trên có lão, cha mẹ công ơn nuôi dưỡng cần báo đáp. Dưới có con cái, sao tâm con cái chuyện đại sự cả đời. Có thể trở thành quân nhân chung hiếu lượng an toàn, nghề nghiệp quân nhân nên đều có thể lĩnh hội. Bảo mụ cùng bảo ba đều yêu quý bộ đội, đối với bộ đội có khó có thể dứt bỏ cảm tình. Trước vẫn lo lắng con gái chuyện đại sự cả đời, cha mẹ chồng thân thể khỏe mạnh, ngày hôm nay nhìn thấy bọn họ ở chung, đặc biệt cảm động, ấm áp. Cũng không tự chủ được nhớ tới chính mình cha mẹ ruột. Chương 132, Khang kiến quốc. Bảo mụ phụ thân rất sớm đã tạ thế. Mẫu thân cũng ở 2 năm trước tạ thế. 2 năm trước mẫu thân tạ thế. Bảo Mụ ở trên biển xuất hành nhiệm vụ, chợt nghe tin dữ, Bảo Mụ tận lực chạy trở về, cũng không có thấy mẫu thân một lần cuối. Phong Gia Gia ngày hôm nay rất cao hứng, trong ly rượu, bất chi bất giác liền uống xong, đứng dậy tới lấy rượu. Trần Viễn sau khi thấy vội vàng đem rượu đỏ đưa cho Bảo Bảo, Bảo Bảo liền đem rượu đỏ hộ lên, không cho ra ra uống. Bác sĩ nói rồi, mỗi ngày chỉ có thể non nửa ly, không thể uống quá nhiều. Lão giả thân thể ta xương, rất khỏe mạnh, ngày hôm nay cao hứng, lại uống một chén. Đúng đúng đúng, ta cũng trở lại một ly. Khang ra ra một cái dết chết ly rượu đỏ trong tay, nhìn bảo bảo. Bảo bảo liền nhìn hai vị nãi nãi, thấy hai vị nãi nãi gật đầu, lúc này mới đem rượu vang đưa ra ngoài, uống ít điểm. Biết, biết, ngươi ra rồi, không còn dùng được, chuyện gì đều phải bị quản. Lan chi nãi nãi chở Khang lão gia tử, mặc kệ ngươi, ngươi đến trời cao. Các ông bà ở chỗ này, cũng không phải mỗi ngày đều có uống rượu. Thông thường cách hai ngày mở một chai rượu. Một bình rượu đến uống hai ngày. Ăn cơm, uống rượu, tán gẫu, Cười vui vẻ. Ăn cơm xong, ông bà bọn họ tắm rửa sạch sẽ. Một đám người đi ra ngoài tàn bộ. Buổi tối, bảo mụ ở ở viễn phương nông trường. Gian phòng là trời vừa sáng liền chuẩn bị kỹ càng. Trần viễn, bảo bảo cùng Trần Tiểu trở lại thanh mục nông trường. Bảo mụ rất muộn mới ngủ, cùng lao công trò chuyện điện thoại. Nói ba mẹ ở chỗ này tình trạng gần đây, còn có Lan Chi A Di sự tình. Lan Chi A Di cũng chính là khang nãi nãi trước không phải lão niên si ngốc sao bảo bảo sau khi biết thương tâm khó qua một lúc lâu con cũng ở trong điện thoại nói cho mẹ sau khi lại đi kiểm tra nói là ngộ xem bệnh không phải lão niên si ngốc lão niên si ngốc là không thể nghịch chuyển hệ thần kinh thoái hóa tính bệnh tật toàn thế giới đều không trị hết nhưng lần trước đi kiểm tra khang nãi nãi không có hệ thần kinh thoái hóa tính bệnh tật chỉ có thể phán đoán lần trước nữa chẩn đoán bệnh là ngộ xem bệnh lan chi a di thân thể rất tốt tinh thần đầu cũng rất tốt Khang gia ra thân thể cường tráng, cười khẩu thường mở. Ba mẹ nhóm thân thể cũng tốt. Ở trong nông trường sinh hoạt, còn ở giúp Trần Viễn chuyển phân bón đây. Phong kiến quốc ở trong điện thoại tốt một trận nói Trần Viễn, làm sao có thể nhường lao nhân giúp đỡ làm việc. Nhưng trong giọng nói lộ ra ung dung, khoái ý, thật muốn về thăm nhà một chút các cha mẹ sinh hoạt. 70 tuổi, còn có thể giúp làm việc, chuyện này đối với mấy người già tới nói, chưa chắc đã không phải là hạnh phúc. Đừng nói Trần Viễn. Trần Viễn vẫn là rất tốt. Đem ba mẹ cùng Khang Thúc, Lan Di đều nhận được trong nông trường. Bọn họ chuẩn bị ở trong nông trường Tết đến. Đúng rồi, Trần Viễn nói năm sau ở trong nông trường xây hai tòa phòng nhỏ, nhường ba mẹ cùng Khang Thúc bọn họ ở đến trong nông trường đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Viễn ba mẹ không có ý kiến. Phong kiến quốc hỏi. Ba mẹ có người chăm sóc, đây đương nhiên là tốt. Nhưng không thể bởi vì chính mình ba mẹ quấy rối Trần Viễn cuộc sống của bọn họ. Là viễn Vương nông trường. Không ở thanh mục nông trường. Trần Viễn lại mua một cái nông trường, chính là thanh mục nông trường bên ngoài cái kia thanh long nông trường, không ở thanh mục nông trường bên trong. Lại nói, Trần Viễn cùng bảo bảo chuẩn bị qua sang năm liền nắm giấy hôn thú, nếu như hắn đồng ý chăm sóc lao nhân, cũng rất tốt. Phong kiến quốc thở dài, ừm, Bảo bảo ánh mắt, rất tốt. Đúng rồi, bọn họ không phải nói phải ở bên ngoài mua nhà sao. Chuyện này, ta hiện tại vẫn không có hỏi. Nên, khả năng vẫn không có mua. Trần Viện nếu như đồng ý chăm sóc ba mẹ cùng Khang Thúc, Khang gì, đây là chuyện tốt, ta rất cảm động. Nhưng ta lại không thể nói cái gì, cùng mấy người già sinh hoạt chung một chỗ, có lúc, cũng rất phiền phong kiến quốc nói. Ba mẹ cùng Khang Thúc, Khang gì, bọn họ lại không phải không hiểu chuyện lao giả. Hai nhà chúng ta đều không có ai bồi ở bên người, lẽ nào thật sự muốn bọn họ ở viện dưỡng lao bên trong. Bảo Mụ nói, vốn là, nàng cùng phong kiến quốc đều chuẩn bị năm nay chuyển nghề trở về. Khang gia lão nhị cũng là như thế. Trong nhà có lão nhân, tuổi đã lớn hơn, bên người không có ai chung quy không gọi người yên lòng. Chính là, tính toán một chút, bọn họ nếu muốn kết hôn, cái kia chăm sóc lão nhân cũng là Trần Viễn phải làm. Đúng rồi, Khang phó quân trưởng ngày mai đến Nam Đảo, Khang lão lớn ngày mai trở về. Trước làm sao không biết? Lâm Thời, ta cũng là trạng vạng thời điểm mới nhận được điện thoại. Hắn a, chỉ có 3 ngày rả, ngày mai đến, đầu năm mồng 2 phải rút quân về bộ. Hiện tại còn không gọi điện thoại, khẳng định nghĩ là cho lão nhân một niềm vui bất ngờ. Hắn kỳ nghỉ, nên ngày hôm nay mới phê hạ xuống. Rất muộn, ngươi nghỉ sớm một chút. ừm. Ngày thứ hai, Trần Viễn bọn họ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. 8 giờ qua, Trần Viễn mới từ trên giường bỏ lên. Múc nước rửa mặt. Trần Tiểu, lên. Trần Viễn hô. Lại ngủ một hồi. Bảo bảo, lên sao. Trần Tiểu hô. Không đây. Bảo bảo nói. Lại ngủ một hồi. Đã lâu không có ngủ nướng. Trần Tiểu nói. Trần Viễn hô, bảo bảo, lên. Người gọi Tiểu Tiểu lên. Trần Tiểu Trần Viễn gọi. Người gọi bảo bảo lên. Nắm hai người bọn họ không có cách nào. Ngày hôm qua nói cẩn thận. Ngày hôm nay đi dạo phố, chọn mua hàng Tết. Nhanh lên một chút, lên. Trần Viễn rửa mặt xong. Ở trong sân vẻo vẻo eo, động động cái mông. Có nghe hay không, lên. Đều mau mau, lên. Được rồi, được rồi. Có công tác. Ngươi lên sớm. Không công tác, ngươi còn lên như vậy sớm. Bảo bảo đoán giận nói. Mặt trời phơi cái mông, còn sớm. Thực sự là, hai nữ nhân ồn ào tốt mấy phút, mới chậm gì gì từ trong phòng đi ra. Hai người đều là tóc ngắn, tóc rối bời, một mặt chưa tỉnh ngủ. Hai người các ngươi cũng là được rồi A bảo bảo ngươi, tối hôm qua 9 điểm qua liền ngủ, làm sao còn ngủ không tỉnh. Trần Viễn nói. Ngươi ngủ sau, ta mang theo thai nghe chơi sẽ di động. Phong bảo bảo mắt buồn ngủ mông lung. Hì hì cười le lưỡi một cái. Chị dâu thật đáng yêu. Trần Tiểu ha ha cười, nhìn Trần Viễn, như thế đáng yêu la bà, ngươi đều cam lòng hùng, còn có phải đàn ông hay không? Ngươi Trần Viễn ném cho hắn một cái hợp kỳ mang tính tiêu chí biểu trưng ánh mắt bắt nạt, không thèm để ý ngươi. Các ngươi nhanh lên một chút rửa mặt. Nãi nãi sau đó nên gọi điện thoại lại đây. Sẽ không. Nãi nãi biết ngày hôm nay không có công tác, sẽ không như thế sớm gọi chúng ta qua. Bảo bảo nói. Đánh răng rửa mặt gội đầu, xấy tóc, còn muốn trang điểm cũng là phục rồi các nàng, thật có thể giàn vặt. Toàn bộ làm xong đều nhanh chính điểm. Trần Viễn đi ra ngoài đem bốn tòa tiểu khả ái mở vào, xe đứng ở đỗ xe lều, nơi đó có nạp điện cọc thuận tiện nạp điện. Đến viên Phương nông trường, hai nữ nhân còn một mặt buồn ngủ, nhà ngói xanh dưới mái hiên một người đàn ông trung niên cùng các ông bà ngồi cùng một chỗ uống trà. Một buổi sáng sớm uống trà, đại bá. Bảo bảo từ trên xe bước xuống, không xác định hô. Khang gia ra, ra con lớn nhất, bảo bảo cũng thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy hắn. Khang kiến quốc đứng lên đến, nở nụ cười nhìn bảo bảo, yêu, thật nhiều năm không gặp, lúc trước tiểu nha đầu trưởng thành đại nha đầu. Còn nhận ra ta cái này đại bá. Suýt chút nữa liền nhận không ra. Bảo bảo nói, hạnh. Trần Viễn nhìn vị này. Phong gia gia cùng phong mãi mãi thật giống chỉ có phong kiến quốc một đứa con trai. Vị này bảo bảo trong miệng đại bá, Trần Viễn đánh ra hắn. Cũng theo bảo bảo đồng thời hô, đại bá. Ai? Đại bá? Trần Tiểu cũng hô. Ai? Nhìn thấy Trần Viễn cùng Trần Tiểu, Khang Kiến Quốc đúng là có chút câu nệ lên, Trần Viễn cùng Trần Tiểu, đúng không? Ừm. Ta gọi Khang Kiến Quốc, ngươi ông nuôi con lớn nhất. Khang Kiến Quốc cười nói, hướng về Trần Viễn hơi bái một cái. nay không người chào, đem Trần Viễn bị dọa cho phát sợ. Khang Thúc, ngài đây là... Khang Kiến Quốc nghiêm túc cẩn thận cúi đầu, thật giống một hồi mới ngẩng đầu lên. Cảm tạ ngươi chăm sóc cha của ta, mậu thân. Cảm tạ. gia gia cùng mãi mãi ở chỗ này. Ta cũng không thể nói là chăm sóc, đúng là nhị lão, đến trong nông trường giúp ta làm rất nhiều hoạt. Trần Viễn liền vội vàng tiến lên, lấy ra thuốc lá đưa cho Khang Kiến Quốc. Những ân tình này lõi lời, cảm tạ đến cảm tạ đi, Trần Viễn thật không am hiểu, cũng không biết xử lý như thế nào. Này ngược lại là, ta bộ xương già này, còn rất cường tráng, so với tuổi trẻ các tiểu tử là không có chút nào kém. Khang gia gia lớn cười nói. Chương 133, đi dạo phố, ăn cơm. Phong nãi nãi bưng lồng hấp đi ra, nhanh rửa tay ăn cơm. Các ông bà bữa sáng, bọn họ sáng sớm thích ăn thanh đạm, như bánh mặn thầu, bánh bột mì loại hình. Trần Viễn thích ăn thịt, mặc kệ sáng sớm, buổi trưa vẫn là buổi tối, đều thích ăn thịt. Sáng sớm thì có rau cần bánh bao thịt, nóng hổi bánh bao, phối hợp sữa đậu nành máy tươi ép sữa đậu nành. Các ông bà đều biết Trần Viễn đặc biệt có thể ăn. Chỉ cần là làm bánh bao, đều sẽ làm tốt nhiều. Sáng sớm ăn nhiều như vậy bánh bao thịt, ngươi cũng không sợ chán, không sợ dài mập. Bảo mụ nhìn con gái ăn như hùn như sói, nói. Ta hiện tại 100 cân đều không có, không sợ dài mập. Sáng sớm ăn được nhiều, mới có sức lực. Bảo bảo nói. Bảo mụ nhìn về phía Trần Viễn. Trần Viễn quái thật không tiện, bảo mụ là đau lòng con gái. Hẳn là đi. Cái nào mẹ không đau lòng con gái của chính mình. Phong mãi mãi vô nhẹ bảo mụ. Lén lút cho nàng thử cái ánh mắt Bảo mụ chỉ biết là bảo bảo ở nông trường Sẽ giúp đỡ làm việc, nghĩ đến Nên rất khổ cực, đau lòng con gái Trần Viễn là rất đau lòng bảo bảo Xưa nay không cho bảo bảo làm việc nặng Cái gì chuyển nhấc vác loại hình Cần khí lực hoạt, toàn bộ là Trần Viễn ở làm Hơn nữa Trần Viễn làm việc cẩn thận Cũng rất có thể chịu được cực khổ Nói rằng làm việc Cũng chính là chịu bằng vũ bọn họ nghỉ Bảo bảo tài cán như thế mấy ngày việc chân tay Trước trong nông trường có công nhân. Bảo Bảo cũng là làm một ít đơn giản hoạt. Ăn cơm xong, Trần Viễn đem bốn tòa tiểu khả ái ở lại trong nhà, cho nhị thúc gọi điện thoại qua, nói xem nếu như thả trên xe mặt. Sau đó Trần Viễn bọn họ một đám người xuất phát. Khang Kiến Quốc mở ra bi em nút, mang theo hai vị gia gia cùng Khang Nãi Nãi. Bảo Mụ ngồi hai tòa tiểu khả ái, mang theo Phong Nãi Nãi. Trần Viễn bọn họ mở ra tỷ cả. Phong Nãi Nãi biết Bảo Mụ đau lòng Bảo Nhi, mới cố ý cùng Bảo Mụ ngồi cùng một chỗ, cùng nàng nói một chút. Mẹ, Trần Viễn người kia, ngài cảm thấy thế nào? Bảo mụ hỏi. Rất có thể chịu được cực khổ, cũng cam lòng làm việc. Quản lý lớn như vậy một cái nông trường, là rất khổ cực. Đặc biệt quang thời gian trước, thanh long hái, mấy ngày hái hơn 1,600 tấn thanh long. Đoạn thời gian đó bận điệu đến, mỗi ngày đều là chúng ta đều ngủ, Trần Viễn chính mình còn ở bận điệu. Phong mãi mãi cười nói, có khả năng, chịu khổ, có hiếu tâm. Đối với bảo bảo cũng tốt, hơn 1,600 tấn. Thanh Long. A Phong mãi mãi cười nói, Trần Viễn rất tốt một người đàn ông. Đương nhiên, người mà, không có hoàn mỹ. Nhưng ta tin tưởng Bảo Bảo theo Trần Viễn, sẽ không ăn khổ, đáng, được hoàn ứ. Ta chỉ hy vọng Bảo Bảo có thể hạnh phúc. Đúng rồi, Bảo Bảo trước đem quê nhà nhà bán, nói muốn ở Lăng Thủy mua cái nhà, bọn họ đến xem qua nhà à? Không. Trần Viễn mua lại viễn phương nông trường sau, Thanh Long diện tích lớn nở hoa. Mùa đông, ánh nắng không đủ vì trước ở Tết đến trước bán ra thanh long, nông trường cần dựng bù ánh đèn. 377 mẫu thanh long, bù ánh đèn 400 vạn, bảo bảo lấy ra tiền. Nàng bảo mụ chỉ cảm thấy đầu to, cười lắc lắc đầu. Trần Viện bán thanh long, nhóm đầu tiên vào sổ 500 vạn. Cái kia 500 vạn, liền toàn bộ đánh cho bảo bảo. Trần Viện hắn không phải người tham tiền phong nãi nở nụ cười, ngươi không biết bình thường bảo bảo có bao nhiêu lời, chỉ cần không phải đặc biệt bận điệu, nàng mỗi ngày đều có thể ngủ thẳng 9 điểm mới lên. Mua chuyện phòng ốc kỳ thực không nổi, hai người cùng nhau, nghỉ ngơi ở đâu không phải ở Bảo Bảo muốn cùng Trần Viễn kết hôn, chuyện này ngươi biết đến đi. Biết. Bọn họ kết hôn. Trần Viễn sự nghiệp, tự nhiên cũng chính là chuyện của Bảo Bảo nghiệp. Trần Viễn hiện tại còn nợ ngân hàng 1.500 vạn, ngươi có thời gian khuyên một hồi Bảo Bảo, không muốn lao nghị mua nhà. Trước đem ngân hàng cho vay trả lại, không muốn cho Trần Viễn áp lực quá lớn. Ta thật lo lắng Trần Viễn bắt không được, mệt đổ thân thể. 1.500 vạn. Nhiều tiền như vậy, bảo mụ không nói gì thở ra một hơi. Theo, đệ Trần Viễn kiếm tiền tốc độ, cũng không phải rất nhiều. Bảo bảo nếu như không vội vã mua nhà, năm nay liền có thể đem tiền trả lại. Chờ bọn hắn cầm giấy hôn thú nói sau đi. Bảo mụ lộ ra nét mặt xin lỗi, làm mẫu thân, nàng có chính mình lo lắng. Cảm tình vật này, đơn giản, nhưng cũng phức tạp. Liên quan với sau đó, nói lại có thể nói rõ ràng sở. Trần Viễn lái xe, bảo bảo cùng Trần Tiểu hai cái ngồi mặt sau. Thương lượng muốn mua món đồ gì vấn đề. Đến lăng thủy mới thành, nơi này là toàn bộ nam đảo xinh đẹp nhất thành thị một trong. Bảo bảo muốn mua nhà, cũng là mua ở chỗ này. Khoảng cách mãi mãi cốc có 25 km tả hữu. Tìm tới bãi đậu xe, dừng xe xong, Đoàn người hướng về thương trường đi đến. Kết đến, thương trường bên trong cũng răng đèn kết hoa. Đại gia trước tiên đi tới trang phục khu. Tối ngày hôm qua bảo mụ nói cho mấy người ra mua một thân đường trang. Ngày hôm nay khang kiến quốc đến rồi. Cho mấy người già mua quần áo sự tình liền giao cho hắn. Khang Kiến Quốc, Khang Gia Gia con lớn nhất. Khang Gia Gia con thứ hai, Khang Yêu nước. Mà Phong Gia Gia nhi tử, Phong Kiến Quốc. Kiến Quốc, danh tự này rất đại chúng. Trần Viễn nhỏ cứu cứu, hắn cũng gọi là Kiến Quốc, gấu Kiến Quốc. Khang Kiến Quốc mang theo bốn vị lão nhân dạo. Bảo Mụ đem bảo bảo cùng Trần Tiểu mang đi, dạo nữ nhân tiệm. Trần Viễn bổi tiếp các ông bà, chờ bọn hắn chọn tốt quần áo. Khang Kiến Quốc muốn đi tính tiền. Khang Gia Gia kéo Trần Viễn, cho Trần Viễn cũng chọn một bộ, nhìn bộ này, thời thượng Trung Quốc phong, ngực nhất điều lòng, ngươi mặc vào nhất định rất tuấn tú. Đi thử xem. Đừng nói, Khang Gia Gia đưa cho Trần Viễn cái kia bộ quần áo thật rất đẹp, thợ khéo cũng rất tốt. Trần Viễn đến phòng thử quần áo thay đổi y phục đi ra, cả người tinh thần khí đều không giống nhau. Xoái. Đẹp đẽ. Khang mãi mãi cũng nói. Thật sao? Trần Viễn cười nói. Thật là đẹp trai. Liền so với con trai của ta. Kém một tí kèo như thế. Khang mãi mãi nói nhìn về phía Khang Kiến Quốc. Khang Kiến Quốc cười hai tay mở ra. Trần Viễn trở lại thay đổi quần áo, nhìn một chút giá cả, một bộ quần áo. Hơn 2.000 khối. Làm sao như thế quý? Trên bà áo loại này quần áo, hơn 100 khối đạt được nhiều là. Hơn 2.000 khối, cũng không đắt lắm. Vấn đề lên là, Trần Viễn hiện tại không tiền. Trước đi Tám Á, Chu Văn gọi Trần Viễn đi ra ngoài tiêu phí một đợt, Trần Viễn trên người cũng không có tiền gì. Này lại qua lâu như vậy, Trần Viễn trên người liền hơn một ngàn khối. Tiền, đều ở bảo bảo nơi đó. Vốn là mà, Trần Viễn bình thường cũng không thế nào dùng tiền. Yêu thích đi. Khang ra ra hỏi. Yêu thích. Trần Viễn gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, ta không tiền. Tiền đều ở bảo nhi nơi đó. Ta biết ngươi không tiền. Khang gia ra, ra cầm quần áo bắt được trước sân khấu, kiến quốc, đồng thời tính tiền. Ai? Khang kiến quốc cười nói. Phong gia gia lại đây cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Trần Viễn, nhỏ giọng hỏi, "Không tiền a?" "Ừm." Nam nhân đây, vẫn phải là cất giấu một ít tiền riêng. Lao già nát rượu, xấu cực kỳ. Phong mãi mãi lại đây hùng nói, "Ngươi Phong gia gia nói đúng, nam nhân a, không thể không có tiền, ngươi cũng không thể bị bảo bảo ăn được gắt dao." Khang gia gia ồn ào nói, "Trần Viễn tại sao không tiền, chính ngươi không biết a?" Khang mãi mãi lại đây nói, "Từ khi ngươi có cái smartphone, Mỗi ngày liền xem bà ảo, gọi Trần Viễn mua cho ngươi cái này, mua cái kia. Ta cho hắn tiền, chính hắn không muốn. Lại nói, đây là ta cháu nuôi Kỳ thực cũng không mua cái gì, liền mua rượu đỏ, trà cụ, trà cái gì, không xài bao nhiêu tiền. Trước 134, năm Ý Vị. Khang Kiến Quốc ở quầy hàng một bên tính tiền, con mắt trước sau không rời cha mẹ. Khang Kiến Quốc rất muốn đem cha mẹ nhận được bộ đội, có thể cha mẹ không muốn. Chủ yếu là phụ thân. Xem cha mẹ thân thể khỏe mạnh, trên mặt là hạnh phúc nụ cười thỏa mãn, phong kiến quốc trong lòng liền rất chân thật. Bảo mụ mang theo bảo bảo cùng Trần Tiểu chọn mua quần áo đi tới, cũng mua mỹ phẩm dưỡng, da, giày, túi sách. Hai bên một hồi hợp, Trần Viễn chính mình cũng cầm hai bộ quần áo, tất cả đều là khang kiến quốc bỏ tiền mua. Lại nắm qua bảo bảo trên tay quần áo, quá nhiều. Bảo mụ các nàng bên kia chiến công càng là hiển nhiên. Bảo bảo mua hai cái bảo bảo, vài bộ quần áo, còn có giày. Bên trong cũng có cho Trần Viễn mua. Đồ vật quá nhiều, đoàn người trước đem đồ vật cầm lại trên xe, lại tiếp tục đi dạo phố. Tết đến vui mừng hơn, đèn lồng màu đỏ, câu đối xuân, cũng vũ. Những này khẳng định là muốn mua. Tết đến còn muốn ăn bánh trôi, ngụ ý đoàn đoàn viên tròn Đình Châu mấy năm trước còn cấm châm ngòi pháo hoa pháo, nhưng năm ngoái sẽ không có cấm. Năm nay, cũng không có thông báo nói không chừng châm ngòi pháo hoa. Dạo khi đến trưa, trên đường trở về trải qua trấn nhỏ. Trần Viễn nhìn thấy mua pháo sạp hàng, dừng xe. Mấy trăm khối một cái pháo hoa ống, mua 10 cái. Còn có cầm tay nhỏ pháo hoa, pháo hoa pháo. Cực lớn trùng thiên pháo, pháo kép. Hoa đón xuân pháo. Còn mua ném pháo. Phong bảo bảo muốn. Siêu cấp trùng thiên pháo, to lớn nhất loại kia, một cái liền muốn mấy chục khối. Những thứ đồ này, nếu như trước đây Trần Viễn, có thể không nỡ mua. Năm nay phát tài mà, cao hứng. Tổng cộng mua hơn 9.000 khối pháo hoa. Bảo bảo đau lòng, đã biến thành cá vàng miệng. Trở lại nông trường, ông bà bọn họ sớm sẽ trở lại. Ngày hôm nay mua rất nhiều thứ, thịt khô lạp sưởng, kim hoa chân giò hun khói những này, liền mua có hơn một vạt hối. Ông bà bọn họ đem thịt khô lạp sưởng những này treo lên đến, phơi nắng. Những thứ đồ này tất cả đều là khang kiến quốc dùng tiền mua. Làm sao mua nhiều như vậy pháo hoa? Bảo mụ hỏi. Trần Viễn ngừng mua. Bảo bảo nói. Trần Viễn ngượng ngùng cười. Đem pháo hoa những kia ôm vào tạp vật bên trong, cầm một hộp ngư lôi vương, đại pháo trưởng nghiêm pháo kép, liền chuẩn bị ra đi thử xem. Đứng lại, chạy đi đâu? Khang gia gia từ trên xe thuận một cái cực lớn trùng thiên pháo, đuổi theo Trần Viễn. Phong bảo bảo còn vội vàng chuyển pháo hoa đây, nhìn Trần Viễn bọn họ đi ra ngoài, mở ra ném pháo, nhặt lên một viên ném tới. Phát sinh kia một tiếng vang nhỏ. Trần Viễn cùng Khang gia gia quay đầu lại liếc mắt nhìn, bước chân, chạy trốn càng nhanh hơn. Ha ha ha phong ra ra cười ha ha, nhìn về phía khang kiến quốc, cha ngươi yêu thích Trần Viễn. Hắn ở trong điện thoại cùng ngươi đã nói Trần Viễn sao? Đã nói. Nói Trần Viễn kỳ nghệ cùng lão nhân ra người. Không phân cao thấp. Ha ha ha khang kiến quốc nói tới chỗ này, liền cũng không nhịn được cười to lên. Đình châu bên này không cấm chỉ châm ngõi pháo hoa sao? Không cấm chỉ. Bên này ít người. Đi, chúng ta ra ngoài xem xem. Đi ra bên ngoài trên đường lớn. Khang ra ra thấy Trần Viễn mở ra pháo kép, một hộp pháo kép là 6 cái, đại pháo, đặc biệt vang loại kia. Khang ra ra nhìn chung quanh một chút, ở ven đường nhặt lên một cái rách nát thiết buồn, ngươi nhen lửa, ta đem nó xây lên đến. Sẽ không gặp nguy hiểm đi. Đừng nói ngươi khi còn bé không có chơi đùa. Trần Viễn lấy ra cái bật lửa, xây sau khi đứng lên chạy nhanh lên một chút. Trần Viễn nói nhen lửa pháo kép. Khang ra ra nhanh chóng dùng nát thiết bàn che lại nó, hai người đồng thời chạy như bay, chạy trốn thật nhanh. Chạy có mấy chục mét, hai người đồng thời quay đầu lại. Lần này đầu, Liên nhìn thấy Phong Gia Gia cùng Khang Kiến Quốc đi ra. "Đường tới có pháo." Trần Viễn la lớn. "Có cái gì?" Khang Kiến Quốc hỏi. "Pháo, có pháo." Thiết buồn lời còn chưa dứt, "oành" một tiếng, một tiếng vang thật lớn, nát thiết buồn bay đến trên trời. Nổ tung điểm khoảng cách Phong Gia Gia cùng Khang Kiến Quốc chỉ có xa mấy mét. Đương nhiên nổ tung, hai người sợ đến thân thể một xỉ. Này không quan hệ can đảm, Tất cả đều là người bản năng phản ứng. Mà Khang Kiến Quốc, cũng bản năng dùng thân thể bảo vệ Phong Gia Gia. Ảch! Trần Viễn cùng Khang Gia Gia hai mặt nhìn nhau, may là thiết buồn đầy đủ rắn chắc. Cái kia pháo kép, uy lực cũng quá to lớn. Đem thiết buồn nổ đến trên trời, bay sợ là có mười mấy mét cao. Các loại thiết buồn rơi xuống. Khang Phú Quý. Phong Gia Gia vô cùng tức giận, hô lớn, ngươi cái lao giả. Ấy, sợ rồi Khang Gia Gia không biết lao giả điên có hay không đến. Chính hắn là sợ hết hồn. Bọn họ khoảng cách pháo kép quá gần rồi. vừa nãy nổ tung, nếu như nói đem thiết buồn cho nổ tan, nhường thiết nát bay ra ngoài. Hay hoặc là thiết buồn nổ sai lệnh, không phải thương tổn được người không thể. Có ngữ như thế chơi sao? Phong ra ra thở phì phò nhặt lên để dưới đất trùng thiên tháo, nhắm ngay Trần Viễn cùng Khang gia gia Này, không nháo. Lớn như vậy trùng thiên tháo, không phải là đùa giỡn. Khang gia gia hô, lôi kéo Trần Viễn chạy chậm trở lại. Ta lại không biết ngươi muốn đi ra. Hừ. Trần Viễn thành thật bảo bảo một cái, không nói lời nào. Vừa nãy cũng xác thực nguy hiểm, Trần Viễn chính mình cũng bị dọa cho phát sợ. Phong gia gia thở phì phò đem ngư lôi vương, pháo kép những này đại pháo trượng ôm vào trong túi, đem trùng tiên pháo nhấc lên đến. Đây là siêu cấp lớn trùng tiên pháo, một cái liền muốn 70 nguyên nhân dân tệ. Độ dài là hơn một mét, gậy là đồ gỗ. Phong gia gia lấy ra cái bật lửa, nhen lửa, vội vã chạy đi. Trần Viễn. Khang ra ra, Khang Kiến Quốc cũng liền bận biểu chạy ra. Trung thiên pháo phía dưới bốc lên hoa hỏa, thu một tiếng, mang theo chói hai tiếng rít. Trung thiên pháo nhất phi trung thiên, bay rất nhanh, sắp nhìn bằng mắt thường không gặp độ cao. Voé một tiếng vang thật lớn, mặc dù là ban ngày, cũng có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc. Cái này trung thiên pháo, liền cùng pháo hoa đạn gần như, nếu như là buổi tối, nên đặc biệt đẹp. Phong lão cùng Khang lão nhìn lên bầu trời, mãi đến tận trên trời pháo hoa biến mất, hai người đồng thời cúi đầu. Đi, nổ bùn loãng đi." Khang lão đề nghị. "Ngươi còn nhỏ." Phong Gia Gia nói. "Ngược lại không có chuyện gì làm." Nổ bùn loãng chơi rất vui, Khang Gia Gia tràn đầy phấn khởi, lôi kéo Phong Gia Gia. "Nếu không đi nổ cá." Phong Gia Gia cười nói. "Muốn được muốn được, ngươi là chính ủy, ngươi nói nổ cái gì ta nổ cái gì." Đình Châu mùa đông thiếu mưa, nhiệt độ nhưng cao. Trong nông trường mấy cái hồ nước, bên trong đã sắp không có nước. Hồ nước bên trong không có nuôi qua cá. Bên trong nhưng có cá, nhiều nhất là không phải cá, không biết từ nơi nào chạy vào, số lượng còn rất nhiều. Vườn thanh long rất ít đánh thuốc trừ sâu, cũng không có thuốc trừ sâu ở hôi nhiễm nguồn nước lời giải thích. Có thể trong nông trường thường thường bón phân, phân hữu cơ, phân tổng hợp các loại. Trong nông trường hồ nước, bên trong nước bùn cũng mười mấy năm không có thanh lý qua. Cho tới hồ nước bên trong là không phải cá căn bản không thể ăn, một lớn cỗ bùn mùi tanh. Hơn nữa là không phải cá loại cá này, dài đến. Xấu. Nam đảo thật nhiều địa phương la không phải cá tràn lan, tràn lan la không phải cá, không người nào ăn. Coi như Trần Viễn bọn họ những này nội địa người, nhìn la không phải cá, cũng không cái gì muốn ăn. Hồ nước bên trong nước đã rất ít. Bên trong cá, có thể tồn tại đến sang năm mùa mưa, cũng sẽ rất ít. Nổ cá liền nổ cá, ngược lại là chính mình hồ nước. Trước 135, nguyện người người già có nơi trốn. Hai ông lão chạy chậm đi tới một cái nhanh sắp khô cạn hồ nước nhỏ con. Phong gia gia lấy ra ngư lôi vương đưa cho Khang gia gia, sau đó đem ngư lôi vương nhen lửa, Khang gia gia vội vã ném về phía có dạn nước văn bùn đen trên đất. Mấy giây sau, vang một tiếng vang thật lớn, tựa hồ nhìn thấy một tia điện. Nổ tung địa phương bốc lên sương mù màu trắng. Dầu có lượng lớn chất hữu cơ màu đen nước bùn bị nổ thành khắp nơi bay loạn, chỉ nghe được xung quanh ào ào âm thanh, nước bùn hãy cùng trời mưa giống như, rơi vào đâu đâu cũng có. Phong gia gia trên mặt còn trúng đạn, một khối tiểu hắc bùn lắc bấp đến trên mặt. Nhẹ nhàng một vệt, chính là một tảng lớn đen ô. Khang Gia Gia ở bên cạnh cười ha ha nói, nổ may là không phải phân trâu. Đi ngươi. Nếu như nổ phân trâu, ta đã sớm chạy. Phong Gia Gia nói lại lấy ra một cái ngư lôi vương, nhen lửa, dùng sức ném đến hồ nước trung gian nước động bên trong. Cái này hồ nước, bên trong nước không nhiều. Ngư lôi vương chìm vào đáy nước, liều lĩnh màu trắng bong bóng. Một lúc anh đông một tiếng, mặt đất đều chấn động một chút. Chỉ có không tới một mét sâu nước, mặt nước lấp bắp ra bọt nước. Sau một chốc, mặt nước khói trắng tản ra, lộ ra rất nhiều lật cái bụng nhỏ tạc cá. Kiến quốc, xuống đem ngư nhi mò tới. Khang ra ra nói. a Khang kiến quốc vẻ mặt cứng ngắc. Đừng nghe hắn phong ra ra nói. Nhanh xuống. Mò mấy cái tiểu ngư trở lại uy tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ. Ngươi có thể đừng lung tung uy chim cắt nhỏ nhóm. Bọn nó nếu như ăn hỏng rồi cái bụng, ta tìm ngươi tính sổ. Hai ông lão lại tranh chấp lên. Khang kiến quốc một mặt không nói gì nhìn Trần Viễn. Trần Viễn nhún nhún vai, khe khẽ lắc đầu, nói: Bọn họ thường thường như vậy. Ai thường thường như vậy? Khang Ra Ra cả giận nói: Các ngươi, hai ông lão thường thường bởi vì một ít chuyện tranh chấp, đều là chuyện nhỏ, ôn ảo, rất nhanh liền lại tốt hơn. Bọn họ cãi nhau tần suất, so với Phu Thê cãi nhau còn cao hơn. Hai người nói nói, liền lại lấy ra pháo đốt. Trần Viễn quê nhà bên kia cũng rất sớm đã cấm châm ngòi pháo hoa pháo. Đặc biệt gần nhất những năm này, muốn mua cái sắt pháo cũng không mua được. Từng tiếng tiếng tháo, Trần Viễn cảm nhận được lâu không nằm ý vị. Trở lại trong nhà, phía ngoài cửa chính treo lên đèn lồng. Trong nhà cửa phòng bếp, cũng dán lên câu đối xuân. Cửa phòng ngủ lên, đều dán lên cũng phúc. Trần Tiểu, bà bảo bảo, bảo mụ cùng hai vị mãi mãi đều không ở, hẳn là đi thanh mục nông trường. Trần Viễn xem xem thời gian, đi trong phòng bếp vo gạo nấu cơm. Chuẩn bị bữa tối. Khang Kiến Quốc đi vào, đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm. Có cái gì ta có thể giúp đỡ sao?" Khang Kiến Quốc giúp Trần Viễn đem thuốc lá nhên lửa, nói: "Hỗ trợ rửa mấy cái củ cải. Buổi tối nấu thịt khô lạm sưởng là được, ngày mai làm tiếp bữa tiệc lớn." Trần Viễn nói: "Được, Khang Kiến Quốc cười cận, ở nhà bếp trên bàn tìm tới củ cải trắng, nắm đi ra bên ngoài rửa sạch, lại cầm về, củ cải là cắt khối chứ? Cắt thành hình chữ nhật khối nhỏ." Trần Viễn chính đang nấu nước rửa thịt khô cùng lạp sưởng. Cha ta nói: "Bọn họ sang năm chuyển tới trong nông trường ở Thuận tiện sao? Khang kiến quốc nhỏ giọng nói rằng, hắn muốn là là muốn tiếp nhị lao đến bộ đội đại viện ở, khang gia gia không muốn đi, khang mãi mãi cũng không muốn đi. Đến khang kiến quốc cấp bậc này, hắn ở trong bộ đội khẳng định có đơn độc trụ sở, cũng có thể có theo quân gia thuộc. Có thể trung quy ở bộ đội lên, có thật nhiều bất tiện. Thuận tiện, không cái gì không tiện. Hai nhà lão nhân ở cùng một chỗ có thể chiều ứng lẫn nhau, rất tốt. Cảm tạ ngươi. Khang kiến quốc thật tâm nói, sau này chi phí. Một tháng cho ngươi 7.000 nguyên thế nào? Nếu như không đủ có thể lại thêm. Ở Nam Đảo, tốt một chút viện dưỡng lão một tháng đến vài ngàn hơn văn nguyên. Cha mẹ tuy rằng không có lao đến cần đặc biệt chăm sóc. Nhưng nghe cha mẹ nói, qua sáng năm, Trần Viễn ở trong nông trường đơn độc xây hai cái tiểu viện cho lão nhân ở. nay bút tiêu tốn. Thiếu hoa mấy vạn nhiều mười mấy vạn thậm chí khả năng càng nhiều. Không cần Trần Viễn lắc đầu, ông nuôi cùng làm mãi mãi muốn ở chỗ này ở, ở lại là tốt rồi. Hãy nói lấy nhị lao thân thể, cũng không cần xin mời người chăm non. Ông nuôi cùng làm ngãi ngãi ở trong nông trường còn có thể giúp ta làm một ít hoạt. Có chút lập dị, Trần Viễn không nói ra được, cũng không biết nói thế nào. Bốn vị thân thể của ông lão đều rất tốt. Bọn họ ở tại nơi này một bên, Trần Viễn thật không thể nói được chăm sóc bọn họ. Trái lại, Trần Viễn cùng bảo bảo được bọn họ chăm sóc. Chăm sóc cha mẹ vốn là là con cái trách nhiệm, Khang Kiến Quốc cũng không biết nói cái gì tốt. Ngày hôm nay đi ra ngoài thời điểm. Khang Kiến Quốc cũng theo phụ mẫu nào biết Trần Viễn tình trạng kinh tế. Nhân gia không thiếu tiền. Rất tự nhiên, cũng sẽ không là chạy bầu vĩu quan hệ mà tới. Khang Thúc. Đại bá. Gọi ngài đại bá đi, thân cận một ít. Ừm. Khang Kiến Quốc gật đầu. Ông bà bọn họ hiện tại thân thể đều rất tốt, trong vòng 10 năm, nên đều không cần người đặc biệt chăm sóc. 10 năm, ngài cùng nhị bá, luôn có một vị có thể xuất ngũ trở về đi. Khang Kiến Quốc nhìn về phía Trần Viễn. 10 năm hắn liền nói mười năm hai chữ liền trầm mặc một hồi lâu lại nói tiếng cảm tạ khang gia gia cùng lan chi mãi mãi đồng ý ở nông trường chủ yếu hay là bởi vì ở thần châu bán đảo bên kia kẻ nhạt bên kia liền một cái biệt thự lớn khu trừ phong gia gia cùng phong nãi nãi liền không cái gì người quen biết lại không tìm được sự tình làm khang gia gia nhất nguyện ý cùng phong gia gia một khối chơi ở tại trong nông trường đại gia còn có khả năng chút hoạt sẽ không kẻ nhạt buổi chiều Trần Viễn đi vườn Thanh Long bên trong nhìn một chút. Thanh Long cây lại nở hoa rồi. Trải qua sửa cành Thanh Long cây. Mỗi cây bây giờ còn có 2, 3 cái kết quả cành, cũng bảo lưu một chút mới cành. Nụ hoa đều dài ở mới cành lên, một cái cành một cái nụ hoa, 2, 3 cái nụ hoa, có chút mới cành lên vẫn không có nụ hoa. Như vậy nở hoa Thanh Long mới là bình thường. Mới mở Thanh Long hoa cũng không cần trải hoa. Nở hoa kỳ, tháng này số 20 sau đó Khi đó Triệu Bằng Vũ bọn họ nên cũng tới làm. Lại nở hoa rồi. Khang gia gia cùng Phong gia gia cắt nhấc theo một cái giỏ trúc, theo Trần Viễn ở vườn trái cây bên trong đi, hái thanh long. Trước hái cũng không có đem thanh long hái xong. Trong vườn còn giữ một ít quả xanh, quả chám, tố lưu, nhưng kia quả xanh, quả chám, tố lưu đến hiện tại cũng thành thủ. Lưu lại thanh long thật rất ít, mấy chục cây mới như vậy một cái, hai cái. Hái được trái cây, đem cành già cắt đi. Phong gia gia còn tìm đến một ít lớn nụ hoa, cũng chính là sắp nở rộ nụ hoa. Tiểu viễn, lớn nụ hoa có thể cắt sao? Trong nhà thanh long trà nhải nhanh nếu không có. Phong nãi nãi nói, cắt, giữ lại cũng không có gì dùng. Trần viễn nói, không hợp quần thanh long hoa, giữ lại không dùng. Hiện tại mùa này, nếu như không có bù ánh đèn, thanh long thành rất quan trọng. Trần viễn cũng không thể là ba dưa hai táo thanh long cố ý mở ra bù ánh đèn. Khang gia gia cùng khang nãi nãi liếc mắt nhìn nhau. Nhiều cắt một ít thanh long hoa trở lại. Ai Lan Chi mãi mãi cười nói, kiến quốc, ngươi chạy trốn nhanh, nhìn khắp nơi xem có còn hay không lớn đoán nụ hoa, đem những kia lớn nụ hoa cắt trở về. Cắt thanh long hoa làm cái gì? Làm trà nhài. Thanh long trà nhài rất khỏe mạnh, đối với thân thể rất mới có lợi. Chờ ngươi lúc đi, cho lão nhị cũng mang một ít trở lại. Còn có tiểu bảo, ngươi cũng nhiều mang một ít trở lại, cùng trà nhài có thể mỹ dung dưỡng nhan, nuôi tinh thần phong nãi nói. Thanh long hoa phối hợp mật ong, đặc biệt uống ngon. Tiểu bảo. Bảo mụ nít nàm. Bảo mụ họ bảo. Trước 136, Giao thừa. Trà hoa thanh long, chọn hoa thanh long, tốt nhất là ở đóa hoa sắp nở rộ trước. Một buổi trưa, đại gia ở vườn trái cây bên trong bận rộn. Hái thanh long, hoa thanh long. 377 mẫu thanh long, coi như trước đây vương lão bản kinh doanh thời điểm. Khi đó không có bù ánh đèn, vườn thanh long bên trong 1 năm 4 mùa cũng sẽ nở hoa kết quả chỉ có điều mùa đông đóa hoa thật rất ít. bất biểu một cái buổi chiều, hái có ba mươi mấy thành thuộc thanh long, nam rộ hoa, còn thuận tiện đem còn lại cảnh già cắt đi. sắp nở rộ hoa thanh long bao rất lớn, mỗi cái nụ hoa đều ở ba lạng trở lên, to lớn nhất nụ hoa thậm chí vượt qua một cân. đem nụ hoa cắt thành bốn mảnh, có thể lấy xuống hoa trụ, cũng có thể không cần lấy xuống hoa trụ. lấy xuống hoa trụ trà hoa thanh long, cảm giác miệng khô càng tốt hơn một chút. nhụy hoa đến lưu lại, có hong khô thiết bị liên trực tiếp tiến hành hong khô, không có hong khô thiết bị, đến tiến vào lồng hấp chứng quen, lại mở ra đến phơi nắng. Hoa thanh long bên trong đựng nhiều loại vitamin cùng lượng lớn axit ascorbic, những này vật chất đều là thiên nhiên kháng oxy hóa thành phần, bọn nó có thể ức chế thân thể bên trong oxy hóa phản ứng phát sinh, cũng có thể chịu già yếu, nhún dần mạch máu. Bình thường thường thường dùng ăn có thể trì hoãn nhiều loại già yếu bệnh trạng phát sinh, có thể kéo dài tuổi thọ, duy trì thanh xuân. Mặt khác hoa thanh long còn có thể thanh nhiệt giải độc cũng có thể giảm nhiệt. nó đối với nhân loại khoang miệng loét cùng với tuyến tiền liệt viêm còn có da rẻ lấm tấm các loại nhiều loại bất lương bệnh trạng cũng có nhất định điều trị tác dụng. trong nhà không có hong khô thiết bị nhưng có lò nướng. cắt ra nụ hoa mở ra trực tiếp đưa vào trong lò nướng điều tiết đến thích hợp nhiệt độ. lấy thêm một cái nhỏ quạt máy lại đây. một giờ tả hữu liền có thể hong khô một nhóm hoa thanh long. trong nhà còn sót lại một ít chút phơi nắng làm ra hoa thanh long. trần viễn đi tới pha lê ấm trà cái này là lớn ấm trà. Thêm nửa đóa hoa, đổ vào đốt tan nóng bỏng nước nóng. Một lúc, pha lê trong ấm trà nước, biến sắc, vẫn là trong suốt, có nhàn nhạt màu vàng, rất đẹp đẽ. Nước trà hơi hơi lạnh một ít sau có thể gia nhập không ít mặt ọng, cũng có thể không thêm. Trần Viễn lấy mấy cái cái ly, cho đại gia rót nước trà. Bảo mụ nâng chung trà lên ngửi một cái, có một luồng nhàn nhạt mùi hoa mùi. Nhưng uống lên, lại cảm thấy có táo đỏ mùi vị. Trà hoa thanh long, người khác nhau, có thể thử ra mùi vị bất đồng. Lại như bảo bảo, nàng vẫn nói không thêm bất luận là đồ vật gì trà hoa thanh long thì có mật ong thơm thuần. Mà khang gia gia, an không ra mùi vị, liền cảm thấy có phổ thông nhỏ bách hoa khí tức. Tương đối với đi vào trong thêm mật ong, đại gia càng yêu thích trực tiếp dùng để uống. Không giống chính là, phong gia gia yêu thích cho trà ướp hoa bên trong thêm mấy cái câu kỷ. Ngày thứ hai là giao thừa. Hai vị nãi nãi tiếp tục vội vàng chế tác trà ướp hoa. Trần Viễn mang theo bảo bảo cùng Trần Tiểu đi tới Đình Châu, đi dạo phố. Lại mua một ít hàng Tết. Giao thừa buổi tối. Trời tối đặc biệt sớm, không tới 6 giờ, trời liền mông lung đen. Bảo bảo cùng Trần Tiểu cầm một đống lớn nhỏ pháo hoa, tiên nữ gậy, nhỏ pháo hoa, siêu cấp thoáng trời khỉ. Buổi tối siêu cấp trùng thiên pháo, bay đến trên bầu trời nở rộ trong ngáy mắt, thế giới đều bị điểm sáng. Thật lớn một mảnh đủ mọi màu sắc pháo hoa, mỹ lệ cực kỳ. Ba Năm mới vui vẻ. Trần Viễn cùng cha liên tiếp video điện thoại, nói... Các lao gia tử ở trong nông trường ở đến vẫn tốt chứ? Trần Ba hỏi. Được. Ông ngoại. Bà ngoại. Năm mới vui vẻ. Trong video xuất hiện ông ngoại bà ngoại. Ai? Tiểu tiểu đây? bảo bảo đâu? Bà ngoại nở nụ cười hỏi. Ở bên kia thả pháo hoa. Trần Viễn đem màn ảnh nhắm ngay tiểu tiểu cùng bà bảo. Thấy không rõ lắm. Nhưng ta xem một chút bà bảo. Trần Viễn cười đi tới. Bà bảo. Ông ngoại bà ngoại muốn nhìn người một chút. Bảo bảo ngại ngùng xuất hiện ở màn ảnh bên trong, ông ngoại, bà ngoại, ai, thật là đẹp khuê nữ, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, qua sang năm đến tứ xuyên đùa ha. Bà ngoại nói, Ân, tốt, bảo bảo nói, chân tiểu cầm tiên nữ gậy lại đây, cười hì hì nhìn màn ảnh, bà ngoại, ông ngoại, ai, tiểu tiểu a. ông ngoại, bà ngoại, thân thể các ngươi được chứ, được rồi, rất tốt, đã lâu không thấy ngươi, vẫn không có giải cao a. Ông ngoại nói rằng cười to lên. Trần Tiểu gióng lên mặt quay hàm. Đông nhiên, màn ảnh bên trong xuất hiện một cái đầu, là Khang lão Gia Tử, nở nụ cười nói, Láo Gia Tử, ngài tốt. Ta gọi Khang Phúc Quý, là Trần Viễn cùng Trần Tiểu ông ơi. Láo Gia Tử tốt. Ai, ngươi tốt, ngươi tốt. Năm mới vui vẻ. Cùng vui, cùng vui. Ha ha ha. Qua xong năm qua nam đảo đùa ha. Khang Gia Gia nói. Muốn được, muốn được. Qua xong năm liền đến. Phong Gia Gia cũng đi tới, lao ra tử tốt, ta là Bảo Bảo Gia Gia, do sách hảo. Hàn Huyên điện thoại, cắt đứt sau, Trần Viễn trở lại đem ở nhà xem Tết Xuân liên hoan dạ hội mãi mãi, bảo mụ các nàng hô lên, muốn thả pháo hoa, đem trong nhà pháo hoa ôm ra, nhen lửa. Thường viên một đạn pháo giống như pháo hoa hướng tới bầu trời, nổ tung, đủ mọi màu sắc lớn bóng nặng chồng lên nhau, sắc thái sặc sỡ, bầu trời tăm tối cũng thành biển ánh sáng. Nhưng mỹ lệ đồ vật đều là thoáng qua liền qua. Vẫn không có xem đủ pháo hoa mỹ lệ, bọn nó liền ảm đạm rồi, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng rất nhanh, lại có mới pháo hoa hướng tới bầu trời. Hết thể mọi người lại đây điểm pháo hoa. Cảm thụ này lâu không tết đến bầu không khí. Bữa tiệc lớn ăn xong. Ông bà phải đi về xem Tết Xuân Liên hoan dạ hội. Trần Viễn bọn họ cầm chút tiên nữ gậy, pháo, cùng các ông bà nói một tiếng, đi tới về thanh một nông trường. Trên đường một bên chơi tiên nữ gậy, cầm tay nhỏ pháo hoa. Về đến nhà. Trần Tiểu Cung bảo bảo đi tới trong phòng xem Tết Xuân liên hoan dạ hội. Trần Viễn ở dưới mái hiên, ngồi ghế massage lên xoa bóp. Dùng di động cho anh em mấy cái phát ra năm mới vui vẻ. Khi còn bé vui sướng đều là đơn giản như vậy. Người cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Trần Viễn đều là chờ đợi Tết đến. Tết đến có quần áo mới xuyên, có kẹo ăn, có thể thăm người thân. Mỗi ngày có thịt ăn. Lớn rồi. Muốn quá nhiều, được quá ít. Cũng có so sánh trong lòng. Tết đến cũng cảm giác càng ngày càng không có nằm ý vị. liền ngay cả thăm người thân, cũng có điều là một cái thể thức. Trần Viễn nằm ở ghế mát xa lên, trong đầu suy nghĩ lung tung, liền nghe đến trong phòng truyền đến Bảo Bảo cùng Trần Tiểu tiếng cười. Ở ghế mát xa lên xoa bóp mười mấy phút. Trần Viễn đi vào Tiểu Tiểu phòng ngủ, nằm ở Bảo Bảo bên cạnh, nhìn cái gì chứ, cười vui vẻ như vậy. Tiết Xuân Liên hoan dạ hội, lao thẩm Tiểu Phẩm. Bảo Bảo nói, lại đây đồng thời xem Tiết Xuân Liên Hoan Dạ Hội. Trân tiểu vô vô bảo bảo bên người, nhường hắn chuyến bên kia đi. Trần viễn nằm ở bảo bảo bên người, bảo bảo hướng về tiểu tiểu bên kia chen chen. Tiểu phẩm đã thả xong, đón lấy là dân tộc truyền thống vũ đạo. Trần viễn rất ít xem Tết Xuân liên hoan dạ hội, cũng không hiểu vũ điệu dân tộc. Cảm thấy chán. Ngày hôm nay lại nhìn những này, cảm giác. Cũng không phải nhàm chán như vậy, rất đẹp. Trưng 137, Nam. Chịu đựng đến dạng sáng. Trần viễn đến trong vườn nhen lửa pháo bùm bùm ở Trần Viễn bọn họ quê nhà đầu năm mồng một không thể ngủ nướng vì lẽ đó bình minh Trần Viễn liền đánh thức Bảo Bảo lại đánh thức Trần Tiểu đánh răng rửa mặt bước đi đi Viễn Phương nông trường nhanh tới cửa Trần Viễn di động liền vang lên này nãi nãi lại đây đến cửa lớn Bảo Bảo cùng Trần Tiểu hai mắt buồn ngủ mông lung tuy rằng đều rửa mặt đi còn vẽ một cái trang điểm nhạt nhưng vẫn một mặt chưa có tỉnh ngủ răng rớp Trần Viễn ở Bảo Bảo trên khuôn mặt nhẹ nhàng ngắt một hồi. Nãi nãi gọi điện thoại đến rồi, đi nhanh điểm. Tại sao đầu năm ngồng một không thể ngủ nướng? Thật phiền lử. Bảo bảo nói. Ta cũng cảm thấy. Trân Tiểu nói. Đến nhà ngói xanh, nãi nãi các nàng đã nấu được rồi bánh trôi. Nhanh lên một chút ăn điểm tâm. Phong nãi nãi hô. Mạnh mẽ trừng mắt bảo bảo. Trân Tiểu ở đường đi tới lên đã điều chỉnh xong, hì hì cười. Sáng nay có tráng vị bánh trôi, hạt vườn bánh trôi, tươi bánh trôi thịt. Trân Viễn không thích ăn đồ ngọt. Xới một chén bánh trôi thịt. Đây là Phong mãi mãi cố ý cho Trần Viễn bao. Mùi vị cũng không tệ lắm. ngươi cũng là quái, bánh trôi thịt bảo bảo nổ nước bọc nói. Bánh trôi thịt hương vị không sai. Trần Viễn cười nói, có muốn hay không nếm thử. Không ăn. Ăn sáng xong. Phong Kiến Quốc bỏ thêm Trần Viễn ngoại trạng, trở về nhà nắm lấy hành lý. Hắn vậy thì muốn rời khỏi. Khang Gia Gia cùng Lan Chi mãi mãi, còn có Phong Gia Gia. bọn họ đưa Khang Kiến Quốc đi sân bay. Trần Viễn bọn họ thu thập nhà bếp, cho nhị thuốc gọi điện thoại, các loại nhị thuốc bọn họ lại đây. Lái xe đi ngũ chỉ sơn, dạo hội chùa, miếu con. Bốn tòa tiểu khả ái vẫn là rất có thể chạy. Chỉ cần không mở máy điều hòa không khí, có thể chạy hơn 200 km. Xe như vậy, làm làm chủ yếu dùng xe thật phiền toái, nhưng làm đồ dự bị xe, mua thức ăn xe, cũng không tệ lắm. Hiện tại nhiều người, cũng có tiền, Trần Viễn cân nhắc qua sang năm mua đài mở tờ vờ, như vậy nhiều người đi ra phương tiện. Trần Tiểu cùng nhị thuốc bọn họ mở ra tiểu khả ái. Trần Viễn mở ra tỷ cả, mang theo bảo bảo người một nhà. Nam đảo hội chùa rất nóng mang, tiết đến ngày này cũng là người trên người. Đi tới Ngũ Chỉ Sơn con đường, không có gì bất ngờ xảy ra cả xe. Đến Ngũ Chỉ Sơn quan thế âm miếu, đều 11 giờ qua. Đi vào trong miếu cho bổ tát lên một nén nhang, phù hộ năm nay tất cả thuận lợi, người nhà bình an. Người Trung Quốc rất nhiều người là không tin thần. Tuy rằng không tin, nhưng đại đa số người cảm thấy Nhìn thấy Bồ Tát bái túi đầu, cũng không có chỗ xấu. Cho Bồ Tát thắp nhang, khắp nơi đi một chút, nhìn, buổi trưa ở miếu con bên trong ăn một bữa cơm chay. Xế chiều đi hội chùa. Hội chùa thảm lên bày các loại nhỏ vật, Bồ Tát phù hộ, bình an phúc, nhỏ đồ cổ. Hội chùa còn có vòng, cùng với rất nhiều rất nhiều nướng, ăn vặt. Bảo bảo cái này kẻ tham ăn, đi tới hội chùa, trên tay liền cầm một đám lớn nướng. Trần Tiểu cũng vậy. Ca, nếm thử xiên dê. Nãi mãi, nếm thử nướng Phong nãi nãi cho khí vui vẻ, nàng trên đường tới còn nói qua, ngày hôm nay đầu năm mùng một, nàng muốn ăn chay. Không muốn. Chính ngươi ăn. Phong nãi nãi nói, nhìn về phía bảo mụ. Bảo mụ rôi ra tay, rụt lại, lại cầm bảo bảo đưa cho nàng nướng. Thật là thơm. Hai mẹ con cái ăn nướng, hai mặt nhìn nhau nhìn nãi nãi một chút. Đồng thời làm ra cái vẻ mặt đáng yêu. Bảo mụ 45 tuổi, xem ra cũng là hơn 30 dáng dấp, rất đẹp một cái đại mỹ nhân. Mẹ con các nàng đi chung với nhau, nhường đường người không biết xem ai được rồi. Bảo bảo càng xinh đẹp. Nhưng hiện tại bảo bảo, sớm sẽ không có trước đây khí chất nữ thần cao lãnh phạm. Mà bảo mụ, khí chất xuất chúng, tinh thần già dạn. Hai mẹ con tay tay trong tay, đuổi theo Trần Viễn cùng Trần Tiểu. Hai người đang mặc lên vòng thảm lên, bộ món đồ chơi. Tiên tiến. Mười khối bốn cái vòng. Khoảng cách nơi xa nhất có một trăm đồng, cái đầu khá lớn gốm sứ trang sức phẩm. Điều khiển từ xa ô tô loại hình món đồ chơi. Khoảng cách gần nhất, hơn 1 mét, một ít nhỏ vật trang trí, đồ chơi nhỏ. Chân tiểu cầm tám cái vòng, cùng chân viễn, một người bốn cái vòng. Chân tiểu chun vào phụ cận đồ chơi nhỏ, vẫn may không tốt có hay không vẫn may. Chân viễn tâm lớn, nhắm vào giải thưởng lớn, muốn bộ hàng cuối cùng trăm nguyên tờ. Tiền giấy. Hàng thứ nhất cũng có, là 5 nguyên tiền giấy. Hàng thứ hai có 10 nguyên tiền giấy. Đệ 4 xếp là 20 nguyên, đệ 5 xếp 50 nguyên. Hàng cuối cùng mới là một trăm nguyên. Liên làm mất đi hai cái cái gì cũng không có trùng vào. Trần Tiểu trên tay bốn cái vòng ném xong, bộ đến cái gốm xứ làm thỏ trắng nhỏ. Một chút lớn, một cái tay có thể cầm cẩn thận mấy cái. Hiện đại công nghiệp tàn thứ phẩm loại kia. Mười khối bộ bên trong như thế một cái đồ chơi, Trần Tiểu liền vui hùng hục, Cho ta bộ một cái. Trần Viễn đưa tay lên hai vòng đưa cho bảo bảo, ngươi đến bộ. Ném bảo bảo nắm qua vòng, dương hai lần, ném ra ngoài mỗi loại. Thứ hai ném ra ngoài, vẫn là không trúng. Bảo bảo cũng chỉ muốn bộ cái quà nhỏ. Hai ném, hai không trúng. Liên lại mua bốn cái, ở cái cuối cùng, rốt cục bộ bên trong một cái tiểu thủy ly. Vẫn là hiện đại công nghiệp tàn thứ phẩm loại kia. Đi ra chơi, vòng vòng. Cũng không nhất định muốn bộ bên trong nhiều quý trọng đồ vật. Chỉ cần bộ bên trong, thì có kỷ niệm ý nghĩa. Nhị ba bọn họ cũng đang khắp nơi đi, ăn ăn vặt. Đầu năm mồng một làm sao mà qua nổi đi ra đi một chút, đi dạo, vui đùa một chút, một ngày liền như thế hôm qua, trở lại nông trường, Phong gia gia cùng Khang gia gia ở trong vườn hát, Lan Chi maiến mại ở cho bọn họ thu lại video. Gia gia, các ngươi làm cái gì đấy? Bảo Bảo hỏi. Thu video, hát. Hai ông lão một người một câu. Bọn họ muốn ghi chép một ca khúc, khúc. bài hát này phóng tới Bảo Bảo tiếp tục lên. Bảo Bảo chơi tiếp tục, quay trụ tiểu bạch, chim cắt nhỏ cũng quay chụp một ít trong nông trường sinh hoạt, công tác. Trước còn quay chụp qua hai cái lao già cãi nhau, cũng phát đến Internet. Bảo bảo Tiktok quan tâm có ba mươi mấy vạn. Bảo bảo ba bà quan tâm hắn Tiktok. Khang Kiên Quốc, Khang Yêu Nước, cũng quan tâm bảo bảo Tiktok. Từ Tiktok lên, cách xa ở biên cương các con nhìn thấy người nhà mạnh khỏe, liền cũng là hạnh phúc. Tiểu tiểu, ngươi tới giúp chúng ta thu lại. Ngươi làm mãi mãi thu lại video không tốt khang ra ra hồ. Tốt. Các ngươi hát cái gì ca muốn đẹp nhạc sao còn có lúa mạch các loại ta chuẩn bị một chút thu lại video Trần tiểu là khá là chuyên nghiệp chí ít là sẽ thu lại video nàng hơn một năm trước liền bắt đầu đập video phát đến internet ca khúc làm một ngày kia đến phong gia gia cùng khang gia gia bọn họ mặc vào quân trang ở Trần tiểu làm chuẩn bị công tác thời điểm hai vị lao gia tử trở lại lấy ra từng người quân công trường đeo ở ngực phong gia gia có bảy viên quân công trương Khang Gia Gia có 14 viên quân công trương. Hắn nói, còn có 3 viên quân công trương tặng người. Phong Gia Gia là chức quan văn quan quân, không có tham gia chiến tranh, nhưng đã tham gia chống lũ giải nguy, kháng chấn động cứu tế. Khang Gia Gia đã tham gia chiến tranh, trên chiến trường bị thương qua. Cũng từng tham gia rất nhiều chống lũ giải nguy, kháng chấn động cứu tế. Hai vị lão gia tử mặc chỉnh tề, vẻ mặt trang nghiêm, vóc người thẳng tắp. Trân tiểu đánh ánh đèn, truyền phát lên đệm nhạc. Đây là một cái sáng sủa buổi sáng. Bù câu tiếng còi đi kèm rời giường hào âm, thế nhưng thế giới này cũng không bình yên, hòa bình niên đại cũng có khuấy động phong vân. Chuẩn bị xong chưa, binh sĩ các anh em, làm một ngày kia thật đến. Yên tâm đi tổ quốc, yên tâm đi thân nhân. Hai vị lao ra tử khí tức chất phát, hát ra khí thế. Phong mãi mãi cùng lan chi mãi mãi trên mặt nụ cười nhìn bọn họ, trên mặt không nói ra được tiêu ngạo, không hề che giấu chút nào yêu thương. Trần Tiểu nghiêm túc quay chụp video, không biết lúc nào, viền mắt bên trong cút khỏi nước mắt. Nàng đem màn ảnh cho hai vị nãi nãi, vừa nhìn về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo viền mắt hồng hồng. Màn ảnh cho đến Trần Viễn, Trần Viễn cũng liền bận biểu xoay người, khoát tay, đừng nuốt ta. Chương 138: Thương lượng kết hôn. Phong gia gia người này, không nói cứng nhắc, gàn bướng, nhưng trên người hắn vẫn có quân nhân khí chất, đi tới chỗ nào. Một chút liền có thể nhìn ra hắn đã từng là vị quân nhân. Mà Khang gia gia, thường thường tập nhà, có lúc còn rất vô lại. Trên người cũng không có Trần Viễn tưởng tượng khí chất. Nhưng biết hắn đã từng là con nhân, không cảm thấy. Đã nghĩ đến lao nhân gia người lúc còn trẻ, phải là một, gai nhọn. Nhưng lúc này, Khang Gia Gia trong ánh mắt tràn ngập kiên định, biểu hiện nghiêm túc, chỉ từ khí thế tới nói, càng là đè ép phong Gia Gia một đầu. Chuẩn bị xong chưa, binh sĩ các anh em. Làm một ngày kia thật đến. yên tâm đi tổ quốc, yên tâm đi thân nhân, vì thắng lợi ta muốn dũng cảm đi tới. Trần Viễn không đã từng đi lính. Ở trước đây, hắn cũng chưa bao giờ ngóng trông qua quân doanh sinh hoạt. Chỉ là nghe được bài hát này thời điểm, Trần Viễn đều sẽ không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Hai vị lao ra từ chất phát, tràn ngập sức mạnh tiếng ca đặc biệt có sức cuốn hút, Trần Viễn xem Trần Viễn đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, vội vã xoay người, trà sát một hồi viền mắt. Bài hát này hát xong. Khang ra ra nhìn thấy viền mắt hồng hồng Trần Tiểu, cười ha ha nói, nha đầu, ra ra hát thế nào? Quá êm hay. Bài hát này, ta cũng phải phát đến chính mình tịp tọc lên. Trần Tiểu lau viền mắt, nói... Ha ha ha Khang Gia Gia sờ sờ chân Tiểu tóc. ca khúc thu lại xong. Trần Tiểu lôi kéo bảo bảo trở lại phòng ngủ. Phong Gia Gia nhìn thấy Trần Viễn cũng rơi lệ, lại đây vô vô bờ vai của hắn. Gia Gia, các ngài làm sao đống nhiên nghĩ đến thu lại quân ca. Trần Viễn nói. Người ông nuôi đề nghị. Phong Gia Gia cười nói. Không nhiều như vậy tại sao, nghĩ đến, cảm thấy có ý nghĩa, liền đi làm. Khang Gia Gia nói. Hắn là ghi chép cho Khang láo hai xem. Khang lão hai hắn phong ra ra nói rằng này dừng lại, cười lắc đầu một cái. Trân Tiểu trở về nhà đem video thu dọn một lần, lấy ra cho hai vị lao ra tử nhìn một chút, không thành vấn đề, chúng ta liền tuyên bố đến Internet. Được. Có thể hay không lại cho ta đơn độc ghi chép một đoạn video. Dùng điện thoại di động của ta ghi chép, ta phân phát kiến quốc. Đương nhiên, Trân Tiểu cùng bảo bảo trước đem quân ca tuyên bố đến Internet, ở cho Khang ra ra thu lại một đoạn video. Khang ra ra cùng Lan Chi mãi mãi ngồi cùng một chỗ. Bắt đầu ghi chép sao. Khang ra ra hỏi. Bắt đầu rồi. Khu khu. Ân, Lão nhị, chớ nhớ nhà. Ta và mẹ của ngươi thân thể đều tốt. Đúng, thân thể đều tốt Khang nãi nãi nói. Ở trong bộ đội cố gắng, ngươi cũng trưởng thành. Đừng từ sáng đến tối nghị trở về xem chúng ta. Ta biết ngươi hiếu thuận, mà ngươi hiện tại sự nghiệp, chính là đối với chúng ta tốt nhất chăm sóc. Khang ra ra nói 5 cái có sức mạnh nằm đấm. Video đập tốt, Phong Gia Gia nhìn một chút, phân phát Phong Kiến Quốc. Cái video này chủ yếu cho Khang yêu nước thu lại. Tiếp đến, Khang yêu nước điện thoại cũng không có đánh một cái. Cái video này, liền để cho Kiến Quốc có cơ hội, giao cho yêu nước, nhường hắn ở trong bộ đội cố gắng. Nhìn thấy Lào Khang đầu bọn họ ghi chép xong video. Phong Gia Gia lôi kéo Phong nái nãi, cũng lại đây nhường hỗ trợ thu lại một cái video. Đời ta A, đáng tiếc nhất, chính là được quân công trương so với người Khang Gia Gia thiếu. Ở trong bộ đội làm rất tốt, không muốn lao nghị chuyển nghề. Chúng ta biết ngươi yêu quý bộ đội. Phong gia gia nói. Ta nghe ngươi cha. Phong mãi mãi không cao hứng, có chút đáng yêu nói, ngươi à, làm tốt chính ngươi là được. Chúng ta có bảo bảo, có tiểu viễn, chúng ta còn chưa già, có thể chính mình chăm sóc tốt chính mình. Chờ ngươi quang vinh xuất ngũ sau, lại trở về chăm sóc chúng ta. Lão công, yêu ngươi yêu. Bảo mụ còn rất thời thượng, so với cái nhỏ ái tâm. 3. Ta cũng yêu ngươi yêu bảo bảo cười, nói mẹ so với cái nhỏ ái tâm, đối với Trần Viễn liếc mắt ra hiệu, mau tới đây. Trần Viễn lúng túng xuất hiện ở màn ảnh bên trong, nhạc phụ. Cái kia, ha ha ha. Ta cùng bảo bảo qua xong năm liền đi lệnh giấy hôn thú, này ngài là biết đến, ta hiện tại sớm gọi ngài một tiếng nhạc phụ, không ngại đi. Phong gia gia cười ha ha, được rồi, được rồi. Video liền ghi chép tới đây đi. Đầu năm mùng 2, Trần Viễn sinh nhật. Trần Tiểu Cung bảo bảo một buổi sáng sớm ra ngoài, đi cho Trần Viễn làm cái bánh gà tổ. Trần Viễn 30 tuổi, tam thập nhi lập, trừ không hài tử, 30 tuổi Trần Viễn, sinh hoạt đã rất đẹp đầy. 10 điểm qua, Trần Tiểu các nàng nhắc theo bánh gà tổ trở về, Trần Viễn đánh nhị thuốc điện thoại, đại thúc, chưa quên ngày hôm nay là sinh nhật ta đi, tới dùng cơm ha. Đang trên đường tới, nhị thuốc bọn họ ngày hôm nay cũng là sáng sớm ra ngoài, cho Trần Viễn mua một cái bánh gà tổ trở về. Đầu năm mùng ba, Trần Tiểu về nhà. Trần Viễn, Bảo Bảo cùng Bảo Mụ, bay đi Thượng Hải. Sau đó cưỡi tàu cao tốc đến Hàng Châu. Bảo Mụ phụ thân cũng rất sớm tạ thế, Bảo Mụ cùng Bảo Bảo trở về tế bái tạ thế thân nhân. Bảo Mụ còn có hai cái ca ca, cũng chính là Bảo Bảo đại cứu cùng nhị cứu. Từ tàu cao tốc hạ xuống, đi ra ngoài trạm tàu cao tốc, một cái nữ nhân xinh đẹp lái xe tới đón bọn họ, đó là Bảo Bảo biểu tỷ. Buổi tối ở đại cứu bên này, ngày thứ hai đi tới nhị cứu nơi đó. Lại đi vì là tạ thế thân nhân tả mộ. Số 6 sáng sớm, Trần Viễn bọn họ cưỡi đi tới rong thành máy bay. Trần Tiểu mở ra một đài đại chúng hạ sạt tới đón bọn họ. Đi tới quê nhà vị trí thành thị vùng ngoại thành một cái sơn trang. Ngày hôm nay là Trần Viễn Tiểu Di nhà làm chiêu đái, tiết đến thăm người thân, ở thân thích nhà ăn cơm. Trần Viễn có 3 cái cứu cứu, một cái Tiểu Di. Tiểu Di nhà bọn họ giàu có nhất, Tiểu Di phu cùng hắn mấy cái bằng hữu kết phường mở ra một cái chất gỗ cầu thang sưởng, nghe nói. Một năm có thể kiếm lời trăm vạn tà hữu. Một năm kiếm lời một trăm bạn tà hữu, đã là phi thường giàu có gia đình. Trần Viễn nhị cứu cùng tiểu cứu, bọn họ là xe vận tải tài xế. Hai người kết phường mua một đài xe lớn, đồng thời mở. Đại cứu ở nhà cụ Thành đi làm, làm cho người ta lắp đặt đồ dùng trong nhà. Thứ xuyên mùa đông, có chút lạnh. Bảo Nhi mặc vào áo lông, bảo Mụ An mặc vải nỉ áo khoác. Trần Viễn cũng ăn mặc áo lông. Xe đi vào sân trang, bãi đậu xe. mẹ lớn mồm mồ, đại cứu mụ, hai mồm mồ, nhị mợ, nhỏ mồm mồ, mợ ú, tiểu nương, tiểu di, trần viễn hô, bảo bảo theo hô. một đám phụ nhân cười đáp ứng nói, dồn dập lấy ra bao lì xì, đưa cho bảo bảo. trong đó trần viễn mẹ lấy ra bao lì xì thâm hậu nhất. bảo bảo nhìn trần viễn một chút, trần viễn gật gù, bảo bảo lúc này mới tiếp nhận bao lì xì. bọn họ quê nhà bên này tập tụ, chất nhi con mang bạn gái đến rồi, mợ tiểu di các nàng là không cần cho bao lì xì. Nhưng nếu như là, người vợ, lại là lần đầu tiên tới, bao lì xì liền không thể thiếu. Bảo bảo lần này trở về, sổ hộ khẩu đều mang tới. Liền mấy ngày nay, hai người thì sẽ đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Bà thông gia ta giới thiệu cho ngươi một hồi Trần Viễn mẹ mang bảo mụ nhận thức một hồi bên này thân thích. Một bên giới thiệu, một bên hướng về bên hồ tròi nghỉ mát đi đến. Đến trong lương đình ngồi xuống, người phục vụ bưng tới nước trà. Trần mụ mụ nói, cục dân chính số 5 bắt đầu đi làm. Chúng ta bên này nhìn một chút, số 9 là ngày lành, thích hợp kết hôn. Liên để Trần Viễn cùng bảo bảo số 9 qua đăng ký, thế nào? Ta không ý kiến, bảo bảo chính mình đáp ứng là tốt rồi. Bảo mụ nói. Bảo bảo mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Còn có hôn lễ sự tình. Hai hải tử làm hôn lễ, cha mẹ khẳng định là muốn ở, cũng phải giúp bận bịu chuẩn bị mở. Chúng ta bên này quyết định đăng ký ngày. Làm hôn lễ ngày, liền do các ngươi tới quyết định Trần mẹ biết bảo bảo cha mẹ công tác. Bọn họ lúc nào có thời gian, cái này thật không nhất định. Đặc biệt bảo bảo phụ thân. Hôn lễ không bội vã, lúc nào làm đều là giống nhau. Bảo mụ rất vui vẻ quyết định này, lôi kéo bảo bảo tay, bảo nhi ba ba nên muốn hơn nửa năm sau mới có thể mời đến giả. Các loại lúc nào có thể mời đến giả, chúng ta lại nói hôn lễ sự tình. Được. Liên quan với hôn lễ, các người bên này có yêu cầu gì sao? Thì như hôn lễ hiện trường, lễ hỏi, cái gì khác yêu cầu? Không có. Lễ hỏi những này liền không cần, con gái trải qua tốt, so cái gì đều trọng yếu. Hôn lễ hiện trường, Trần Viễn cùng bảo bảo chính mình quyết định, không muốn vô trường lãng phí là được. Trước 139, chuyện thiếm. Liên quan với kết hôn, bảo mụ tôn trọng bảo bảo ý kiến. Lại nói, Trần Viễn tự thân điều kiện cũng rất tốt. Có sự nghiệp, người nhà không khó ở chung. Liên bây giờ nhìn lại, Trần Viễn người nhà đều rất dễ thân cận. Càng quan trọng một điểm, hai người sau khi kết hôn, là bảo bảo quản tiền. Đặc biệt cuối cùng một điểm, bảo mụ đặc biệt thỏa mãn. Muốn Trần Viễn là phổ thông tiền lương giai tầng, điểm ấy còn không có gì. Có thể Trần Viễn cũng không phải phổ thông tiền lương giai tầng. Hai người việc kết hôn, song phương mẫu thân đơn giản nói một chút. Cuối cùng vẫn để cho Trần Viễn cùng bảo bảo hai người quyết định. Trần Viễn là cái 30 tuổi đại nam nhân, hắn có sự nghiệp của chính mình, sẽ kiếm tiền. Đối với tương lai, Trần Viễn chính mình cũng có quy hoạch. Thanh mục nông trường là gia tộc nông trường. Mà viễn Chính là Trần Viễn cá nhân. Trần Viễn trước đưa ra qua đem viễn phương nông trường cũng vào thanh mục nông trường, Trần Viễn phụ thân từ chối. Thanh mục nông trường tuy rằng không lớn, nhưng cái này tiền lời, nhưng là không nhỏ. Trần Viễn muốn kết hôn. Tương lai, Trần Tiểu cũng sẽ có nhà của chính nàng. Người một đời dài lâu lại ngắn ngủi. Cha mẹ sẽ lão, chung có một ngày sẽ rời đi. Con gái sẽ lớn lên, sẽ trở thành lập chính bọn họ nhà, vội vàng mỗi người bọn họ sự tình. Trượng Phu cùng Thế Tử. Mới là làm bạn một đời người. Trần Viễn ba mẹ nhìn thoáng được, Trần Viễn cùng Trần Tiểu, từng người qua tốt cuộc sống của chính mình, mới trọng yếu nhất. Nếu như đem Viễn Phương nông trường nhập vào Thanh Mục nông trường, chuyện này đối với Trần Viễn tôi nói, không công bằng. Trần Viễn, một cái da rẻ ngăm đen, một em mở bảy da mặt người đàn ông trung niên cười to đi tới, hắn gầy gò, xem ra rất tinh thần, một cái tát vỗ vào Trần Viễn vai, chạy đi Hải Nam kiểu gì? Rất tốt. Trần Viễn vội vã đứng lên đến, Bảo Bảo cũng đứng lên. Ta cô gia út, tiểu Di Phu. Bạn gái của ta, Phong Bảo Bảo, chúng ta qua mấy ngày đi linh chứng. Cô gia út tốt. Ai tiểu Di Phu cười từ trong túi lấy ra hai cái bao lì xì, dày đặc, một cái đưa cho Trần Viễn, một cái cho Bảo Bảo, năm mới vui vẻ. Bảo Bảo ngại ngùng tiếp nhận bao lì xì. Trương Hưng Quốc lại vỗ một cái Trần Viễn bay, rất tốt, rất tốt. Người Trương vừa ngọi muội cũng dự định kết hôn. Bọn họ ở hồ sen bên kia Ngư. Qua nhận thức một hồi. Ừm. Tiểu Tiểu, mang bảo bảo đi ra ngoài nhận thức một hồi biểu hình, biểu mội bọn họ. Trần Viễn nói. Được. Chúng ta liền không ở chỗ này ngồi, đi ra ngoài đi một chút. Tiểu Tiểu kéo bảo bảo, đi ra ngoài thấy một hồi thân thích. Trần Viễn ở mẹ bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu, mẹ cười gật đầu. Được, đi thôi. Tiểu Di đứng dậy đến giúp Trần Viễn thu dọn quần áo một chút, yên tâm đưa người nhạc mẫu lưu cho chúng ta, các ngươi đi ra ngoài đi một chút. Bảo mụ cười nhìn Trần Viễn một chút, đi thôi. Trần Viễn cùng Tiểu Di Phu đi ra. Cái này sơn trang rất lớn. Trong sơn trang hồ nước, liền nên có 30 mẫu tả hữu. Trên hồ nước đều là khô héo hoa sen. Đi qua một cái đường ngọn, cô ra út. Trần Viễn lấy ra một gói trung hoa thuốc lá, mở ra đưa cho Trương Hưng Quốc một cái, cân nhắc thế nào rồi? Trương nghĩ ra, sự tình là dáng dấp như vậy. Trần Viễn phụ thân bên này, phụ thân nhà là ba huynh đệ. Quê nhà nhà vừa phá rỡ, hiện tại ba huynh đệ đều đi tới Nam Đảo. Trần Viễn mẫu thân nơi này, ông ngoại bà ngoại khỏe mạnh. Có ba vị cứu cứu, một vị tiểu di. Trần Viễn ba mẹ sớm trở về một quãng thời gian, ở trong thành mua gian nhà. Nhà mới vừa mua, còn không trang trí. Khoảng thời gian này vẫn ở ông ngoại bà ngoại bên kia, ở nông thôn. Trần Viễn mẹ trước lúc ăn cơm đề nghị đại gia đi Nam Đảo phát triển. Nhị cứu cùng tiểu cứu mở xe lớn, Trần Viễn mẹ nói ở Nam Đảo có thể giúp bọn họ giới thiệu hoạt, chủ yếu là vận tải hoa quả. Rất nhiều rất nhiều hoạt. Nhị cứu cùng tiểu cứu đều động lòng, nói là qua sang năm đi xem xem. Cũng gọi đại cứu cùng đi, nếu là thật có phương pháp, có thể mở cái vận tải công ty. Tiểu di phu đối với vận tải khối này không có kinh nghiệm. Lại nói, bọn họ ở thành đô hợp mở cầu thang xưởng làm ăn khá khẩm. Tiểu di phu cầu thang xưởng cùng hắn huynh đệ hợp mở, còn một người khác cổ đông. Bọn họ cầu thang xưởng mới vừa mở lên, vừa vận là Trần Viễn trường đại học tốt nghiệp. Trần Viễn phần thứ nhất chính thức làm việc làm. Chính là ở tại bọn hắn cầu thang xưởng làm công. Lúc đó trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Ở cầu thang trong xưởng, Trần Viễn phạm vào thật nhiều sai. Nhớ tới cái kia cầu thang xưởng khởi đầu là có 5 cái cổ đông, liền bởi vì Trần Viễn sai lầm, Tiểu Di vì là Trần Viễn cùng một cái khác cổ đông ẩm ý lên. Cái kia cổ đông muốn mở ra Trần Viễn. Tiểu Di không làm, làm cho cái kia cổ đông chính mình lùi cố. Tuổi trẻ, không hiểu chuyện. Cũng không hoàn toàn song không hiểu chuyện. Ở Tiểu Di bọn họ trong nhà máy. Trần Viễn phụ trách chất kiểm cùng giao hàng, nhưng mới ra xã hội, công tác chân trừ, cũng rất ngửa gan bàn tay. Trần Viễn hiện tại đều còn nhớ bởi vì chính mình sơ ý bất cẩn, nhường tiểu di bọn họ nhà máy tổn thất mười mấy vạn khối. Đó là 7, 8 năm trước mười mấy vạn. Chuyện kia sau khi, chất kiểm cùng giao hàng đều là mặt khác hai cái cổ đông đang phụ trách. Trần Viễn theo tiểu di phu học phun sơn. Làm hơn một năm, bọn họ nhà xưởng cũng chu quay lại, dần dần đi tới quý đạo. Phun Sơn đối với thân thể tổn thương lớn. Tiểu Di không muốn Trần Viễn làm tiếp này hành, cho Trần Viễn tìm cái trang trí công ty. Nhưng Trần Viễn đạo trang sửa trong công ty học tập, sau này giới thiệu với hắn nhân mạch, làm một mình. Nhưng Trần Viễn người này, không am hiểu giao tiếp, cũng không lòng cầu tiến, cũng yêu thích phao dịch vụ Internet. Trần Viễn ở rong thành lăn lộn những kia, Tiểu Di Phu đối với hắn a, đó là chỉ tiếp mải sắt không thành. Trần Viễn đang sửa chữa công ty, Tiểu Di Phu liền giới thiệu với hắn qua không ít hoạn. Còn là không kiếm ra thành tiểu Trương hưng Quốc nhen lửa khói Còn nhớ ngươi trước đây ở ta bên kia làm việc Nhớ tới Trương hưng Quốc cười cợt Ta trước đây cảm thấy ngươi đi Ngươi nhất định có thể tiền đồ Nhưng phải đợi ngươi kết hôn sau đó Có thể cảm nhận được sinh hoạt táp lực Mới có thể có động lực đi kiếm tiền Trần Viễn nhún nhún mai Ta hiện tại liền rất tốt Đó là ngươi số may Nói một chút ngươi, lá gan cũng thật lớn Nhưng ngươi trước đây, lá gan làm sao không lớn Ngươi trước đây nếu là có nắm trong nhà tiền đi nam đảo mua nông trường căn đảm, ngươi hiện tại cũng là cái tiểu lão bản. Trương Hưng Quốc nói chính là trước đây khuyên bảo Trần Viễn đi ra làm một mình, chính mình mở cái nhỏ trang trí công ty, chính mình tiếp hoạt. Trần Viễn ở thành đô hôn rất nhiều năm, vẫn làm trang trí, nhận thức trang trí công không ít. Năm ấy, hình như là Trần Viễn 27 tuổi. Trương Hưng Quốc gọi Trần Viễn đi ra làm một mình, còn nói cho Trần Viễn đầu tư, giới thiệu với hắn chuyện làm ăn. Dạy hắn làm sao hoạt động trang trí công ty. Có thể Trần Viễn hắn, chính là không dám. Ta hiện tại nhưng là đại lão bản. Trần Viễn nói, nhân sinh gặp gỡ vật này. Nói không rõ ràng. Được rồi, ngươi lợi hại. Nói một chút ngươi tình huống bên kia. Ta mẹ không từng nói với ngươi. Cha ngươi nói, ngươi đầu tiên là gạt bọn họ bán nhà, lại cầm trong nhà phá rỡ khoảng, chạy đi nam đảo mua cái nông trường. Gọi thanh mục nông trường đúng không? Ta cũng có quan tâm tiểu tiểu tiktok, đại khái hiểu rõ một ít Ngươi còn mua cái thanh long nông trường. Ừ, Ngươi mẹ gọi chúng ta đi nam đảo phát triển. Đề nghị này, đừng nói, ta cùng ngươi tiểu di còn rất động lòng. Nhưng đi tới địa phương mới, mang ý nghĩa tất cả muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi nói, chúng ta đi nam đảo, mua cái 200 mẫu tả hữu nông trường, một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Cái này, thật khó nói. Làm nông trường rất mệt người. Quả nho hoa quả nông trường, 200 mẫu nông trường, trung thượng trình độ. Một năm có thể có 4, 5 vạn lợi nhuận. Tương đối kém hoa quả nông trường, 200 mẫu lãi hàng năm nhuận thông thường ở 20, 30 vạn, hoặc là trở xuống. Trần Viễn nói, ít như vậy lợi nhuận. Đây là phổ thông nông trường. Nhưng nếu như là hàng đầu nông trường, mỗi mẫu lợi nhuận 5 vạn nguyên trở lên, thậm chí 10 vạn nguyên trở lên, cũng là có. Đầu tư lớn như vậy, lợi nhuận như vậy thấp, cũng quá không có lợi. Trương Hưng Quốc cười lắc đầu, đầu tư sầu riêng đây. Ta gần nhất xem tin tức. Nam đảo có rất nhiều người đầu tư sầu riêng. Vạn mẫu vườn sầu riêng đều có mấy cái. Đình Châu bên này liền ký tên hai cái vạn mẫu sầu riêng vườn trồng trọn. Ngoài ra còn có mấy ngàn mẫu vườn sầu riêng cũng có mấy cái. Sầu riêng từ trồng trọn đến sản xuất, đại khái muốn thời gian 10 năm. Nhanh nhất cũng đến 7, 8 năm. Đây là một hố. Bởi vì thanh mục nông trường án lệ, đều cho rằng Nam đảo bên này có thể trồng trọn sầu riêng. Rất nhiều tư bản chính đang làm nóng người. Có điều cho đến bây giờ. Đều là tiếng sấm mưa to chút ít. Đại tư bản cũng không phải người ngu. Sầu riêng trồng trọt chu kỳ quá dài. Lại nói thanh mục nông trường án lệ, cũng khả năng chỉ là năm ngoái nhiệt độ nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như năm nay, thanh mục nông trường vẫn có thể sản xuất phẩm chất cao sầu riêng. Như vậy, những kia đã bắt được thổ địa đại tư bản, nên sẽ nhanh chóng hành động lên. Còn khả năng đưa tới càng nhiều tư bản. Chứ 140, quả nho nông trường. Giúp người. Kỳ thực là chuyện rất phiền phức. Thành đều đại hoan hỉ. Nếu như vạn nhất đều hiểu, đặc biệt chính mình thân thích, ta bên kia đào tạo một loại thích hợp nam đảo trồng trọt nho kỳ hồ. Quản lý tốt, một năm hai mùa, quả nho phẩm chất cũng không sai. Ngươi nếu như đồng ý kinh doanh nông trường, ta có thể cung cấp quả nho mầm. Nhưng ta muốn chiếm lớn Cố Trần Viễn nói, Thanh một nông trường nho kỳ hồ mầm. Ừm. Trước có người ra giá 400 vạn, chỉ mua 200 cái thích hợp xuyên loại cảnh. Thật hay giả, như thế quý Tiểu di phun một trận đau bi, xem trần Viễn ánh mắt, có gì đó không đúng. Qua mấy ngày đi nam đảo đồ mà. Qua bên kia tìm hiểu một chút. Một cái mới chất lượng tốt sản phẩm mới quả nho, đặc biệt thích hợp nam đảo quả nho. Một năm hai sản, 400 vạn, xem như là tiện nghi. Nếu như ta bán ra độc nhất trao quyền, không nói 400 vạn, coi như là 1.000 vạn, 2.000 vạn, cũng có người mua. Phía trước 1.000 vạn, có thể bán được. Mặt sau nói 2.000 vạn, chỉ do khoác lác. Tiểu Di Phu rất lâu không thấy Trần Viễn, liếc mắt nhìn Trần Viễn, cười nói, ngươi sẽ không phải tiến vào đa cấp đi. Ngươi đi hỏi Trần Tiểu Mà. Đi hỏi một chút nàng, chúng ta cái kia năm mẫu cự phong, mùa đông sản xuất đám kia bán bao nhiêu tiền? Năm mẫu cự phong, hơn 80 vạn. Tính cả năm ngoái vào tháng 5 hái quả nho, đơn mẫu giá trị sản lượng vượt qua 20 vạn nguyên. Thật! Không tin hỏi lão nương ta. Lão nương ta tổng sẽ không lừa ngươi. Như thế cao giá trị sản lượng. Vậy sao ngươi không chính mình mở rộng trồng trọt diện tích? Ai nói ta không mở rộng trồng trọt diện tích? Ta ở viện Phương nông trường rục hai mươi mấy vạn cây nho mầm, vốn là dự định chính mình dùng Trần Viễn nói. Quả nho trồng trọt tuy rằng phiến phức, nhưng quả nho sản lượng cao, một năm còn có thể hai sản. Tính ra, tiền lợi nhưng là không thấp. Trần Viễn yêu thích tiền, muốn kiếm càng nhiều tiền, một năm một cái nhỏ mục tiêu, hai cái nhỏ mục tiêu. Nhưng Trần Viễn lại không muốn đem quá nhiều tinh lực tiêu vào kiếm tiền mặt trên. Đương nhiên Trần Viễn có thể đầu tư vườn trái cây, sau đó xin mời người quản lý. Mặt sau phải tiếp tục phát triển tài sản sự nghiệp của chính mình, Trần Viễn liền chuẩn bị như vậy. Nhưng nhất định phải tìm tới người có thể tin được. Lại một cái, đầu tư tài chính. Trần Viễn muốn kiếm càng nhiều tiền, cũng bởi vì hiện tại Nam đảo sầu riêng trồng trọng nhiệt. Hiện tại nhiều kiếm lời một ít tiền, bồi dưỡng một cái thành viên nòng cốt của mình, có thể sớm bố cục. Các loại mười mấy năm sau. Trương Hưng quốc động lòng, suy nghĩ một hồi lâu. Hoa quả tiêu thụ, người bên kia nên đã mở ra con đường. Khẳng định mở ra. Tháng trước, cũng chính là tháng 1, cuối tháng. Ta cái kia vườn thanh long hái sắp tới 1,700 tấn, từ hái tới bán ra, 8 ngày thời gian. Tổng mức tiêu thụ hơn 15 triệu. Trương Hưng Quốc hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 15 triệu. Bọn họ cầu thang xưởng, một năm cũng có hơn 1.000 vạn mức tiêu thụ. Nhưng ngoại trừ tiền vốn, thuế, phân đến mỗi cái cổ đông trong trương mục tiền, cũng là trừng trăm vạn. Này chừng trăm vạn, vẫn tính trước nhân công tư. Trần Viễn cười, tiếp tục nói, ta năm ngoái vào tháng 5 thì có mở rộng quả nho ý nghĩ. Nam đảo quả nho trồng trọt diện tích cũng không lớn, cũng không thể thỏa mãn bản đảo thị trường nhu cầu. Bản đảo quả nho, phẩm chất kém một chút, điền viên giá cũng là năm sáu khối một cân. Cái giá này cũng không cao ai trương hưng quốc lại cho Trần Viễn đưa cho một điếu thuốc thơm, nói. Nếu như làm, ánh mắt khẳng định nhìn về phía quốc nội lớn thị trường cùng hải ngoại thị trường thanh mục nông trường quả nho, đó là có đỉnh cấp quả nho tiềm chất. Đỉnh cấp quả nho giá cả, vậy thì quý giá. Coi như không làm được đỉnh cấp, làm được đặc cấp quả nho, điền viên giá cũng ở 7, 8 khối tả hữu, đây là mùa hạ quả nho. Mà nếu như có thể ở tháng 5 trung thượng tuần hái, nên ở 12 khối tả hữu, lượng lớn sản xuất. Tháng 6 trước hái, có thể đến 10 khối tả hữu. Mà mùa đông quả nho, giá cả liền quý giá, thông thường ở 15 khối trở lên. Trần Viễn nhen lửa thuốc lá hút một hơi. Nói tiếp, ta gây giống một nhóm quả nho mầm. Có chừng 500 mẫu lượng, mật độ cao trồng trọn. Chuẩn bị tết đến, trở lại liền làm. 500 mẫu, đến đầu tư bao nhiêu tiền. Trương hưng quốc động lòng. Mua săn có thổ địa, tổng đầu tư nên ở 700 vạn tả hữu. Theo chính trị phủ cầm trên tay đất hoang, tổng đầu tư 500 vạn tả hữu. Nhưng theo chính trị phủ cầm trên tay, cũng chỉ có tốt hạng mục là không được, nhất định phải có quan hệ. Hoặc là chính là dùng công ty danh nghĩa đầu tư. Dùng công ty danh nghĩa đầu tư, muốn giao nộp 20% tả hữu đoạt được. Hiện tại Nam Đảo, muốn lấy cá nhân danh nghĩa hoặc là gia đình danh nghĩa bắt đất hoang, quá khó khăn. Từ trên tay người khác nắm thổ địa liền không cần giao nộp đoạt được. Trương Hưng Quốc nhíu nhíu mày, hỏi. Cá nhân nông trường, gia đình nông trường, không có tăng thuế. Hết thể thu thuế ở nông sản phẩm lưu thông phân đoạn sản sinh. Nông nghiệp công ty, hình thức đầu tư cổ phần nông trường, có thu thuế, nhưng cũng có miễn thuế. Tỷ như mua máy móc nông nghiệp, thuốc trừ sâu, phân bón các loại, những này chi chỉ cần đăng ký tốt, có thể xin lùi thuế. Liên quan với nông nghiệp, phương diện thu thuế, Trần Viễn cố ý hiểu rõ qua. Đình Châu bên kia phát triển mạnh nông nghiệp, tuyệt đại đa số mấy trăm mẫu nông trường là miễn thuế. Nhưng cuối năm thời điểm có người đến thu lấy một bút quản lý phí, vệ sinh phí những này, như thanh mục nông trường cùng Viễn Phương nông trường, năm ngoái giao nộp số tiền kia cũng là hơn một vạn nguyên. Chủ yếu là xử lý sinh hoạt rác rưởi chi phí. Ở Đình Châu, cùng nông nghiệp tương quan sản nghiệp, thuế suất rất thấp, đặc biệt lùi thuế sau khi. Nhưng nông sản phẩm tiêu thụ phân đoạn, cũng là sẽ xuất hiện lợi nhuận, có lợi nhuận, liền vẫn có thu thuế. Hợp tác ra sao? Trương Hưng Quốc hỏi. Ta cung cấp cây giống, ngươi bỏ vốn. Trần Viễn suy nghĩ một chút, lại nói, ta cây giống là đặc thủ phương thức đào tạo. Người khác coi như được quả nho cảnh, cũng rất khó đưa nó phát triển thành thành mục nông trường cự phong. Đúng rồi, ta cho nó lấy một cái tên. Đa quý màu đen số 1. Chưa trông trọt quả nho, phía ta bên này còn có một cái rất tốt hạng mục, sản xuất phân hữu cơ. Nam đảo phân hữu cơ rất đắt, mà nhu cầu lượng rất lớn. Chỉ ta bên kia, một năm phân hữu cơ liều dùng ngay ở năm 6 ngàn tấn. Mà phân hữu cơ giá cả, tiện nghi nhất hơn 500, tốt hơn một chút hơn 800. Nhưng sản xuất phân hữu cơ, cũng không mắc. Làm không đến phân hữu cơ. Như vậy, các ngươi lúc nào trở lại Nam đảo, ta và các ngươi cùng đi nhìn. Hạng mục này ngài nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta liền làm. Ngài nếu như không có hứng thú, cũng đừng tổn thương cảm tình. Được a. Tiểu di phu ha ha cười nói. Trương Hưng quốc bốn trường 15 tuổi, xem ra rất tinh thần, không hiện ra tuổi. Chính hắn cũng là làm ăn người, phân rõ được. Hiện tại cũng chỉ là một cái ý đồ. Thật muốn hắn từ bỏ hiện tại chuyện làm ăn đi nam đảo, trừ phi là có thể chân chính đánh động hắn hạng mục. Liên hai chúng ta hùng vốn, 500 mẫu. Ngươi chuẩn bị chiếm nhiều thiếu cổ phần. Quả nho nông trường, nên còn có một người cảm thấy hứng thú. Muốn đầu tư, khẳng định không ngừng 500 mẫu, hay là 1.000 mẫu, 2.000 mẫu. Ta chỉ điểm loại mầm, chiếm cổ phần muốn ở 80% trở lên. Chỗ của ta không chỉ có riêng chỉ có đá quý màu đen số 1, tương lai còn có thể có đá quý màu đen số 2. Mặt khác có một cái đỉnh cấp quả nho trùng loại. Ta sẽ không để cho ngài chịu thiệt là được rồi, 5 năm bên trong nếu như không có ra thành tích. Ta cổ phần tự động hết hiệu lực, một phân không muốn. Như vậy, đầu tư quả nho nông trường cổ đông thì tương đương với đầu tư thổ địa, Nam đảo thổ địa nhưng là vẫn ở dâng lên, coi như cho rằng đầu tư, cũng không sai. Cụ thể là cái tình huống thế nào, ta hiện tại nói không rõ ràng, tất cả các loại qua xe một c Hút, trong lòng ngươi có một cây sừng, ra quyết định sau. Trước 141, đi Nam đảo phát triển. Xuyên qua hồ sen cầu nhỏ, đi vào cổ thơm cổ sắt trà trong cửa hàng. Cô ra út, bảo bảo, anh em họ, Trần Viễn đại Lão biểu Hùng Kiệt hô. Hùng Kiệt ở bên ngoài đùa với hài tử. Tiểu di phu gật gù, qua ôm lấy gấu bằng. Hùng Kiệt nhi tử, bốn, năm tuổi. Trần Viễn lấy ra thuốc lá đưa cho đại Lão biểu, hắn lắc đầu một cái, tài thuốc đã lâu. Sau đó đối với con trai của hắn nói, nhanh lên một chút gọi người, ôm ngươi lão cô ra, dì ra ra. Vị này chính là ngươi đại cô ra. Trần Viễn cười lấy ra bao lì xì, nhanh gọi ta. Gọi ta cho ngươi bao lì xì. Đại cô gia. Ai? Ha ha ha. Trần Viễn đem bao lì xì đưa ra ngoài. Mỗi cái địa phương, gia đình thân thích xương hô đều không giống nhau. Còn nên xương hô như thế nào, Trần Viễn chính mình cũng không hiểu. Ở Trần Viễn bọn họ bên này, mẹ muội muội xương hô tiểu nương, tiểu nương trưởng phu trở thành tiểu cô gia, cô gia út, dưỡng út các loại. Trần Viễn mẹ ở Hùng gia đứng hàng thứ lão nhị, là đại tỷ. Hùng kiến xương hô Trần Viễn phụ thân là đại cô gia. Sưng hô Trần Viễn mẹ là Đại Nương. Như vậy Hùng Kiệt Nhi tử liền sưng hô Trần Viễn là Đại cô gia. Trần Viễn ba cái cứu cứu đều là bài trùng. Qua năm, hầu như mỗi ngày đều đang đánh bài. Trần Viễn đến rồi, mau tới đây cho ta rửa vào cánh tay. Hai cứu cứu hô. Sa anh em họ, lại đây nổ kim hoa. Lý Hồng biểu muội hô. Lý Hồng biểu muội cùng Trần Viễn tính ra là Viễn Phương thân thích. ở 20 tuổi trước, Trần Viễn cũng không biết hắn có như thế một cái biểu muội. Sau đó đến. Trần Viễn đi tới nhị cứu bên cạnh, đại cứu, nhị cứu, tiểu cứu. Ai? Đánh địa chủ không? Không đến. Chúng ta đồng thời nổ kim hoa mà, nhiều người náo nhiệt. Trần Viễn nói. Chờ chúng ta đánh ván này. Trần Viễn có ba cái biểu đệ, một cái biểu muội. Lý Hồng Trúc vu Viễn mới biểu muội. Còn có mấy cái viễn phương biểu hình. Trần Viễn cho đại gia tản đi một vòng thuốc lá. Các loại cứu cứu bọn họ đánh xong bài. Trần Viễn làm lại tổ chức bài cục, nổ kim hoa. Tiểu Di Phu đem huynh đệ của hắn cũng hô lại đây. Tiểu Di Phu huynh đệ, ở Trần Viễn bọn họ nơi này, cùng Trần Viễn cùng thế hệ người, đều nên gửi hắn yêu bà, Tiểu Thúc. Thân thích quan hệ thật phức tạp. Chơi không bao lâu, muốn ăn cơm. Trần Viễn bọn họ tự nhiên cùng người cùng thế hệ ngồi cùng một chỗ. Một cái vòng tròn lớn bàn, ngồi mười một người. Sa anh em họ, không giới thiệu một chút không? Lý Hồng nhìn thấy ngồi ở Trần Viễn bên cạnh Phong Bảo Bảo, cười nói. Phong Bảo Bảo, bạn gái của ta. Lão biểu tẩu tốt. Ta mời ngươi một chén Lý Hồng Bưng rượu lên liền uống. Phong Bảo Bảo cũng bưng chén rượu lên. Trần Viễn lại cho Phong Bảo Bảo giới thiệu một chút hắn mấy cái anh em họ, Đại lão biểu Hùng Kiệt, nhị lão biểu Hùng Văn, tiểu lão biểu Hùng An. Hùng Kiệt cùng Hùng An đều kết hôn. Hùng Văn còn độc thân. Lại chính là biểu muội, tiểu di mụ con gái, Trân Vương. Trân Vương 21 tuổi, cũng lập tức sẽ kết hôn. Mặt khác có Viễn Phương biểu hình, Trần Viễn nhận thức chỉ có Lý Hồng. Những người khác Trước đây từng thấy, hiện tại không gọi ra tên. Ăn cơm xong đi nơi nào đùa. Hùng Văn nói. Xem phim mà. Sau đó đi hát. Thế nào? Trương vượng nói. Đại gia A A muốn đi đăng ký. Ta không đi, muốn dẫn em bé. Hùng Kiệt nói. Chuyện của tôi cơ hở. Ấm BN. Lao biểu tàu đây. Trần Viễn xem Hùng Kiệt một người mang theo hài tử, hỏi. Cái khác biểu huynh hai mặt nhìn nhau một chút. Hùng Kiệt cười cợt, ta ly hôn. Ngày hôm qua ly hôn xảy ra chuyện gì a? cố gắng Làm sao đông nhiên liền ly hôn Hùng Kiệt một mặt cay đắng Lắc đầu, ăn cơm đi, đừng tán gẫu chuyện của ta Đúng rồi, các ngươi ở Nam Đảo thế nào Rất tốt Ăn cơm xong đại gia tiếp tục đánh bài Không đi ra ngoài chơi Sau bữa cơm chiều Trần Viễn mấy người bọn hắn biểu huynh muội ra đi dạo phố Trần Viễn bọn họ này bối người Có tiểu hài tử chỉ có Hùng Kiệt Đứa nhỏ cho đại cứu cùng đại cứu mụ dẫn theo Buổi tối đi ra đi dạo phố. Trần Viễn bọn họ vẫn là cố ý đi tới đứa nhỏ đồ dùng tiệm, cho gấu bằng mua mấy bộ quần áo. Hai đôi giày. Anh em họ, nói một chút ra, vì sao ly hôn. Hai người đi tới kết hôn, không dễ dàng. Trần Viễn nói, nếu như có thể cứu vãn, tận lực cứu vãn, coi như vì hải tử. Nàng qua chớn, Hùng Kiệt nhún nhún vai. Hùng Kiệt lao bà qua chớn, này ở trong thân thích không phải bí mật, sự tình huyên náo rất hung. Bọn họ là ngày hôn qua kết hôn Ly hôn ngày ấy, Vương Tiểu Mai bạn trai cùng nàng cùng đi. Từ cục dân chính đi ra, Hung Kiệt cùng người đàn ông kia còn đánh cho một trận. Đừng khuyên láo đại rồi. Nàng như vậy nữ nhân, không đáng lưu luyến. Ta lớn biểu ca là một nhân tài, không sợ tìm không được vợ. Trần Viễn đau răng. Như tình huống như vậy, đối với một người đàn ông tới nói, quá thương tự tôn. Con trai của ngươi gấu bằng, là con trai của ngươi chứ? Trần Viễn hỏi. Bị bảo bảo tóm một trào. Internet không phải nói sao. Mẹ khẳng định là mẹ ruột. Còn ba, đúng không thân ba? Liền không nhất định. Internet như vậy ví dụ quá nhiều, nhìn đến mức quá nhiều, liền khó tránh khỏi. Làm nam nhân, nếu như cho những người khác nuôi con con, đôi kia nam nhân thương tổn, thì càng lớn hơn. Nhưng mặc kệ tới khi nào, rốt cục vẫn là một cái chống đỡ hết thảy, vẫn là nữ nhân. Là con ruột. Hùng kiệt thật dài thở ra một hơi. Cái gì cũng không nói. Tiếp tục dạo thương thành, uống một ly chân trâu trà sữa. Buổi tối. Trần Viễn, Bảo Bảo còn có Trần Tiểu ở Trương Phượng bên kia. Trương Phượng bên này hơn 170 cái mét vuông, bốn phòng hai phòng, liền Trương Phượng cùng hắn lão công hai cái ở. Viễn biểu ca, Tiểu biểu tỷ, biểu tẩu, uống nước, đi vào nhà đến phòng khách ngồi xuống. Trương Phúc Thụy cho ba người đến nước ấm, sau đó giúp bọn họ thu thập gian phòng. Trương Phượng ở đây bồi Trần Viễn bọn họ, Tiểu Tiểu tỷ, Nam đảo bên kia chơi vui không? Chơi vui, qua mấy ngày cùng đi đùa. Ta cùng Trương Phúc Thụy ngày mai phải về cầu thang sưởng. Đúng rồi, cha ta hắn có nguyện ý hay không đi nam đảo đầu tư? Cái này, tạm thời không rõ ràng. Trần Viễn lắc đầu. Trần Tiểu uống một hớp, ngươi thật chuẩn bị lại mở một cái nông trường. Chuyên môn làm trồng trọt quả nho. Ừm. Quả nho mầm đều chuẩn bị kỹ càng. Chuyện của ngươi đã rất nhiều, lại mở một cái nông trường, giải quyết được sao? Mở quả nho trồng trọt nông trường, ta cũng là cung cấp cây giống, kỹ thuật. Không tham dự quản lý. Cụ thể cái gì cái tình huống, trở về Nam Đảo lại nói. Trần Viễn mở cái nông trường vì kiếm tiền, vẹn vẹn hiện tại thanh mục nông trường cùng viễn phương nông trường, muốn một năm kiếm lời cái nhỏ mục tiêu, quá khó khăn. Ngày thứ hai, Trần Viễn cả nhà bọn họ cùng cứu cứu bọn họ, tiểu di người một nhà đi tới hồ vừa uống trà, thương lượng đi tới Nam Đảo phát triển sự tình. Cứu cứu bọn họ cũng còn tốt. Nhị cứu cùng tiểu cứu mở xe lớn, hai người hùn vốn một đài xe lớn, một năm qua, lợi nhuận dòng cũng là mười mấy vạn lánh vác đến hai người, mỗi người hàng năm lợi nhuận dòng 7, 8 vạn khối. Mà đi tới Nam đảo lái xe, Trần Tiểu cho bọn họ bảo đảm là hoàn không lo, giá tiền cũng so với Nam đảo bình quân phí chuyên trở muốn cao hơn một ít. Có cái hứa hẹn này, nhị cứu cùng Tiểu cứu đều đặc biệt động lòng. Liên quan với chuyện này, Trần Viễn sự tình biết trước. Nhưng liên hệ nghiệp vụ này một khối, là Trần Tiểu cùng Chu Văn đàm luận. Chu Văn chính mình có hai đài xe đông lạnh, Xe đông lạnh chỉ kéo xa hoa hàng, phổ thông hoa quả. Đều là dùng chạy vượt rào xe vận tải vận tải. Liên Chu Văn nơi này, hắn hàng năm cần vận tải hoa quả một 3, 2, năm vạn tấn, vạn tấn, không phải vạn cân. Cùng lúc đó, Chu Văn còn có thể giúp bọn hắn giới thiệu những khác nghiệp vụ. Chu Văn hứa hẹn, có thể bao 10 cái xe 5 tháng bão hòa vận tải lượng. Còn cái khác tháng, Liên muốn chính bọn họ phát triển nghiệp vụ. Trước 142, kết hôn. Liên quan với tương lai, nói nhiều hơn nữa đều vô dụng khết thể đều phải tiến vào hiện thực. Tình huống thực tế làm sao, chỉ có đi tới sau đó mới có thể biết. Số 9, trời chưa sáng, Trần Viễn cùng Bảo Bảo đi tới cục dân chính xếp hàng. Cho tới 10 điểm qua, cầm hồng sách vợ từ cục dân chính đi ra. Phong Bảo bảo ha ha ha cười đến không ngậm miệng lại được, liền cùng như kẻ đần. Có cái gì thật là cao hứng? Trần Viễn nhẹ vỗ nhẹ lên đầu của nàng. Kết hôn. ngươi đã đáp ứng ta, sau này ta đến quản tiền còn có cái kia hơn 1.000 vạn tiền còn lại, cũng phải cho ta. Bảo bảo nói, cho. Nhưng trước cùng ngươi đã nói, phải cho Trần Tiểu 350 vạn. Ta biết, cho Trần Tiểu muội mội 400 vạn được rồi. muội muội ở Tam Á ở, chỗ tiêu tiền nhiều, trên người không tiền, có thể không tiện. Ha, ngươi trước đây còn gọi nàng Tiểu Tiểu Tỷ. Cái kia không phải trước đây. Chúng ta hiện tại kết hôn, đã là nàng chính thức đại tẩu. Phong bảo bảo cầm lấy giấy hôn thú, hôn một cái, sau này ngươi kiếm tiền. Ta quản tiền. Chúng ta tranh thủ ở năm nay đem ghi nợ 1.500 vạn cho vay trả lại, sang năm mua bộ biệt thự lớn. Ngươi không phải rất muốn mua nhà sao. Trả tiền sự tình cũng không phải suốt ruột. Phong bảo bảo dùng sức lắc đầu, Tiên khẳng định là muốn trước tiên trả lại. Nợ nhiều như vậy, trong lòng ngươi cũng không vững vàng đi. Bảo bảo kéo lên trần viễn cánh tay, kiếm dít rào, ở trần viễn trên gương mặt hôn một cái, có cười ha ha lên, ngươi yên tâm đi, ta đến quản tiền, sẽ không xài tiền bậy bạ. Trần Viễn nhẹ nhàng vốt bảo bảo khuôn mặt, nên dùng tiền, liền hoa. Không nên dùng tiền, chúng ta tiết kiệm một điểm. Tỷ như ngươi muốn mua đồ ăn vặt, mỹ phẩm, quần áo loại hình, không phải tiết kiệm, nên mua liền mua. Nhưng không thể có mua hàng xa xỉ quen thuộc, hàng xa xỉ những thứ đó, chính là thu thuế quy đồ chơi. Bảo bảo nhô lên mặt quay hàm, cái kia tình cờ mua một hai kiện hàng xa xỉ hành sao. Xem tình huống đi. Ngược lại nên tiết kiệm, hay là muốn tiết kiệm các loại tương lai chân chính không thiếu tiền thời điểm, ngươi lại nghĩ mua cái gì mua cái gì, dừng, hai người mười ngón khẩn trụ. hoa viên nơi đó đung nhiên lao ra một đám người, làm ồn hướng về trần viễn bọn họ vung hoa, La trần tiểu trương vượng lý diễm cùng hùng lão biểu đồng hồ bọn họ chúc mừng các ngươi kết hôn, chúc lão biểu đồng hồ cùng lão biểu tẩu vĩnh kết đồng tâm bạc đầu giai lão, trần viễn không ngừng nói cảm tạ, bảo bảo chính là một mặt nụ cười ngọt ngào, đã sắp buổi trưa. Trần Viễn mẹ bên kia đã đã đặt quán cơm, cùng đi ăn cơm. Trần Viễn bên này chủ yếu thân thích đều ở. Bảo bảo hai vị cứu cứu mợ cùng nàng mấy cái biểu huynh muội cũng tới. Còn có, Phong Gia Gia, Phong Nãi Nãi, Khang Gia Gia, Khang Nãi Nãi. Ông bà, ông nuôi, làm Nãi Nãi. Các ngươi làm sao cũng lại đây, làm sao không nói cho chúng ta biết trước. Trần Viễn nói, cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Chúng ta tối ngày hôm qua liền đến. Phong bảo bảo tiến lên ôm Phong Nãi Nãi. Lấy ra nàng cùng Trần Viễn giấy hôn thú, hì hi cười, phát ra tiếng âm, mãi mãi, chúng ta kết hôn. Tốt, tốt. Trần Viễn nhìn ông ngoại bà ngoại, hai vị lão nhân viền mắt có nước mắt, khỏe miệng mang theo đủ cười. Ông ngoại bà ngoại, ta cũng kết hôn. Trần Viễn cười hát hát nói. Ông ngoại vai, lòm khọng, giơ tay lên liền gõ đánh một cái Trần Viễn. Treo đến xung quanh một mảnh tiếng cười. Trần Viễn cùng Phong Bảo bảo hôn lễ thời gian vẫn không có quyết định ra đến. Muốn làm hôn lễ ít nhất phải các loại phong kiến quốc có thời gian, năm nay hơn nửa năm, khẳng định là làm không được hôn lễ. nửa cuối năm còn phải xem tình huống cụ thể, nhưng hai người đã đổi giọng. dựa theo truyền thống, bọn họ cũng phải đổi giọng. con rể trà, con dâu trà. Trần Viễn ba mẹ trên mặt hồi hộp, cho Bảo Bảo một cái to lớn bao lì xì. Bảo mụ trên mặt có tràn đầy nụ cười, cũng cho Trần Viễn một cái rất dày bao lì xì. Trần Viễn sau đó liền đem bao lì xì cho Bảo Bảo lên lầu. Ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Trần Tiểu lôi kéo Trần Viễn cùng Bảo Bảo đi tới thang máy, đi tới khách sạn 6 tầng. Lễ vật gì? Kết hôn A, tại sao có thể không có trang phục kết hôn? Tuy rằng còn không phải chính thức hôn lễ, nhưng nên có đồ vật, như thế không thể thiếu. Đi vào gian phòng, Trần Tiểu lấy ra trời vừa sáng chuẩn bị cho bọn họ hôn phục. La Tiểu Trung Quốc hôn phục, đặc biệt tinh xảo. Hai người mặc vào sau, Trần Viễn đi, nhìn qua còn da dáng, không phải rất tuấn tú. Nhưng Bảo Bảo mặc vào trang phục kết hôn, đẹp đến khiến người ta ngẹn thở. Phượng Quan khăn quàng vai, sa hoa. Những thứ đồ này vừa nhìn liền không phải Lâm Thời chuẩn bị. Ta có bằng hữu ở Thành Đô mở trang phục kết hôn cửa hàng chuyên kinh doanh. Đây là ta nhờ vị bằng hữu kia làm riêng, Phượng Quan khăn quàng vai, mặt trên sợi vàng có thể đều là chân chính hoàng kim. Chân tiểu tỷ mỉ giúp Bảo Bảo trang phục, ta chỉ dâu, thật đẹp. Bảo Bảo đỏ mặt chứng, cảm tạ. Tạ cái gì tạ? Bảo Bảo cảm động ôm lấy Chân tiểu Có ngươi ở, thật tốt. Nào giống ngươi ca, làm người ta chán ghét, không có chút nào coi trọng ta. Chúng ta đi kết hôn, thậm chí ngay cả lễ phục đều không có. Ai, ngươi không phải cũng không nghĩ tới lễ phục chuyện này. Ngươi nam nhân A, những chuyện này vốn là nên ngươi đến chuẩn bị. Ta lần thứ nhất kết hôn, không kinh nghiệm. Nói ta thật giống kết qua hôn như thế. Được rồi, hai người các ngươi trần tiểu trường mắt trần viễn, một mặt hung dạng, đối với nữ nhân tốt một chút. Đừng tưởng rằng kết hôn liền có thể trắng trận không kiêng rẻ. Ngươi nếu như làm không được, như thường ngưng ngươi. Hắn làm rất tốt. Ha ha ha bảo bảo một mặt e thẹn, không biết nhớ tới cái gì cao hứng sự tình, cười đến không ngậm miệng lại được. Làm rất tốt. Trân Tiểu một hồi lâu không phản ứng trở về, không nói gì vô vô cái chán. Bảo bảo a, nhanh đừng cười. Cho ngươi bôi lên quai hàm hồng đây. Trở lại một điểm son môi. Đẹp ở lại, sướng sở. Trang phục xong xuôi, hai người xuống lầu. Dưới lầu muốn chuẩn bị ăn cơm. Hai người xuất hiện, đặc biệt Bảo Bảo xuất hiện, kinh diễm mọi người. Ăn cơm. Bảo Mụ ngồi ở Trần Viễn bên cạnh, nghe Bảo Bảo nói, ngươi phải đem kinh tế quyền to giao cho Bảo Bảo. Ta xem không được, nàng hoa lên tiền đến tay Trần lớn, vẫn là ngươi quản tiền tốt hơn. Bảo Mụ nói, nàng đề nghị này cân nhắc hồi lâu, dù sao cũng là Trần Viễn ở kiếm tiền. Kiếm được còn không phải mấy vạn mấy chục vạn, mà là mấy trăm vạn, hơn một nghìn vạn. Bảo bảo có kế toán chứng. Nàng quản tiền, cũng phụ trách tính toán nông trường chi tiêu hàng ngày. Rất tốt. Trần Viễn mẹ nghe được, cười nói, ngươi là chưa từng xem Trần Viễn dùng tiền. Hắn dùng tiền mới là tay trần lớn, mặc kệ bao nhiêu tiền, hắn đều tồn không được. Ngươi một nhà, ai quản tiền không phải như thế, nhưng người phụ nữ tới quản tiền, càng tốt hơn. Ta chống đỡ bảo bảo. Bảo bảo ở Trần Viễn bên tay trái, hướng về phía mẹ làm cái quái mặt. Kỳ thực đi, liền bảo bảo tính cách, do ai quản tiền còn không phải như thế. Muốn bọn họ không có kết hôn thời điểm, Bảo Bảo liền có thể lấy ra chính nàng tiền đến chợ cấp Trần Viễn, vậy còn là số lượng nhỏ. Nếu trước đáp ứng nhường Bảo Bảo khoản tiền, Trần Viễn thì sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, nếu như Trần Viễn cần tiền, Bảo Bảo trên tay có, nàng cũng sẽ không không lấy ra. Trần Viễn đặc biệt quý trọng cùng Bảo Bảo cảm tình, hiện tại còn kết hôn. Phu thê vốn là một thể, ai còn phân ai đó. Chỉ ít, ở Trần Viễn xem ra, đã là như thế. Cùng nhau, liền muốn toàn tâm toàn ý Trần Viễn như vậy. Hắn tin tưởng Bảo Bảo cũng là như thế. An chút gì, Trần Viễn lôi kéo Bảo Bảo đi cho các vị bậc cha chú trúc rượu. Lại lần lượt từng cái thức một hồi song phương trường bối. Trước 143, Cao Tầng Phục Tiểu. Trần Viễn ba mẹ mua nhà ở ít cờ khu. Cao Tầng Phục Tiểu kết cấu, 35 cùng 36 tầng, diện tích chung 239m2, 315 vạn. Ở My Châu nơi này, là xa hoa biệt thự, còn không trang trí. Buổi tối, Trần Viễn cùng Bảo Bảo vẫn là ở trương phượng bên kia. Trời vừa sáng, Bảo Bảo liền nhận được nàng cứu cứu điện thoại, nói là thật vất vả đến một chuyến tư xuyên, chuẩn bị đi chung quanh một chút, đi ra ngoài du lịch, đã đem khách sẵn lui. Phong ra ra bọn họ ở ông ngoại nhà. Trần Viễn ba mẹ cùng bà mụ, ở tiểu di bên kia, cách nơi này không xa. Cha mẹ chồng mua nhà, là tìm tiểu di mượn tiền sao. Bảo Bảo cắt đứt nàng cứu cứu điện thoại, hướng về Trần Viễn trong lồng ngực trên trên. Tư xuyên bên này, còn rất lạnh, sáng sớm ngủ chăn thoải mái nhất. � Tìm Tiểu Di mượn 200 vạn. Ngươi cái kia còn có bao nhiêu tiền? Tiểu Di có thể một lần cho mượn 200 vạn, vậy cũng là bọn họ quê nhà vừa phá rỡ nguyên nhân. Còn lại 335 vạn. Kết toán hái thanh long công nhân tiền công, mua phân bón, còn dự định một nhóm dê phân chuồng vật liệu tiền. Sau khi cái kia hơn 1000 vạn lúc nào về khoản? Lao Chu nói là qua năm về khoản. Trần Viễn nói, ngày hôm nay đầu năm ngồng tháng 1 năm một không, nên liền mấy ngày nay. Mượn Tiểu Di 200 vạn. Chúng ta sau đó đi ngân hàng trước tiên còn cho bọn họ đi. Bảo Bảo ở Trần viễn khuôn mặt hôn một cái, nhà các ngươi đỉnh thân thích quan hệ thật tốt 200 vạn, nói mượn liền mượn. Ừ. Nhưng như vậy, chúng ta mua nhà kế hoạch, liền muốn rời lại đã mượn. Không sao, chờ sau này nhiều tiền lại mua. Trời bên ngoài sáng choang. Trần Viễn bọn họ rời giường, Trương Phượng cùng Trương Phúc Thụy cũng đã lên, đem Trần Tiểu gọi lên. Lái xe đi tiểu di nhà bọn họ, Trần Viễn trên đường cho Chu Văn gọi điện thoại, "Này, Chu ca, A, ta chính nói sau đó gọi điện thoại cho ngươi. Siêu thị bên kia khoản tiền, chiều hôm qua cho ta đánh tới, ta chờ đợi ngân hàng cho ngươi chuyển khoản. Chuyển ngươi thẻ lên, vẫn là lão bà ngươi thẻ lên. Chu văn cười nói. Lão bà ta thẻ lên. Thật không hảo ý A ta ngày hôm qua còn nói bay rong thành đi, liền bởi vì phần cuối khoản, không có cách nào qua. Không có chuyện gì. Chờ chúng ta về Nam Đảo, lại cẩn thận uống một chén. Đúng rồi, các ngươi lúc nào trở về. Ngày mai sớm nhất chuyến bay. Đúng rồi, còn muốn phiền phức ngươi hỗ trợ tìm chiếc xe thương vụ, ta cứu cứu bọn họ cũng tới Nam Đảo. Được, bao nhiêu người. Phong gia gia bọn họ là mình lái xe đi sân bay, trần viễn bọn họ ở phi trường bên kia cũng lưu lại một chiếc xe, bảy tòa xe thương vụ là được. Đúng rồi, ta gây giống một nhóm quả nho mầm. Thanh mục nông trường nho kỳ hồ mầm, chuẩn bị làm một cái lớn chút quả nho nông trường, thổ địa diện tích. Hẳn làm một ngàn mẫu lên, to lớn nhất đến ba mẫu. Có hứng thú đầu tư sao? Chu văn trái tim ẩm hơi nhúc nhích một chút, có hứng thú, đương nhiên là có hứng thú. Người kém bao nhiêu tiền? Chuyện này chờ ta trở lại lại nói. Mới nông trường đầu tư, ta chỉ điểm cây giống, không bỏ vốn. Còn có, ta chuẩn bị cho thanh mục nông trường nho kỳ hổ làm lại đăng ký một cái tên, gọi đá quý màu đen thế nào? tùy tiện gọi cái gì đều được. Người cung cấp cây giống, kỹ thuật, phương diện tiền bạc người không cần sầu, ta bao hết. Người cổ phần không chế. Chiếm 67%, kiểu gì? Thế nhưng muốn độc nhất vĩnh cửu trao quyền, bảo đảm quả mầm không tiết ra ngoài. Cổ phân khống chế, 67%. Không phải vượt qua 51% là được sao? Liên quan với cái này, Trần Viễn vẫn đúng là không hiểu. Nhưng chỉ chiếm 67%, muốn cái gì đây? Ta cung cấp 3 cái chủng loại quả nho. 3 cái xưa di chủng loại, có thể độc nhất vĩnh cửu trao quyền. Có thể muốn bảo đảm quả mầm không tiết ra ngoài, rất khó làm được nhưng ta bảo đảm cung cấp cây giống đều là gần gũi nhất cây mẹ cây giống còn cụ thể phân chia như thế nào chờ ta trở lại lại nói được chờ ngươi trở về Chu Văn kích động từ trên giường ngồi dậy đến Trần Viễn điện thoại An Mặc tơ lụa áo ngủ Chu Văn lão bà hỏi Ừm. Trần Viễn muốn tìm hợp tác đồng bọn khai phá ba cái siêu gì quả nho hắn hỏi ta có hứng thú hay không làm nông trường có cái gì tốt kích động ngươi hiểu cái gì Trần Viễn cung cấp cây giống Kỹ thuật, ít nhất khai phá 1.000 mẫu, nhiều nhất 3.000 mẫu. Chu văn tựa ở đầu giường, điểm điếu thuốc thơm. Chu văn Lão bà cũng lập tức không buồn ngủ. Thanh mục nông trường quả nho, chu văn Lão bà là biết đến. Trước đây là kim trẩm nông trường quả nho. Ở kim trẩm nông trường thời kỳ, nơi đó nho kỳ hồ lại nhỏ vừa chua sót. Có thể đến trần viễn trên tay, nơi đó quả nho liền thay đổi. Chu văn Lão bà trước còn nói qua, nếu như trộm nắm một ít quả nho cảnh đi ra trồng sống. Sau đó diện tích lớn trồng trọt vậy thì là muốn phát tài tiết ấu. Nhưng Trần Viễn đối với nông trường quả nho cành bảo vệ rất tốt. Đương nhiên, cũng có cành lưu thông đi ra ngoài, đồng thời bị trồng lên. Chu văn trên tay thì có mấy cây cành, cũng cắm sống. Có thể nói như thế nào đây? Cắm hoạt quả nho cành, dung mạo rất không tốt. liền chớ đừng nói chi là ở trong thời gian ngắn đem những kia quả nho cành phát triển thành cây mẹ, sau đó diện tích lớn di cắm. Chu văn sớm nhất là ở năm ngoái vào tháng 5 lén lút cầm hai cái cành trở lại trồng, có thể đến hiện tại, mọc ra mới cành vẫn không có 20cm. Mở ra 1.000 mẫu vườn nho, nếu như đều có thể đạt đến thanh mục nông trường bên trong nho kỳ hổ phẩm chất, cùng với sản lượng, đó là muốn phát tài tiết tấu. Đương nhiên, bất cứ đầu tư nào đều có nguy hiểm, chỉ là nên làm gì lẩn tránh nguy hiểm vấn đề. Ngày hôm nay thu tiền lại đây. Xem Trần Viễn cút điện thoại, bảo bảo hỏi. Ừm. Chu văn ngày hôm qua kết liêu tiền còn lại, hắn chờ đợi ngân hàng chuyển khoản. Trần Viễn nói. Xe lái vào Tiểu Di bọn họ Tiểu Khu. Đi vào bãi đậu xe trên đường, Trần Viễn nhìn thấy nhấc theo bữa sáng Tiểu Di Phu. Tiểu Di Phu. Ai Tiểu Di Phu dơ dơ lên trên tay bữa sáng, lên lầu ăn điểm tâm. Xe liền dừng ở dưới lầu, đi tới lầu 2. Trần mẹ cùng bà mụ, còn có Tiểu Di ở trong phòng khách xem TV. Trần Viễn cha không biết đi đâu. Cha đây. Trần Viễn hỏi. Đi ngươi tam thúc nơi đó. Ăn cơm tiểu di phu mua bánh bao, bánh quẩy cùng sữa đậu nành. Trần Viễn cầm ly sữa đậu nành, uống một hớp, lấy thêm lên cái bánh tiêu. Mẹ, chu văn bên kia tiền còn lại, sau đó cho chúng ta đánh tới. Ồ, có thể hay không trước tiên cho ta 100 vạn. Ta dự định ở lại quê nhà, đem nhà trang trí lại đi nam đảo. Trần Viễn gật gù Ăn xong xong Trần Viễn bọn họ liền đi tới ngân hàng, trước đem mượn tiểu di bọn họ 200 vạn còn cho bọn họ. Đang chuẩn bị rời đi, bảo bảo di động liền đến tin nhắn, 1.060, 3 vạn tới sổ. Sau đó cho Trần Tiểu chuyển 400 vạn, lại cho mẹ chuyển 150 vạn. Vừa còn có hơn 1.000 vạn. Chỉ chớp mắt, trong trương mục liền lại chỉ còn dưới 645, 3 vạn. Tiền kiếm được càng nhiều, hoa đến liền càng nhiều. Trần Tiểu lái xe lại đây, chở Trần Viễn bọn họ đi tới ít cở khu. Ít cở khu là vùng núi, bên này khai phá rất hàng tốt cỡ nào khu biệt thự. Sa hoa nhà trọ khu, Mì Châu ra phòng, so với nam đảo bên kia, thiện nghi quá nhiều. Biệt thự cũng là một vạn năm tả hữu, vẫn là giản trang trí biệt thự. Một bộ điểm nhỏ biệt thự, hai, ba trăm vạn liền có thể mua được. Đi tới cha mẹ chọn nhà, Trần Viễn còn đoán giận ba mẹ tại sao không mua biệt thự, nhưng đi vào nhà sau đó, Trần Viễn sẽ không có bán giận. Cha mẹ chọn nhà ở cảnh Tú Sơn Thành. Bọn họ nơi đó là cao tầng phục tiểu nhà trọ, 35 cùng 36 tầng là tầng cao nhất hai tầng. Nhà kết cấu không sai, lại là ở trên đỉnh ngọn núi, trừ nhà bếp ngoài cửa sổ, mỗi cái cửa sổ đều có thể nhìn thấy kéo dài chập trùng núi lớn. Nhưng chính là, cảm giác đi, quá cao. Đứng bên cửa sổ có chút rung chân. Có điều này tầm mắt bao quát non sông cảm giác, thực là không tồi. Chương 144, lớn hợp đồng. Lại đợi một ngày. Ngày thứ 2, sáng sớm, Trần Viễn bọn họ liền leo lên đi tới Nam đảo chuyến bay. Đồng hành có Trần Viễn ba vị cứu cứu Tiểu Di Phu, Trần Viễn Cha, phong Gia Gia bốn người bọn họ. Còn có Trần Tiểu, Bảo Bảo, Bảo Mụ. Tiểu Di cùng mỡ các nàng đều không có đi, Trần Viễn mẹ cũng lưu lại nơi này một bên, chuẩn bị đem nhà trang trí lại đi Nam Đảo. Trên phi cơ, Trần Viễn, Bảo Bảo cùng Bảo Mụ ngồi cùng dãy. Bảo Mụ sát cửa sổ hộ, Bảo Bảo ngồi trung gian. Máy bay tiến vào tàu tuần tra độ cao. Trần Viễn bọn họ cởi đai an toàn. Trong chương mục còn có hơn 6 triệu. Mặt sau còn có những địa phương nào cần phải bỏ tiền sao? Bảo bảo hỏi. Phân bón, tiền lương. Trừ ra những này, không cần gì cả dùng tiền. Trong chương mục dự lưu 300 vạn làm chi tiêu cùng quay vòng, còn lại tiền, ngươi muốn mua nhà, có thể mua. Dùng đến đầu tư. Còn muốn cho ra ra cùng khang khang xây nhà đây. Xây 3 căn nhà, kiến trúc chiếm diện tích 100 mét vuông tả hữu. Mỗi căn nhà, mang trang trí, 50 vạn dự toán nên được rồi. Tài khoản lưu 300 vạn. Bao hàm xây nhà tiền. Còn lại tiền, ngươi có thể dùng đến đầu tư bất động sản. Lại nói, sau đó mỗi tháng đều có thu vào. Ngươi ngân hàng cho vay. Mua chuyện phong úp, chờ ngươi trả xong ngân hàng cho vay lại nói. Bảo mụ tựa ở cửa sổ, quay đầu, nhìn một chút Trần Viễn cùng bà bảo, cười nói, ngươi quản tiền, hàng ngày tiêu dùng những này có thể chiếm được kế hoạch đến. Biết, một đường không nói chuyện, nhanh 11 giờ, máy bay đúng giờ hạ xuống ở hải khẩu sân bay. Đi ra ngoài đón máy bay khẩu, Trần Viễn liền nhìn thấy nở nụ cười Chu Văn, đối với bọn họ vây tay. Vị này chính là Chu Văn, Chu Láo Bản. Ta đại cứu Trần Viễn đem người ở bên cạnh giới thiệu một chút, đi ra ngoài sân bay, sắp xếp cứu cứu bọn họ ngồi trên xe thương vụ, Trần Viễn cũng tới xe thương vụ. Trần Tiểu đi mở bì ca, phong ra ra bọn họ cũng tìm tới BMX1, do Trần Viễn ba ba mở. Đây là một đài bảy tòa xe thương vụ. Trần Viễn lại cho Chu Văn giới thiệu một chút hắn cứu cứu, Tiểu Di Phu. Cho đại gia đưa cho điếu thuốc thơm, nói tiếp, ta ba cái cứu cứu đều là mở xe lớn. Lớn cứu cứu lái qua gần như 10 năm xe lớn, hai cứu cứu cùng nhỏ cứu cứu vẫn ở mở xe lớn. Ở Nam Đảo lái xe, có làm đầu sao? Trần Viễn giúp Chu Văn nhen lửa thuốc lá. Ngược lại hàng năm trung tuần tháng 4 đến đầu tháng 9, không lo hoạt. Còn cái khác thời gian, có thể nhận được bao nhiêu hoạt, liền không nhất định. Chu Văn bên này hoạt, đều là hoa quả vợ tải, hắn chỉ là đại khái nói rồi một hồi nếu như chỉ là trò đùa trẻ con, khẳng định kiếm lời không tới bao nhiêu tiền. Nếu là có tư bản, mở cái vận tải công ty. đúng rồi, chúng ta bên này vận tải phân hai cái bộ phận. một là đến trong nông trường vận chuyển hoa quả, nông trường thu lại hoa quả đưa đi nhà xưởng phân tuyển, hoặc trực tiếp đưa đi bến tàu. trong đó thùng đường hàng xe vận tải hoạt nhiều nhất, đem hoa quả đưa đi cảng bến tàu hoặc là sân bay, đều là dùng thùng đường hàng xe vận tải. tăng á quả lớn thị trường đại lý tiêu thụ ta lớn đều biết. sau đây Có thể cho các người giới thiệu nghiệp vụ. Còn phí chuyên trở, phía ta bên này có cái bảng giá, thêm cái hệ trạc, ta phân phát người. Trần Viễn nhỏ cứu cứu lấy điện thoại di động ra, bỏ thêm Chu Văn hệ trạc. Chu Văn đem bảng giá phát ra. Nam đảo bên này phí chuyên trở, xem là tương đối cao. 5 tấn xe, 30 km bên tròng, 11 nguyên km. 80 km bên tròng, 10 nguyên km. Vượt qua 80 km, 1 tấn 1 km 2. Năm khối. Lên cao tốc, giá cả nổi lên 10%. 30 tấn xe, 30 km bên trong, 27 nguyên km. Vượt qua 80 km, 1 tấn 1 km một khối. Không giống xe, đều còn có một cái không giống cất bước giá. Thì như 5 tấn xe, cất bước giá chính là 200 nguyên. 30 tấn xe, cất bước giá là 500 nguyên. Nam đảo không lớn, từ Hải Khẩu đến tam Á, cũng là 300 km dáng vẻ. Trừ đảo bên trong vận tải. Chu văn bên này còn có thể cho bọn họ giới thiệu chút đảo ở ngoài vận tải hoạt. Thông thường, xe nhỏ không chạy đường dài. Cũng chính là năm tấn xe không chạy đường dài. Năm tấn chủ xe muốn chạy nông thôn, vận chuyển hoa quả đến bên trong công xưởng. Đường dài có thùng đựng hàng xe cùng xe vận tải lớn chạy. Trong này giá cả, cũng là có di động. Mấy vị nếu như đồng ý đến nam đảo phát triển, phía ta bên này vận tải nghiệp vụ bảo đảm là một đường đèn xanh. Ưu tiên chuyên trở ưu tiên dỡ hàng chu văn nhìn thấy gấu kiến quốc đưa điện thoại di động đưa cho Trần Viễn Nhị Cứu, nói: "Vậy thì cảm ơn chu lão bản. Toàn bộ vận tải hoa quả, 10 tấn xe, trang hàng dỡ hàng tổng cộng muốn thời gian bao lâu?" "Đại khái là 1 giờ." "Lâu như vậy? Vậy này cái phí chuyên trở, có chút quá thấp." Chu Văn hai tay mở ra, xem mùa. Bận biểu thời điểm, phí chuyên trở nhất định phải thêm một ít. Mùa hế hàng thời điểm, phí chuyên trở cũng phải giảm một ít. Mặt khác Rất nhiều là xe móc thùng đựng hàng, loại xe này chuyên chở rất nhanh, trực tiếp đưa đi cảng cùng sân bay, mấy phút liền dỡ hàng hoàn thành. Như tháng 5, tháng 6, tháng 7, ta có thể mang thùng đựng hàng nghiệp vụ ưu an bài trước cho các người, này đều là thuần kiếm tiền hoạt. Một chiếc xe, một ngày chạy 10 chuyến hoàn toàn không có vấn đề. Thùng đựng hàng vận tải không phải người em vợ ở làm. Trần Viễn nói, hắn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, lười cực kỳ. Phía ta bên này đi hàng số lượng lớn. 780 đều là thùng đường hàng Chu Văn cười cận. Mấy vị muốn làm vận tải, chúng ta có thể ký kết một cái hợp đồng dài hạn, một năm, cao nhất 800 vạn vận tải tờ khai. Trần Viễn Tiểu Di Phu khỏe miệng nhẹ nhàng co giật một hồi. Dời ạ, đây cũng quá giả. Làm ăn. Tới liền cho 800 vạn tờ khai. Liên như thế đơn giản lấy ra. Trần Viễn sẽ không phải thật đi vào đa cấp. Trần Viễn đi vào đa cấp, đây là Tiểu Di Phu trước trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Tiểu Di Phu cũng sẽ không thật cảm thấy Trần Viễn đang làm đa cấp, liền cảm thấy cái này ra bỏ, thổi quá to lớn. Chu văn sắc thực là quả thương, vẫn là quả lớn thương. Ở Trần Tiểu tịp tóc bên trong, Tiểu Di Phu từng thấy người này, chẳng qua là cảm thấy, liền như vậy bắt được một cái lớn hợp đồng, không khỏi. Quá trò đùa. Nhỏ cứu cứu mấy người bọn hắn rất động lòng. 800 vạn hợp đồng, vậy thì thật là không lo không có sống. Nhưng trong này có bao nhiêu lợi nhuận. Chúng ta lúc này mới lần đầu tiên tới Nam Đảo, đối với bên này hoàn cảnh không biết. Nếu như có thể đón lấy hoặc làm, chúng ta là thật dự định ở Nam Đảo mở vận tải công ty. Các ngươi trước tiên tìm hiểu một chút Nam Đảo hoàn cảnh, còn vận tải công ty không vận tải công ty, các ngươi có thể trước tiên thuê mấy chiếc xe lớn mở ra thử xem, nếu có thể kiếm tiền, ra quyết định sau cũng là không muộn Ngược lại phía ta bên này ở hoa quả sản xuất quý thời điểm vẫn có hoạt. Chu Văn đồng ý giúp việc này, chính là vì cùng Trần Viễn giữ gìn mối quan hệ. Chu Văn vào cỗ tiểu tiểu tiên quán ăn, công ty này, xem ra là rất có làm đầu. Mà càng có làm đầu chính là, Trần Viễn ngày hôm qua ở trong điện thoại cùng hắn nói quả nho nông trường. Chu Văn trước đây làm ăn yêu thích đánh cược, tiến vào lượng lớn hàng, có kiếm lời có bổi. Mà gần nhất những năm này, Chu Văn làm ăn rất bảo thủ, hàng năm hơn vạn tấn lượng, 7-80 là thùng đựng hàng trực tiếp đi hàng. Nói cách khác, hắn ở trong đó đóng vai nhân vật có điều là hoa quả môi giới. Hoa quả môi giới, hắn kiếm lời không tới tiền gì. Ở không quen biết Trần Viễn trước, hắn một năm lợi nhuận dòng cũng là hai, ba trăm vạn. Tiền mà, không ai ngại nhiều. Trần Viễn hai cái nông trường, thanh một nông trường liền không nói, càng thần kỳ vẫn là viễn Vương nông trường, mới vừa mua lại, hắn liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chu Văn nở nụ cười nhìn Trần Viễn, nếu là hợp tác, không có ai là kẻ đần độn, đúng không? Trần Viễn không bỏ vốn kim, Chu Văn ra toàn tư, hắn bên này, đương nhiên cũng là có điều kiện. Cái điều kiện này chính là, cổ phần nhưng là thiếu chiếm nhưng không thể thâm thuộc tiền. Trước 145, 553 ức. Từ lăng thủy hạ xuống đường cao tốc, đi tới Đình Châu. Thị huyện cấp một đường cái, cũng là bằng phẳng, rộng rãi bạc dầu đường cái. Đường lên xe không nhiều, hai bên đường đi đều là vườn trái cây nhiệt đới. Nam đảo khu vực phía nam, mặc dù mùa đông, nhiệt độ cũng cao. Mặt trời tia tử ngoại phóng xạ lớn. Cho tới địa phương trồng trọt rau dưa đều rất ít. Nam đảo rau dưa, cơ bản đều từ bên ngoài vận tải đi vào. Lăng thủy cùng đình châu, đâu đâu cũng có vườn trái cây, rất ít nhìn thấy đồng ruộng. Chu văn một đường nói nam đảo phong thổ, cùng với cùng hoa quả tương quan chuyện làm ăn. Rất nhanh, xe tiến vào đình châu bình nguyên, đi tới một cái thẳng tắp đường cái, hai bên là từng khối từng khối chỉnh tề vườn trái cây, khiến người ta tâm thần thoải mái. Tiến vào nãi nãi gốc. Xem phía trước viễn Vương nông trường bảng hiệu, nông trường của ta. Trần viễn vua một cái tiểu di phù chỉ chỉ khối này bảng hiệu. Ừm. Nông trường bao lớn. 461 mẫu. Rất lớn kỳ thực đến tuột cùng bao lớn, không có đi vào nông trường, rất khó cảm nhận được được. Ở Trần Viễn bọn họ quê nhà bên kia, nhiều người thổ địa thiếu, nhà nhà cũng là 3, 4 mẫu đất. Còn đều là một khối nhỏ một khối nhỏ nhỏ thổ địa. Xe trực tiếp lái vào bích hồ làng du lịch. Trần Viễn ba vị cứu cứu còn có tiểu di phu bọn họ, nếu như phong gia gia bọn họ không có ở chỗ này, ngược lại cũng ở đến dưới. Nhưng phong gia gia bọn họ ở chỗ này Bảo mụ cũng ở. Liên ở không xuống nhiều người như vậy. Trần Viễn sắp xếp cứu cứu bọn họ ở Bích Hồ Làng Du lịch, mở được rồi hai cái gian phòng. Buổi trưa bữa cơm này, cũng ở Bích Hồ Làng Du lịch ăn. Đỗ xe, mở cửa. Một thân đường trang trang lão bản tới đón, tiểu Trần tổng, năm mới vui vẻ. Trang lão bản nở nụ cười, hai tay ôm quyền. Năm mới vui vẻ. Trần Viễn cho trang lão bản giới thiệu một chút hắn ba cái cứu cứu cùng tiểu di phu, vị này chính là trang lão bản. Chúng ta là hàng xóm. Đúng rồi, thanh mục nông trường thì ở cách vách. Trang lão bản cười làm ra cái mời động tác, phong ra ra cùng Trần Viễn ba ba bọn họ đã đi vào phòng ăn. Trước tiên dẫn cứu cứu bọn họ đi mở tốt gian phòng, lại đi phòng ăn. Xếp đặt hai bàn, bắt đầu mang món ăn. Trần Viễn mời Trang lão bản cùng lão bản nương đồng thời. Triệu bằng vũ bọn họ cũng mấy ngày trước đều trở về. Ngồi cùng nhau ăn cơm. Đúng rồi, ta thu được một hòm phi thiên mao đài, các vị có hiểu rượu sao? Giúp ta xem một chút. Trang lão bản đem phi thiên mao đài ôm ra, nâng hai bình đến trên bàn. Trương Hưng Quốc cầm lấy chiếc lọ nhìn một chút, là thật. Thật là tốt rồi. Trang lão bản mở ra rượu mao đài, cho Trần Viễn bọn họ rót. Trần Viễn bọn họ này bản đều là nam nhân, uống rượu. Trang lão bản mở làng du lịch, làm sao có thể nhận biết không ra thật liền hay là giả rượu? Chính là tìm cái lời giải thích, đem rượu lấy ra. Đến đến, chúng ta trước tiên kính một ly tiểu trần tổng. Chúc tiểu trần tổng cùng Bảo Bảo tân hôn hạnh phúc. Yêu, các ngươi đều kết hôn, làm sao không cho ta biết một tiếng, ta chạy tới uống một chén rượu mừng à. Trang lão bản nói, chúng ta chỉ lấy giấy hôn thú, còn không làm hôn lễ. Các loại làm hôn lễ thời điểm, ngươi khẳng định chạy không được. Trần Viễn cười nói, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, tốt, chúc ngươi cùng bảo bảo tân hôn hạnh phúc. Trang lão bản uống rượu nói, lão bản, lão bản nương, chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc. Triệu bằng vũ đứng lên nói, ăn cơm xong. Trần Viễn đi tính tiền, Trang Lão Bản kiên trì cho Trần Viễn miễn đơn, hai người thoái thác một hồi, Trang Lão Bản chỉ lấy Trần Viễn một nghìn khối. Trần Viễn ba ba mang theo ba cái em vợ đi thanh mục nông trường bên trong ngồi. Trần Viễn mang theo Chu Văn cùng hắn tiểu cô ra đi tới viễn phương nông trường. Đi, qua xem một chút ta đào tạo ly mầm. Trần Viễn chỉ chỉ nhiệt đới thực vật vườn trái cây, nói, từ nhà kho bên này rẽ đường nhỏ qua, trải qua quả nho hành lang. Hành lang mẫu đơn chết cảnh cự phong. Cự phong cây mây mọc ra hơn một mét, mắt thấy là muốn cắt cảnh. Mẫu đơn cây mây, mặt trên mọc ra một đoàn một đoàn hoa nhỏ. Lợi hại Trần Tổng. Đây chính là mẫu đơn. Chu văn nhìn trên giá quả nho hương hoa, thán phục không ngớt. Trần Viễn cười cợt, đây là thay đổi mẫu đơn. Tương lai làm cây mẹ. Sau này làm một cái quả nho nông trường, loại thứ hai quả nho chính là mẫu đơn thay đổi bảng. Đúng rồi, những kia li mầm, năm nay tháng một mới đào tạo đi. Trần Viễn nhìn thấy gây giống ruộng. Một đám lớn màu xanh biếc, đó là ly mầm mọc ra mới cây mây. Ừm. Nửa tháng. Ta kế hoạch là tháng 3 bắt đầu cấy ghép, tháng 5 trước toàn bộ di cắm hoàn thành. Ta ngày hôm qua cùng ngươi nói quả nho nông trường, có cái gì ý nghĩ? Trần Viễn hỏi. Ngươi ra cây giống, kỹ thuật, ta khẳng định là đồng ý đầu tư. Gần nhất có một khối 3000 mẫu thổ địa muốn bán đấu giá, ta định đem nó lấy xuống. Chúng ta hợp tác, ngươi ra cây giống cùng kỹ thuật, ta cung cấp 2000 vạn tài chính. Nay 2000 vạn Dùng để lấy đất, khai khẩn, chọn mua thiết bị, cùng với một ít tiền kỳ tiêu dùng. Ta chiếm cố 33%, thế nào? Quá nhiều. Trần Viễn lắc đầu. 2.000 vạn, ta chỉ chiếm 33%. Số tiền kia đối với ta mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Hơn nữa những ngày quả nhò, có thể hay không đạt đến thanh mục nông trường phẩm chất, hiện tại cũng không tốt nói, ta mạo hiểm lớn. Chu văn đốt điếu thuốc, làm ăn mà, ai cũng muốn kiếm tiền, ai cũng không muốn gánh chịu nguy hiểm. Ta ra tiền, ngươi ra cây giống cùng kỹ thuật, ta cũng phải một cái mong muốn tiền lời, cũng chính là thời gian nhất định bên trong không đạt đến nhất định tiền lời. Liền lấy 5 năm thời hạn, 5 năm sau không đạt đến mong muốn, chúng ta phá cổ, thổ địa quy ta, cây giống những kia quy ngươi. Mặt sau có thể. Lấy 5 năm thời hạn, thời gian 5 năm mới nông trường giá trị sản lượng nếu như không đạt tới 3 cái ức, chúng ta phá cổ, thổ địa quy ngươi, cây nho quy ta. Nhưng cái này cổ phần, ta chỉ lấy 67% quá ít. Trần Viễn vung vung tay, bọn họ đã đi vào quả nho ly mầm viên, Trần Viễn mắt sắc, ở một cái trong đó ly mầm lên nhìn thấy một đoàn quả nho hoa, xem cái kia, đã nở hoa rồi. Ta phỏng chừng, nếu như ở vào tháng 5 trước hoàn thành di cắm, cuối năm có thể sản xuất nhóm đầu tiên quả nho. Sang năm có thể sản xuất một nhóm phẩm chất tương đối không sai quả nho. Chu Văn cũng nhìn thấy, có chút kỳ quái, nơi này ly mầm, này vừa mới di cắm à, làm sao liền nở hoa rồi, đây cũng quá nhanh hơn. Chu văn cũng có thanh một nông trường dây cây nho mầm, nhưng đều không có nở hoa. Đây chính là kỹ thuật. Quá ngư bài. Đám này quả nho có 22 vạn quả tả hưu. Di cắm đi ra ngoài, ta chuẩn bị dùng 3 ít 1. 5 mét cây khoảng cách giữa các hàng cây, một mẫu trồng trọt 150 viên, tổng cộng là 1.500 mẫu. 5 năm, ba ước giá trị sản lượng, chỉ ít một ước thuế trước chia hoa hồng. Chúng ta có thể ký một cái đánh cược thỏa thuận, thành, ta muốn 80% lợi nhuận. Nếu như không đặt tới, ta tự động nuôi ra, liền quả nho mầm đều cho ngươi. Như vậy, chúng ta xem là một cái vào sổ A1500 mẫu quả nho. Hoa quả vật này, sản lượng cao, giá cả khẳng định liền thấp. Mới 1500 mẫu mà thôi. Chúng ta những này quả nho lại không phải chỉ ở nam đảo tiêu thụ, muốn tiêu hướng về nội bộ, hoặc là lối ra, mở miệng. Chỉ có ngần ấy sản lượng, đối với quả nho giá cả ảnh hưởng rất nhỏ Trần viễn nói. 1500 mẫu, 5 năm. Giá trị tổng sản lượng ba cái ước, có một cái ước thuế trước lợi nhuận. Làm được điểm ấy, Trần Viễn vẫn rất có nắm. Chương 146, chuyện cười đây. Trần Viễn cùng Chu Văn Hàn huyên một hồi lâu, vì là làm sao phối cố sự tình, suýt chút nữa ầm ĩ lên. Lúc này mới nhớ tới có Tiểu Di Phu ở. Tiểu Di Phu, nếu không ngươi cũng quăng một phần một nghìn vạn, 10% cổ phần. Trần Viễn nói. Tiểu Di Phu sợ đến liền vội vàng lắc đầu, hai người này, hát đôi đây. Chu Văn xem tới đây kẹp miệng lộ ra nụ cười, nhìn trầm trầm Trần Viễn, một mặt ngươi rõ ràng vẻ mặt, Trần Viễn rất bất đắc dĩ, Tiểu Di Phu rõ ràng không tin nhiệm mình, 5 năm năm ba ước giá trị sản lượng, một ước lợi nhuận, đây chỉ là Trần Viễn đánh giá thận trọng nhất, một nghìn năm trăm mẫu vườn nho, năm năm, nay năm năm, khẳng định còn có thể mở ra mới vườn nho, Chu Văn không phải mới vừa nói sao, có một khối ba nghìn mẫu thổ địa muốn bán đấu giá, năm năm, đầy đủ Trần Viễn đem ba nghìn mẫu đất toàn bộ khai khẩn đi ra. Toàn bộ gieo vào quả nho. Ta cũng lùi một bước. Người ra 2.000 vạn, chiếm 20%. Ta nhất định phải chiếm 70%. Người muốn quá cao. Còn có 10% đây. Chu Văn hỏi. Còn có trăm phần tác phẩm vì là lưu động cố. Sau này dẫn vào cổ đông. Ta tiểu di phu, khả năng cũng phải vào một luồng. Trương hưng Quốc vung vung tay. Dùng sức lắc đầu. 1.000 vạn, 10% cổ phần. Quá đáng sợ. Ta đi. Chu Văn lập tức liền phiền muộn. Tiểu di phu A. Ngài liền không có thể phối hợp một hồi ta. Chu Văn Xoa thái dương huyệt, nhìn chằm chằm Trần Viễn xem, thấy Trần Viễn là thật không chuẩn bị nhượng bộ, như vậy, ta ra 3000 vạn, chiếm 30%. Đánh cược thỏa thuận, 5 năm, 3 năm ước giá trị sản lượng. Nhất định phải có một mức thuế trước lợi nhuận, làm sao? Trương Hưng quốc lập tức sử sở, này rồi ạ, không phải nhờ chứ. Hắn cảm thấy đi, như vậy vào công phương thức, nên không có bất kỳ người nào sẽ đồng ý. Chu Văn nhìn Trương Hưng Quốc một chút, Người cần, rồi hướng Trần Viễn nói, ta bỏ vốn, ngươi ra kỹ thuật cùng cây giống. Lấy 5 năm thời hạn, nhưng cũng không nhất định phải đạt đến 3. 5 ức giá trị sản lượng cùng một thuế trước lợi nhuận, chỉ cần ta cảm thấy không sai, chúng ta sẽ chính thức hồn vốn. Nếu như những kia quả nho mọc không được, hay hoặc là không kết quả, kết quả phẩm chất lại không tốt. Cây giống quý ngươi, ngươi cày ghép đi hoặc là ngay tại chỗ tiêu hủy. Ta liền muốn nông trường thổ địa, được thôi. Trần Viễn lắc đầu, vẫn là 5 năm thời hạn. Nếu như mới nông trường không ra thành tích, ta có thể lấy ra 4000 vạn, toàn bộ nông trường quy ta. Dựa theo bình thường đầu tư báo lại, 3000 vạn đầu tư, 5 năm, làm sao cũng có thể có 2000 vạn báo lại. Chu Văn nói, ta muốn xuất ra 2000 vạn, vấn đề không lớn. Nhưng lấy ra 3000 vạn, ta đến đặt cọc nhà cho vay mới có thể một lần lấy ra nhiều tiền như vậy. Năm trong năm, ta bất cứ lúc nào có thể đưa ra chính thức hồng vốn, ngươi không thể cự tuyệt. Bằng không ra thành tích sau, ngươi một cước đem ta đá ta không phải người như vậy. Trần Viễn buồn cười nói, chuyện làm ăn mà chúng ta đều cẩn thận một điểm tốt. Tiền kỳ hình thức, thổ địa muốn đăng ký ở ta danh nghĩa, còn lại tiền, chúng ta mở một cái liên danh tài khoản, mỗi lần tài vụ cần muốn chúng ta cùng đi ngân hàng ký tên. Giáng dấp như vậy đầy đủ chứng kiến thành ý của ta. Tiểu Di Phu, thật không suy tính một chút. Trần Viễn cho Tiểu Di Phu đưa cho một điếu thuốc thơm, ngươi nắm tiền đi ra. ở tiền kỳ thì tương đương với đầu tư cái thổ địa, đầu tư thổ địa. Trên căn bản là bao kiếm lời không bồi. Còn chính thức hùng vốn, phải đợi ra thành tích sau đó. Như vậy a, Ta suy nghĩ thêm một chút. Ngươi biết, ta cùng ngươi tiểu di kiếm lời chút tiền, không dễ dàng. Chu văn không cao hứng, một mặt phiền muộn. Chu văn cân nhắc rất rõ ràng, tiền kỳ hợp tác, hắn ra tiền. Mới nông trường nếu như có thể làm thành, cũng chính là trồng quả nho không sai. Như vậy liền hùng vốn. Ngược lại, giải tán. Coi như làm đầu tư một mảnh đất bì. Trần Viễn gãi đầu một cái, Lão Chu, ngươi đừng đa tâm ha. Quả nho nông trường ta là thật muốn mở, mặc dù không cùng người ta hợp tác, phía ta bên này cũng có tiền, có thể mang nông trường mở lên. Chu Văn gật gù, xác thực, Trần Viễn là thật sự có tiền. Hôm qua mới cho hắn chuyển một ngàn hơn vạn. Nếu như chỉ làm một cái một ngàn mẫu tả hữu nông trường, một ngàn vạn, hoàn toàn là được rồi. Ta gọi Tiểu Di Phu đồng thời hợp tác, là muốn cho nông trường tìm một người quản lý. Ngươi là cái người bận rộn. Ta cũng vừa kết hôn, viễn vương nông trường bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta tiểu di phu đồng ý vào cố, nông trường nhường ta tiểu di phu quản lý. Người bên kia cũng phái một người đến trong nông trường giám sát. Được thôi. Ta ra 2.000 vạn, hùn vốn sau, ta ít nhất phải chiếm 20% cổ phần. Nếu như hùn vốn không được, cụ thể phương án chúng ta lại nói. Được. Trần Viễn nắm chặt nắm đấm, dơ lên đến. Chu văn cười cùng Trần Viễn đụng một cái quyền. Đình Châu chính phủ bên này gần nhất có mấy khối thổ địa muốn bán đấu giá, đều là nông nghiệp trồng trọt thổ địa, trong đó một khối 3350 mẫu, khoảng cách bên này không xa. Khối này 3350 mẫu thổ địa, có 20 mẫu kiến trúc cho phép, có thể dùng làm thương mại, giới hạn du lịch tương quan loại kiến trúc, đồng thời muốn bảo đảm trồng trọt diện tích đạt đến 3000 mẫu. Nông nghiệp thổ địa, tháng sau số 4 công khai đấu giá. Ta phòng trừng, giá sau cùng nên ở một khoảng 5 triệu nguyên. Người bên này xác định hợp tác Ta cũng làm người ta chế tác hồ sơ đấu thầu. Được. Muốn tham dự cạnh tiêu, muốn trước tiên chế tác hoạch định sách đưa cho chính phủ xét duyệt, xét duyệt thông qua mới có thể bắt được cạnh tiêu sách. Từ khi thanh mục nông trường sầu riêng sản xuất sau khi, có rất nhiều tư bản coi trọng đỉnh châu bên này thổ địa. Chính phủ bên kia cũng phê chuẩn một tảng lớn khu vực dùng cho nông nghiệp khai hoang, nhưng đều giới hạn cây ăn quả trồng chọn. Cần khai khẩn đất hoang rất tiện nghi. Quý, chính là cái kia 20 mẫu kiến trúc giấy phép, có thể thương dụng. Chu Văn đi vào vườn ương bên trong nhìn một chút, còn nhấc lên một gốc cây quả nho mầm. Lúc này mới hơn một tháng, không tới hai tháng. Nơi này quả nho mầm đã dài cái. Rất ít một ít tiểu miêu nở hoa rồi. Những ngày hoa, đều mở ở mới cây mây lên. 1.500 mẫu cự phòng, ngươi phòng trường, Giá trị sản lượng có thể có bao nhiêu? Trương Hưng Quốc hỏi. Cái này có thể khó nói. Thanh mục nông trường quả nho, năm giá trị sản lượng 20 hơn vạn. Nhưng nếu như có 1500 mẫu, đơn giá nhất định phải hạ xuống. Trừ phi đều là đỉnh cấp phẩm chất. Chu Văn không dám nghĩ mới vườn nho có thể đạt đến toàn bộ là đỉnh cấp phẩm chất, không dám nghĩ. Nếu như thật như vậy, mẫu sản 6000 cân, hai mùa tổng sản lượng, năm giá trị sản lượng thì có 200 triệu tài hữu. Mặc dù không làm được toàn bộ đỉnh cấp phẩm chất, chỉ cần có thanh mục nông trường bên trong như vậy phẩm chất cùng sản lượng. Chu Văn đối với Trần Viễn rất tin tưởng, cũng đặc biệt chờ mong hợp tác. Nếu như không làm được đi phẩm chất cao quả nho, lâu như vậy hủy đi. Chu Văn Đầu tư tiền, toàn cho rằng đầu tư thổ địa cũng là không sai. 1500 mẫu quả nho, đợi được sản lượng cao kỳ, nếu như năm giá trị sản lượng không đạt tới một ức, coi như là thất bại. Trần Viễn nhún nhún vai, nói, Chu Văn âm thầm cho Trần Viễn dựng thẳng lên một cái ngón cái. Phong tầm mắt toàn bộ nam đảo, dám nói nếu như vậy, còn không cho người cảm thấy khoác lác, e sợ cũng chỉ có Trần Viễn. Đương nhiên, đây là Chu Văn cái nhìn Chu Văn đối với Trần Viễn hiểu rõ thâm hậu, lấy Trần Viễn hiện tại thành tích, nói ra nếu như vậy, Chu Văn không có chút nào cảm thấy hắn ở khoác lác. Nhưng Trần Viễn Tiểu Di Phu liền cảm thấy Trần Viễn đang nói phét. Từng trận đau bi, đã không hiểu nổi Trần Viễn. Cho đến bây giờ, Tiểu Di Phu đối với đầu tư quả nho nông trường, đó là một chút hứng thú đều không có. Thật không có hứng thú. Tuy rằng có đánh cược thỏa thuận, có thể 1.000 vạn, chỉ chiếm 10% cổ phần, đùa dẫn đây. chương 3,3 năm không ngẫu. Cùng tiểu di phu không giống. Chu văn là làm hoa quả chuyện làm ăn, đối với đỉnh châu quá hiểu. Trước đây, hắn cũng hàng năm đều đến mãi nãi quốc. Cùng kim trẩm nông trường từng có tiếp xúc, đồng thời biết, trước đây kim trẩm nông trường là cái tình trạng gì. Kim trẩm nông trường đến Trần Viễn trên tay biến thành thanh mục nông trường, ngắn ngắn một năm, thanh mục nông trường liền đại biến dạng. Nếu như thanh mục nông trường vẫn chưa thể nói rõ vấn đề, như vậy viễn phương nông trường. Đối với cùng Trần viễn hợp tác. Chu Văn đều gặp nạn điểm kích động, thậm chí đều quá mức nhiệt tình. Điều này làm cho Tiểu Di Phu cho rằng, Chu Văn là Trần Viễn mời tới nhờ. Lại nói, động một chút là nói lấy ra 1.000 vạn đầu tư. Thật sự cho rằng 1.000 vạn là do thổi đến. Lớn vườn nho cùng Tiểu chúng vườn nho, sẽ là hoàn toàn khác nhau quản lý hình thức. Thanh mục nông trường vườn nho chỉ có thể làm cái tham khảo. Cái kia mảnh vườn nho tuy nói mô giá trị sản lượng hai hơn 10 vạn, nhưng này bên trong chỉ có năm mẫu. Năm mẫu quản lý phương thức cùng mấy ngàn mẫu vườn nho quản lý phương thức không giống. Hơn nữa lượng nhiều, nhất định sẽ ảnh hưởng giá cả. Trần Viễn nói 1500 mẫu quả nho, nếu như năm giá trị sản lượng không làm được một cái ước, coi như thất bại. Trần Viễn cảm thấy nên có thể làm tốt. Chu Văn cũng cho rằng, lẽ ra có thể hành, coi như không làm được, cũng không kém nhiều lắm. Ở Trần Viễn tiểu di phu nơi này, liền cảm thấy bọn họ quá ý nghĩ kỳ lạ. Trần Viễn nhìn tiểu di phu, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại gọi Tiểu Di Phu vào cố, hắn không vào Sau này muốn vào đến, vậy thì trăm phần trăm không có cơ hội. Chu Văn tiếp tục đưa ra một chút hợp tác chi tiết. Tiên kỳ, Trần Viễn cùng Chu Văn chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác. Chu Văn cung cấp thổ địa cùng tài chính, Trần Viễn ra cây giống cùng kỹ thuật. Nếu như không đạt tới đánh cược thỏa thuận điều kiện, Trần Viễn rút khỏi cây giống, nông trường thổ địa quy Chu Văn cá nhân hết hệ. Nếu như Chu Văn không muốn hợp tác rồi, Trần Viễn còn muốn tiếp tục. Trần Viễn có thể lấy ra một khoản tiền mua lại Chu Văn nắm giữ thổ địa. Số tiền kia, theo thời gian, ở 3000 vạn đến 5000 vạn. Nếu như Trần Viễn không muốn hợp tác rồi, mà Chu Văn còn muốn tiếp tục hợp tác, Trần Viễn không thể bỏ chạy cây giống. Tiền kỳ là hợp tác, đạt đến đánh cược thỏa thuận cùng, sáp nhập. Ở đánh cược thỏa thuận không có đạt đến trước, nông trường có sản xuất cũng là dựa theo ước định nắm cổ so với liệt phân phối lợi nhuận. Mà đợi được chính thức hùng vốn, khi đó, liền không phải muốn lui ra. Liền lui ra. Nếu như nhất định phải lui ra, muốn tiến hành tài sản ước định. Xem qua quả nho mầm Chu Văn Lôi kéo Trần Viễn đến xem khối này 3.350 mẫu gò núi Thổ địa Khối này Thổ địa khoảng cách thanh mục nông trường không xa. Dọc theo nãi nãi cốc đường cái vượt qua gò núi, đi đại khái 5 km. Bên này có rất một mảng lớn chính đang khai khẩn Thổ địa Bên này làm sao khai khẩn nhiều như vậy Thổ địa Trần Viễn trước đây đã tới bên này, đều vẫn là rừng cây. Khai khẩn đến trồng trọt sầu riêng, người thanh mục nông trường nhưng là làm cho cả Nam đảo đều chấn động. Hiện tại có thật nhiều vườn trái cây đều chuẩn bị sửa loại sầu riêng. Chu Văn nói. Phía trước nói lộ ra phát hiện vài con sơn dương, Trần Viễn bánh phanh xe, dùng sức xoa bóp mấy lần cành đồng. Ta đi. Hai con đống nhiên xuất hiện sơn dương dọa Trần Viễn nhảy một cái. Sầu riêng trồng trọt đơn giản sao? Chu Văn hỏi. Khó. Yêu cầu chuyên nghiệp tính rất mạnh, còn muốn thay đổi thổ nhưỡng nói tới chỗ này, Trần Viễn lập tức câm miệng. Cô ý bán cái cái nút, nhường Chu Văn cho rằng hắn biết ở Nam Đảo trồng trọt sầu riêng bí mật. Nam Đảo có thể trồng trọt sầu riêng, nhưng là hiện tại quy mô nhỏ, lẻ loi ngôi sao trồng trọt, sản xuất sầu riêng, phẩm chất đều không thế nào tốt. Còn có trọng yếu một điểm. Liên Nam Đảo phần lớn cây sầu riêng tình huống, đại đa số sầu riêng ở tháng 12 cùng tháng 1 nở hoa. Tháng 5,6 sầu riêng thành thụ. Phải biết khoảng thời gian này Nam Đảo nhiệt độ, không thích hợp sầu riêng sinh trưởng. Tam Á bên này cơ bản đều là khoảng thời gian này nở hoa. Đương nhiên, cũng có rất ít một ít cây sầu riêng ở tháng 3,4 nở hoa. Đó là Nam Đảo Bắc Bộ một ít khu vực. Đường Cái Phân Cuối, cấp T, 18651 Thổ địa. Diện tích 3.350 mẫu. Thực tế diện tích khả năng lớn hơn một chút. Hơn 3.000 mẫu, Trần Viễn nhớ được bản thân quê nhà làng, hết thể cày ruộng tính gộp lại, còn giống như không tới 2.000 mẫu. 3.350 mẫu, một toàn bộ gò đất thấp, coi như đứng chỗ cao nhất cũng không nhìn thấy cả khối thổ địa toàn cảnh. Khu vực này đã bị thanh lý. Đại thụ chém nước, tặt mục cũng chém nước. Chỉ cần tiến hành đơn giản khai khẩn, liền có thể tiến hành trồng trọt. Nhưng khối này thổ địa, bằng phẳng khu vực không nhiều. Có thể khai khẩn ra bằng phẳng thổ địa, khả năng chỉ có mấy trăm mẫu. Muốn sử dụng lượng lớn máy móc trồng trọt, khó. Khối này thổ địa muốn 1500 vạn." Trần Viễn nói. Thành thật mà nói, Trần Viễn đối với khối này thổ địa không hài lòng. Giống như vậy gò núi địa hình, ở Trần Viễn bọn họ quê nhà, 10, 20 nguyên liền có thể bắt. Các loại hạn chế còn ít hơn nhiều. 10, 20 nguyên, một mẫu, 1 năm giá cả. Có một cái chiếm diện tích 20 mẫu kiến trúc cho phép. Có thể kiến khách sạn, du lịch nông thôn. Khách sạn, đừng đùa. Trần Viễn không nói gì bên trong. Chu văn hai tay mở ra, nam đảo nơi này, cái gì đều quý. Thổ địa quý, nhà quý, tiêu phí quý. Chính là, tiền lương không mắc. Nam đảo bên này tức đất tức vàng. Muốn tiện nghi thổ địa cũng có, trung bộ vùng núi bên trong thổ địa tiện nghi. Có thể muốn một lần bắt được 3.000 mẫu, rất khó. Được thôi. Chúng ta ngày mai đi văn phòng luật sư, định ra một phần hợp đồng. Trần Viễn gật đầu nói. Hợp đồng ký kết, Tiểu Di Phu hắn liền chân chính không có cơ hội. Người cái kia quả nho, thật như vậy đáng giá. Tiểu Di Phu xác thực không có hứng thú, nhưng là xem Chu văn đặc biệt nhiệt tình, hắn hiện tại cũng có chút dao động. Chỉ là một chút giao động. Cái này, thật khó nói. Mọi việc có cái vạn nhất Trần Viên nói. Đầu tư mà, đều có nguy hiểm. Nam đảo trồng trọt quả nho, nguy hiểm càng to lớn hơn. thành phần cao, đầu tư lớn, sản xuất quả nho hiện ra nghiêm trọng hai cực phân hóa. Chu Văn Cười nói, tỷ như thanh mục nông trường quả nho, chính là thật tốt. Có thể muốn làm đến thanh mục nông trường bên trong quả nho phẩm chất, nên rất khó. Ta cũng chính là đánh cược một lần, thành tốt nhất. Thất bại, còn có thổ địa Trương Hưng Quốc gật gù, nhưng một lần mở ra 3.000 mẫu vườn nho, ở nam đảo bên này, có thể tìm tới nguồn tiêu thụ sao? Một bên làm, một bên tìm nguồn tiêu thụ chứ? Làm nông trường, không phải ngày hôm nay đầu tư, ngày mai sẽ có tiền lời. Đây là một đầu tư lâu dài, muốn rất nhiều năm mới có thể thu hồi vốn. Cái này quả nho nông trường, Chu Văn là thật không hy vọng Trương Hưng Quốc lại đúc kết đi vào. Hắn hiện tại đầu tư 3.000 vạn, mặc dù nói ở tài chính lên áp lực lớn một ít, có thể bắt được cổ phần nhiều. 30% cổ phần, nếu như đạt đến đánh cược thỏa thuận, như vậy nắm giữ 30% cổ phần, phòng đoán cẩn thận, một năm có thể có hơn trăm vạn, gần nghìn vạn thậm chí hơn một nghìn vạn chia hoa hồng. Như vậy sau đó liền không làm hoa quả chuyện làm ăn, chuyên tâm phụ trách quả nho nông trường tiêu thụ khối này nghiệp vụ. Dễ dàng, làm hoa quả bán xỉ chuyện làm ăn, đặc biệt quả lớn thương, không phải mệt, còn rất sao không kiếm tiền. Chương 148, Nhẫn Kim Cương Buổi tối, Viễn Vương Nông Trường Phong gia ra, ra bọn họ chuẩn bị buổi tối, cố ý chuẩn bị rất nhiều chem chép, so biển. Bạch trước, thơm hay đều có. Trần Viễn buổi tiểu di phu cùng các cứu cứu uống địa, Chu Văn cũng ở bên cạnh tiếp khách. Ca, ta ngày mai đi Tam Á đại cứu, nhị cứu, tiểu cứu. Ngày mai đi Tam Á sao, trước tiên tìm hiểu một chút tình huống bên kia. Mua xe hoặc là taxi, chúng ta trước tiên qua xem một chút. Trần Tiểu cầm bia lại đây. Được. Tam Á có thể thuê đến xe lớn. Nên có thể thuê đến. Trân Tiểu nhìn về phía Chu Văn, có thể thuê đến, chúng ta ngày mai đến xem. Nhưng ta vẫn là kiến nghị mua xe, nguồn năng lượng mới thùng đường hàng xe vận tải cùng dầu lửa thùng đường hàng xe vận tải. Chu Văn nói, sau đó là ướp lạnh xe, các ngươi có đầy đủ ướp lạnh xe, chúng ta sau đó liền có thể ký kết vận tải hợp đồng. Trân Viễn ba vị cứu cứu đều cảm thấy Chu Láo Bản quá phong khoáng. Bọn họ là không biết nam đảo ướp lạnh xe giá thị trường, đặc biệt mùa hạ thời điểm, ướp lạnh xe quả thực là một xe khó cầu. Cảm tạ Chu Tổng. Chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ nam đảo giao thông, lấy cùng cái khác một ít tình huống. Cái này chuyện làm ăn nếu như có thể làm, chúng ta lại ký kết vận tải hợp đồng. Trần Viễn Tiểu Cứu cảm kích nói, kính Chu Văn một ly rượu. Là muốn trước tiên hiểu rõ giao thông cùng trên đảo tình huống. Chu Văn ha ha cười nói, nhìn một chút Trần Viễn. Hắn coi trọng chính là cùng Trần Viễn hợp tác, đây mới là việc trọng yếu. Còn vận tải, giao cho ai tới vận tải không đều là giống nhau. Nam đảo hoa quả nông trường rất nhiều. Toàn bộ Nam đảo, chỉ quả vải, một năm sản lượng là tốt rồi mấy trăm triệu cân. Các loại lớn, nhỏ, không lớn không nhỏ nông trường. Còn chân chính mở nông trường liền làm giàu làm giàu, rất ít. Không phải ai cũng giống như Trần Viễn như vậy, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Một cái loại mới quả nho, khai phá thành phẩm phải mấy trăm vạn, còn phải đưa vào thời gian rất dài. Trần Viễn hứa hẹn cung cấp ba cái loại mới, ở tương lai, vậy cũng là quả nho nông trường tài sản cố định. Hơn nữa coi như chơi đập phá, nhiều nhất 3.000 vạn đầu tư, 5 năm sau báo lại 5.000 vạn, Trần Viễn hứa hẹn, 5 năm sau Chu Văn còn không muốn hưởng vốn, Trần Viễn lấy ra 5.000 vạn. Hay hoặc là, Trần Viễn không tiền, Chu Văn có thể mang thổ địa phân tách đi. Đều là bao kiếm lời sẽ không thâm hụt tiền chuyện làm ăn, ăn hải sản, uống bia, rượu trắng. Ngày thứ hai, vốn là Trần Viễn cùng Chu Văn muốn đi văn phòng luật sư. Nhưng tối hôm qua thương lượng một chút, cảm thấy tạm thời không cần thiết đi ký hợp đồng. Các loại thổ địa lấy xuống sau đó, lại ký. Hơn nữa Trần Viễn Tiểu Di Phu không có hứng thú tham dự quả nho nông trường, hoặc là nói đúng không yên tâm, bởi vì không biết. Không có muốn vào cô ý nghĩ. Như vậy, Trần Viễn đối tượng hợp tác cũng chỉ có Chu Văn. Chu Văn bỏ vốn kim, tiền đều vẫn không có chuẩn bị kỹ càng hắn cũng không nội vã. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tiểu Liền phải đi về Tam Á. Trần Viễn ba vị cứu cứu cũng chuẩn bị qua xem một chút, trước tiên tìm hiểu một chút tình huống. Nếu như ở lại Nam Đảo, chuyện về sau nhưng là không ít. Từ quê hương đi tới nơi khác, ở đây sinh hoạt, mở ra mới sự nghiệp, đều cần lớn lao dũng khí. Dù sao lấy trước giao thiệp, chuyện làm ăn, đều ở quê nhà bên kia. Ở quê nhà, đại gia tuy rằng kiếm lời không tới quá nhiều tiền, có thể tối thiểu đầy đủ người một nhà sinh hoạt chi tiêu, còn có thể tồn một ít tiền. Bây giờ nói thiên hoa loạn truy, thực tế là cái tình huống thế nào, hay là muốn sau đó mới biết, cái kia chuyện sau này, ai lại biết đây? Đem cứu cứu cùng Tiểu Di Phu đưa đi Trần Tiểu công ty. Trần Viễn lôi kéo Trần Tiểu đi tới một bên, nói, nắm 10 vạn khối cho ta. 10 vạn khối, ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Trần Tiểu một mặt cảnh giác. Ta cùng Bảo Bảo đều kết hôn. Lúc này mới nhớ tới, ta vẫn không có cho Bảo Bảo mua nhẫn. Trần Tiểu đột nhiên vỗ chán một cái, ngươi thật là hành. Ta hẹn chặt chuyển cho ngươi. Cho Trần Viễn chuyển hết nợ, Trần Tiểu nói, có muốn hay không ta cùng ngươi đi mua? Đi mà. chờ đã. Ta đi cùng cứu cứu bọn họ nói một tiếng Trần Tiểu đi vào cùng công ty bọn họ Phương Tỷ nói một tiếng. Nhưng Phương Tỷ hỗ trợ chăm sóc một chút. Phương Tỷ, Sở Phương. Tiểu Tiểu tiên quan ăn hoạt động tổng giám. Trần Tiểu đối với Tam Á bên này đã rất quen, mang theo Trần Viễn thẳng đến gần nhất cửa hàng châu áo. Có đẹp đẽ điểm nhận vàng sao? Trần Viễn đi tới quầy hàng, đối với đẹp đẽ tiêu thụ viên hỏi. Trần Tiểu trong nháy mắt không nói gì. Nhận vàng, đưa cho lão nhân vẫn là... Tiêu thụ viên nhìn một chút Trần Tiểu, đổi giọng hỏi, "Là nữ?" "Đúng." "Kết hôn nhẫn?" Trần Viễn gật đầu. "Ngươi được rồi a?" Trần Tiểu rốt cục bạo phát, nói, "Bảo bảo gả cho ngươi, thực sự là cũng tám đời môi." "Kết hôn a, nào có đưa nhẫn vàng?" "Nhẫn vàng bảo đảm giá trị." Trần Viễn nhìn thấy nổi giận đùng đùng Trần Tiểu, lùi về sau một bước, "Có vấn đề." "Vấn đề lớn hơn." "Cho tới vấn đề gì?" Trần Tiểu chẳng muốn cùng Trần Viễn cái này trai thẳng giải thích, đối với Tiêu thụ viên nói, Không muốn vàng nhẫn vàng, muốn bạch kim kim cương. Muốn bao lớn, giá bao nhiêu vị. Một viên một cạ dạ trở lên nhẫn kim cương, một viên phổ thông trắng nhẫn vàng. Mức giá, 30 vạn trong vòng. Dựa vào, Trần Viễn nhìn Trần Tiểu, 30 vạn trong vòng, vậy thì là hơn 20 vạn. Kim cương nhẫn, kim cương nhất không bảo quản. Không bằng vàng nhẫn vàng. Nhưng xem Trần Tiểu nổi giận đùng đùng dáng vẻ, nếu như chính mình kiên trì nữa nói vàng nhẫn vàng. Trần Tiểu nàng đoán chừng phải trở mặt. Sau đó cho bảo bảo gọi điện thoại. Cái gì Kim Cương A, không phải là tảng đá. Có hay không nhân tạo Trần Viễn lời còn chưa dứt, Trần Tiểu lại trừng mắt hắn, ngươi có muốn hay không như thế keo kiệt. Ta chính là cảm thấy, nhân tạo nhẫn Kim Cương cùng thiên nhiên nhẫn Kim Cương, gần như, không có gì khác nhau. Nhân tạo nhẫn Kim Cương độ tinh khiết càng cao hơn. Ngươi có dám hay không dám dấp như vậy cùng chị dâu nói. Quên đi. Tùy tiện đi. Trần Viễn chọn nhẫn Kim Cương đi tới. Cuối cùng chọn một viên một cạ giả. Giá trị 25,67 vạn trắng 18k kim nhẫn kim cương cùng với một viên giá trị 4560 nguyên bạch kim nhẫn kim cương không có nhẫn kim cương loại kia. Trân Tiểu lấy ra cạt ngân hàng, thanh toán khoản. Trân Viễn nhường cửa hàng châu đáo ở nhẫn bên trong khắc tên, phong bảo bảo, trần Viễn. Cuối cùng đóng gói tốt. Nói một chút ngươi, keo kiệt. Còn có A, lĩnh giấy hôn thú trước, ngươi dĩ nhiên không có chuẩn bị nhẫn. Ta nghĩ, ngươi cũng không có theo bảo bảo rất chính thức cầu hôn. Trần Tiểu nói Trần Viễn. Trần Viễn ha ha cười khúc khích, bảo bảo nàng không thèm để ý những kia. Cái gì không thèm để ý? Nàng chỉ là càng để ý ngươi. Ta thực sự là, thua với ngươi. Cũng không biết bảo bảo coi trọng ngươi cái nào điểm. Nói cho ngươi, không có nữ nhân không thích hoa. Cũng không có nữ nhân không thích nhẫn kim cương. Cái kia cái gì, ngươi bồi tiếp cứu cứu bọn họ đi, ta trở lại. Trần Viễn không muốn sẽ cùng Trần Tiểu nhiều lời. Trước tiên đưa ta trở lại a. Trần Tiểu các loại lời trách Trần Viễn, nói hắn tính khí thối, không hiểu lãng mạn, không biết nữ hải tâm tư. Còn nói Trần Viễn đuổi tới bảo bảo, đó là lao tổ tông làm quá nhiều người tốt chuyện tốt, cùng Trần Viễn chính mình không có nửa mao tiền quan hệ. Trần Viễn một mặt phiền muộn, nhưng Trần Tiểu nói những này, Trần Viễn đều là nghe tiếng bảo. Chương 149, chim cắt nhỏ phá xác. Đem Trần Tiểu đưa trở về. Trần Viễn qua cùng cứu cứu, Tiểu Di Phu bọn họ nói một tiếng, liền trở về Đình Châu. Trải qua tiệm bán hoa, Trần Viễn sát một cước, xuống xe mua một lớn bó hoa hồng. Trần Viễn là không hiểu lãng mạn. Cùng bảo bảo biết được hiện tại, hai người đều kết hôn. Nhưng bọn họ đơn độc đi ra ngoài hẹn hò số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng rất ít đi xem phim, đi lãng mạn phòng ăn ăn cơm. Có lúc ngắm lại, cảm thấy rất thua thiệt bảo bảo. Trở lại nông trường, bảo mụ cùng ông bà các nàng đều không ở. liền bảo bảo ở nhà một mình bên trong, ở kệ đồ nơi này nhìn chằm chằm ấp chim các nhỏ.